Chương 175, Bảo hộ Tâm Tiên Châu. Chương 175, Bảo hộ Tâm Tiên Châu. Cuối cùng, Sở Trần Phi đến người này tinh môn cảnh nhị trọng trước mặt, song tay nắm chặt tử phách kiếm, hai mắt đỏ như máu, nhất kiếm nặng nghề mà chém xuống, phù một tiếng, đem người này tinh môn cảnh nhị trọng cường giả đầu chém đứt đi. Sở Trần trở lại Lý Nguyệt Tiền bên người, ôm thật chặt Lý Nguyệt Tiền, không ngừng mà cho thân thể rót vào nguyên lực. Không bao lâu, mấy vị Thanh Hà Đạo viện trưởng lão cực tốc lướt đến, trong đó thậm chí bao gồm một tôn Bắc viện trưởng lão. Vừa rồi, Sở Trần cùng ba tên tinh môn cảnh cường giả đại chiến, tạo thành động tĩnh quả lớn, đưa tới chú ý của bọn hắn. Sở Trần, chuyện gì xảy ra? Nhìn trên mặt đất cái kia ba bộ máu rầm rề thi thể không đầu, cùng với ôm chặt Lý Nguyệt Tiền Sở Trần, bọn hắn hãi nhiên hỏi. Có người tập sát ta. Sở Trần ôm chặt Lý Nguyệt Tiền, âm thanh trầm thấp, hắn cảm thấy Lý Nguyệt Tiền rất suy yếu, tình huống rất không ổn. Chúng trưởng lão kinh hãi, liên vội vàng đem cái kia ba khỏa trên đầu khăn mặt màu đen sốt hết lên. Võ đạo hệ Nam viện trưởng lão, thất tinh hà, chấp sự Phong Cưu, chấp sự Uyng Sơn, nhìn xem cái kia ba tấm khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn sắc mặt kỳ biến. Thanh Hà Đạo Viện chủ điện Thanh Hà Đại Điện bên trong, số lớn cao tầng tề tụ, mỗi người đều rất phẫn nộ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tất Tinh Hà, Phong Ku, Uyng Sơn ba người, vậy mà lại đâm sát Sở Trần. Sở Trần không có chuyện, cái này tất nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng Lý Nguyệt Thiền lại bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Lý Nguyệt Thiền tại Thanh Hà Đạo Viện Thiên Phú là đứng đầu nhất, có lẽ gần với Sở Trần. Lý Nguyệt Thiền bị bị thương thành dạng này, mỗi người bọn họ đều rất phẫn nộ. Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền, Mộ Phi Yên lấy tốc độ nhanh nhất xông vào đại điện, nàng vừa rồi đang bế quan, tiếp vào tin tức phía sau lập tức chạy đến. Mục Trương Lão ngươi đừng kích động, viện trưởng cũng tại cho Nguyệt Thiền chữa thương rồi. mấy tên bắt viện trưởng láo lập tức chân an một phi yên. bọn hắn biết một phi yên tính khí, Lý Nguyệt Thiền bị thương thành dạng này, một phi yên tuyệt đối sẽ rất kích động, bị thương. các ngươi tránh ra. một phi yên hét lớn một tiếng, thi triển thân pháp từ số tên trưởng lao ở giữa xuyên qua, đi tới Lý Nguyệt Thiền bên người, nhìn xem Yến Nam Sơn đang đưa tay ra, độ vào một câu nguyên lực tiến vào Lý Nguyệt Thiền thể nội trấn trị. một phi yên cũng không khỏi yên tĩnh trở lại, lập tức tay run run, run cũng tràn ra một câu nguyên lực, đi kiểm tra Lý Nguyệt Thiền thương thế. thật lâu, biến Nam Sơn thu hồi nguyên lực, thở dài. Thương thế này không thể là quân a, thân thể xuyên qua thương cũng là thứ yếu, mấu chốt là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, đều bởi vì kịch liệt nguyên lực xung kích ra hiện vết tan, thương thế như vậy, rất nghiêm trọng. Một phi yên chậm rãi thu tay về, sắc mặt khó coi. Nàng kiểm tra kết quả, cũng đại khái là như thế này. Cũng tốt tại, món kia thiếp thân nội giáp, vì nàng cản trở phần lớn sức mạnh, khiến nàng không đến mức bỏ mình. Bằng không, đón đỡ tinh môn cảnh nhị trọng một kích dốc toàn lực, nguyệt thiên nha đầu này, sợ là đã sớm kiên trì không đến bây giờ. Đây là huyền phẩm tất giai linh khí, bảo hộ tâm tiên châu, dùng cái này, bảo hộ tâm tiên châu đến cho Nguyệt Thiền ôn dưỡng ngũ tạng có thể bảo vệ nàng ngũ tạng, củng cố sinh cơ của nàng, đón lấy tới lại dựa vào đủ loại linh đan diệu dược, liền có thể đem Nguyệt Thiền chữa khỏi, chỉ là cần đại lượng thời gian. Tiễn Nam Sơn lấy ra một khỏa hẹn bù câu trứng lớn thúi màu xanh lá cây bảo châu, trong bảo châu tản ra vô cùng mãnh liệt sinh cơ. Đây là bảo hộ tâm tiên châu, bảo hộ tâm tiên châu. Đẳng cấp mặc dù cao tới huyền phẩm thất giai, nhưng nó không có có một tí lực công kích, nó tác dụng chủ yếu nhất chính là ở giúp người chữa thương. Nó là rất chân quý một loại linh khí, toàn bộ Nam Vực cũng không có mấy khỏa bảo hộ tâm thiên châu. Đỉnh xuyên lấy một đầu xanh dây thử, Tiến Nam Sơn đem, Bảo hộ Tâm Tiên Châu, đeo tại trên người Lý Nguyệt Tiền, Bảo hộ Tâm Tiên Châu, thả ra sinh cơ, lập tức bao phủ lại Lý Nguyệt Tiền. "Đừng nói những thứ này, Nguyệt Tiền từ nhỏ đã bị ngươi mang vào đạo viện, là chúng ta nhìn xem lớn lên, không thôi ngươi xem nàng như làm con của mình, chúng ta cũng đồng dạng xem nàng như làm con của mình." Tiến Nam Sơn khoát tay nói. "Mục Trường lão." Sở Trần một mực tại Lý Nguyệt Tiền bên người, ngẩng đầu đối với một phi yên hổ thẹn mà nói, "Xin lỗi, Nguyệt Tiền sư tỷ là vì ta ngăn cản tinh môn cảnh nhị trọng cường giả công kích, mới bị trọng thương." Một phi yên phẫn nộ nói, "Sở Trần, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Sở Trần đem sự tình nói cho nàng. Mộ Phi Yên sau khi nghe, khuôn mặt hiện lên nồng nặc đau lòng, lập tức nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Nguyệt Thiên Nha đầu này chính là một cái đồng nốc, nàng là tự nguyện. Sở Trần tâm bên trong chấn động, nhìn về phía Lý Nguyệt Thiên ánh mắt càng thêm lưu hòa rất nhiều. Tất Tinh Hà, Phong khu, ứng Sơn ba người, một cái là Ta Thanh Hà đạo viện Nam viện trưởng lão, hai cái là Ta Thanh Hà đạo viện cường đại nhất chấp sự thứ hai, làm sao lại đâm sát Sở Trần? Có trưởng lao nói, bọn hắn có lẽ là phần tiên điện hoặc là man ma to người, xác suất lớn là phần thiên điện. Sở Trần Đạo, chúng trưởng lão cũng gật đầu, Sở Trần vừa giết phần thương hai đứa con trai, liền bị ám sát như vậy, cho dù ai đều sẽ trước hết nghĩ đến phần thiên điện. Có thể ba người này tại ta Thanh Hà đạo viện đã nhậm chức hơn 10 năm a, trong lúc đó cẩn trọng, rất được các đồng liêu tín nhiệm, như thế nào là phần thiên điện. Có trưởng lão và Tất Tinh Hà rất quen, thậm chí đem Tất Tinh Hà trở thành hảo hữu, khó có thể tưởng tượng Tất Tinh Hà là phần tiên điện người. Mỗi cái đại thế lực cũng có thể bị cái khác đại thế lực chui vào mật thám, những cái kia mật thám thủ đoạn ẩn giấu cơ cao, vài chục năm không lộ một kia chân ngửa là chuyện tưởng xảy ra. Đừng nói Phần Thiên Điện rồi, chính là ta Thanh Hà Đạo viện, đều từng an bài qua ám tử tiến vào Phần Thiên Điện ở bên trong, điểm này Phần thường cùng ta ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là rất khó tìm ra mà thôi. Ta trước tiên nhìn lấy bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, không đồng ý sở trần rời đi Thanh Hà Đạo viện, lại không cân nhắc đến Thanh Hà Đạo viện nội bộ nguy hiểm. Tiên Nam Sơn thở dài, đương nhiên, bọn hắn cụ thể là Phần Thiên Điện phái tới ám tử, vẫn là bị Phần Thiên Điện thu mua, thậm chí không phải Phần Thiên Điện phái, còn không thể hoàn toàn xác định. Lưu Trường lão, Phương Trường lão, các ngươi đi cẩn thận tra một chút bọn họ quá khứ, nhất là gia nhập vào Thanh Hà Đạo viện chuyện lúc trước nhất định muốn cẩn thận bất kỳ cái gì một tia tin tức đều không bỏ qua đúng mấy tên trưởng lão gật gật đầu phần tiên địa ba một phi yên trên mặt số lớn nộ khí tuôn trào ra một thanh kiếm bực chi kiếm sau lưng nàng dần dần hình thành trong nội tâm nàng lửa giận uyển như núi lửa giống như gấp đón đỡ phun trào tiến nam sơn nhìn về phía sở trần nói sở trần ba cái kia tinh muội cảnh thật sự tất cả đều là ngươi giết sở trần gật đầu là một tên trưởng lão cũng nói chúng ta chạy đến tất tinh hạ ba người đã toàn bộ bị phanh tay rồi đích thật là sở trần giết trung trưởng lão cũng không khỏi hãn nhiên đứng lên Chuyển Dương cảnh ngũ trọng, liền chém giết hai tôn tinh môn cảnh nhất trọng, một tôn tinh môn cảnh nhị trọng, bực này chiến tích, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vân vân. Chuyển Dương cảnh ngũ trọng. Hắn vậy mà đã đột phá đến chuyển dương cảnh ngũ trọng, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Sở Trần không để ý kinh ngạc của của bọn hắn, chỉ là chậm rãi nhìn về phía Lý Nguyệt Tiễn. Cũng may Lý Nguyệt Tiễn không có nguy hiểm tính mạng, cái này khiến hắn thoáng thở dài một hơi. Thoáng nhẹ nhàng thở ra về sau, Sở Trần ánh mắt lại bị một cố chí hàn vẻ âm lệ thay thế. "Phần hương, nếu như chuyện này thật là ngươi chỉ điểm, một ngày kia, ta nhất định nhường ngươi phần thiên địa, không, có một mặt cỏ." chó gà không tha ba. Bây giờ, phần thiên điện bên trong, chuyên môn cất giữ, mệnh bài, mệnh bài điện bên trong. Ba cái mệnh bài đột nhiên cùng nhau phá thoái, chương 176, thật tốt đối với nàng. Chương 176, thật tốt đối với nàng. Cái này ba cái mệnh bài, tự nhiên chính là Tất Tinh Hà, Phong Khu, Ứng Sơn ba người. Vốn là, tại Cửu Đại thế lực bên trong bình thường đều chỉ có bác viện trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cấp bậc cao tầng mới sẽ có được đối ứng mệnh bài. Nhưng, bởi vì ba người là phần thiên điện cố ý an bài ám tử, cho nên ba người cũng nắm giữ đối ứng mệnh bài bởi vì thân phận ba người bí mật, cho nên ba người mệnh bài bên trên cũng không có danh tự. khởi bẩm môn chủ, mệnh bài trong điện, đống nhiên có ba cái mệnh bài bể nát. phụ trách trông coi mệnh bài điện người, đem ba cái bể tan tành mệnh bài cho phần thương chính lên. mặc dù ba người mệnh bài cũng không có danh tự, nhưng phần thương vẫn là lập tức liền nhận ra, đây là ba người mệnh bài. phần thương bản ý là muốn ba người giết sở trần về sau, chạy ra thanh hà đạo viện. xem ra ba người động thủ về sau cũng không thoát khỏi. tất nhiên ba người bọn họ đã động thủ, cái kia sở trần cái kia cầu tập trung cũng đã bị chém thành muôn mảnh đi. ba người dù chết, có thể phần thương lại rất vui vẻ. Hán Tuyệt không cho rằng sở trần tại ba tay của người dưới còn có một tia sống sót cơ hội. Đi tra sở trần cái kia cầu tạp chủ chết hay không? Dùng tốc độ nhanh nhất nói cho buồn điện chủ kết quả. Phần thương cười to, hắn muốn nghe đến sở trần chết mới có thể triệt để yên tâm. Ba người sau khi chết, hắn trong Thanh Hà Đạo Viện liền không có ám tử rồi. Nhưng Thanh Hà Đạo Viện bên ngoài nhưng lại có một chút phần thiên điện thám tử muốn muốn nghe ngóng tin tức cũng rất nhanh. Lúc trước tại Thanh Hà Đại Điện Lý Nguyệt Thiền ở vào trạng thái hôn mê, tại bảo hộ tâm tiên Châu tác dụng dưới nàng thời gian dần qua tỉnh lại, tiếp đó tại dưới yêu cầu của nàng. Mộc Phi Yên liền đem nàng đưa về nàng ở những tòa lầu các. Trong lầu các, Hồng Anh, Vân Chi Nguyệt, thậm chí Diệp Khai, Cố Hàn, Hồng Tử Hạo, Vân San San mấy người đệ tử đều đến thăm Lý Nguyệt Tiễn. Hồng Anh nhìn xem Lý Nguyệt Tiễn bị thương tim như bị dao cắt nói không ra lời, thẳng lau nước mắt. Vân Chi Nguyệt mắt nhìn Lý Nguyệt Tiễn, lại nhìn mắt Sở Trần. Nàng biết chuyện này sát suất lớn là phần tiên địa làm, Sở Trần tâm lý chắc chắn cũng không chịu nổi. Sở Trần ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trống trải bầu trời đêm, bầu không khí trầm ngưng. Lúc này, Sở Trần đã đem hết ánh tâm mắt lần nữa giải khai, huyết ảnh nhìn xem nằm ở trên giường Lý Nguyệt Tiễn giật nảy cả mình, "Ta đi, chuyện ra sao?" Lúc này mới hơn một canh giờ mà thôi a, Lý Nguyệt Thiền thế nào bị thương thành như vậy? "Tiểu tử, ngươi mẹ nó ra tay cũng quá độc các đi, biết đến nói ngươi là đang luật bản, không biết còn tưởng rằng ngươi ở đây cùng Lý Nguyệt Thiền liều mạng đâu." Sở Chân trả lời, "Không phải ta làm, không phải ngươi làm. Cái kia chuyện ra sao?" Sở Chân đem chuyện lúc trước nói ra. Huyết Ảnh nghe xong kinh hãi không thôi, "Đợi, đáng tiếc a, ngươi nói ngươi nhà phía trước đem bản Tôn che đậy đứng lên làm gì? Ngươi muốn không đem bản Tôn che đậy đứng lên, ba cái kia bà bà Tôn có thể đánh lén các ngươi sao?" bọn hắn còn không có động thủ, bản tôn liền đem bọn hắn phát hiện rồi. sở trần làm sao không biết, nếu như khi đó huyết ảnh không có bị che đậy, ba tên sát thủ kia tuyệt đối không có cách nào đánh lén. trong lòng của hắn đối với cái này cũng một mực hối hận. tức là lúc đó chính huyết ảnh nói quá ổn, sở trần không có cách nào mới chỉ có thể che giấu hắn. huyết ảnh thở dài, bất quá nói thật, lý nguyệt thiền thật đúng là một cái tính tình nữ tử. nàng mặc dù bình thường ôn nhu rất an tĩnh, có thể thời điểm then chốt tuyệt nghiêm túc là dám vì ngươi liều chết. ai, thật hâm mộ ngươi, bản tôn ngang dọc tình trường, còn không có nữ tử vì bản tôn làm qua loại sự tình này đâu. bất quá có thể cũng cùng bản tôn kinh lịch có liên quan. bản tôn tại không đến các ngươi nam vực trước, một đời xuôi gió xuôi nước, không có gặp qua nguy hiểm gì. mà ở các ngươi nam vực bị thanh hà đạo viện giam lại lúc, bên cạnh lại không mang hồng nhan chi kỷ. thằng nhược chân mang theo, các nàng chắc hẳn cũng sẽ nguyện ý vì bản tôn chịu chết. sở trần lười nhắc vào lúc này lại nghe huyết ảnh tự biên tự diễn. bóng đêm dần khuya, đến thăm lý nguyệt thiền đệ tử dần dần rời đi. hồng anh đi đến sở trần trước mặt, quỳ gối ngồi ở bên cửa sổ, hai mắt đỏ bừng, nói sở trần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này bồi nguyệt thiền sư tỷ. sở trần gật đầu ta không có mệt mỏi, ta cũng theo nàng. Hồng anh không có cự tuyệt, trầm mặc một chút về sau. đột nhiên đối với sở trần đạo, thật tốt đối với nguyệt thiền sư tỷ. sở trần tâm bên trong hơi rung. mấy ngày trôi qua, tại bảo hộ tâm tiên châu, ôn dưỡng giới, lý nguyệt thiền sinh mệnh lực hoàn toàn bị bảo vệ. tại rất nhiều linh dược điều dưỡng, giới lý nguyệt thiền thương thế đã ở từ từ khôi phục. nhưng thân thể của nàng vẫn như cũ rất suy yếu, xuống giường đi lại đều cần người nâng. một ngày này, trời chiều rất tốt, lý nguyệt thiền muốn xuống giường phơi phơi thái dương. nguyệt thiền sư tỷ, đứng đậu. Sở Trần mang theo một cái hộp cơm đi vào phòng, trông thấy Lý Nguyệt Thiển trên giường chống đỡ lấy thân thể, lập tức thả xuống hộp cơm, bước nhanh đi tới Lý Nguyệt Thiển bên cạnh. Sở Trần nhìn xem Sở Trần, Lý Nguyệt Thiển trên mặt hơi có phấn ý, nàng biết những ngày này Sở Trần một mực tại bên người nàng chiếu cố nàng, thầm di hôm nay lại cho ta làm món gì ăn mon a? Thất Bảo Hạ sen canh, sư tỷ ngươi bây giờ muốn uống sao? Thẩm Ngọc Khanh đã biết Lý Nguyệt Thiển trọng thương sự tình, tâm thương yêu không dứt, những ngày này Lý Nguyệt Thiển ẩm thực cũng là nàng phụ trách. Ừm, Lý Nguyệt Thiển chán điểm nhẹ. Sở Trần liền chiếu cố Lý Nguyệt Thiển ăn canh. Lý Nguyệt Tiền sau khi uống canh xong, tán thán nói: "Thẩm Di tay nghề thật tốt, súp này uống ngon thật." Sở Trần Tiếu Đạo: "Ngươi muốn uống ta lại để cho sư nương làm cho ngươi, sư nương chuẩn bị hơn mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn có thể mỗi ngày đổi lấy hoa văn mà làm cho ngươi. Uống sư nương làm canh, ngươi liền sẽ rất nhanh tốt rồi." Lý Nguyệt Tiền nhàn nhạt gật đầu: "Được." Sư tỷ muốn xuống giường sao? Muốn phơi phơi thái dương. "Được, ta đỡ sư tỷ." Sở Trần đỡ Lý Nguyệt Tiền đi tới bên cửa sổ. Bị Sở Trần đỡ, Lý Nguyệt Tiền gương mặt xinh đẹp từng đỏ, nhưng những ngày này Sở Trần đã dịu nàng rất nhiều lần, nàng kỳ thực đã thành thói quen. Lưu Hòa trời chiều, vẩy vào Lý Nguyệt Tiền trên mặt. Tấm kia mềm mại trên dung nhan, mặc dù như cũ tràn ngập một chút tái nhợt, lại đừng có một loại động lòng người đẹp, khuyên thành tuyệt thế. Sở Trần nhìn xem Lý Nguyệt Tiền cái kia tĩnh mỹ bên mặt, nói khẽ, "Sư tỷ, xế chiều hôm nay, ngươi thật ngốc." Lý Nguyệt Tiền nhìn xem trời chiều mặc cho dương quang rọi xuống, lại lắc đầu, nhàn nhạt tiêu đạo, "Không, ta không có ngốc." Lại tới một lần nữa, "Ta còn sẽ như thế." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi không có việc gì." Chương 177. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 1. Chương 177. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 1. Phần thiên địa. Trải qua mấy ngày nữa nghe ngóng, phần thương rốt cuộc biết tất tinh hà, phong khu, ứng sơn ba người không thể giết chết sở trần, ngược lại bị sở trần phản sát. Làm sao có thể? Phần thương cũng nộ, mọi người phần thiên điện cao tầng cũng kinh hãi. Ba người đều là tinh môn cảnh a, trong đó tất tinh hà tu vi cao hơn nữa đạt tinh môn cảnh nhị trọng, lại bị sở trần cho phản sát. Một tháng trước, sở trần không đều chỉ có thể đánh giết phần giật tuyệt thiếu ra sao? Thực lực của hắn như thế nào tăng vọt phải đáng sợ như vậy? Sở trần ba, ngươi cái này còn chó hoang. Tập trung, phần thương miến răng miến lợi. Hai mắt đỏ bừng, một đấm đem trước người từ cứng rắn ngọc thạch đúc thành bàn đá đều cho đập bạo. "Địa chủ, bây giờ nên làm gì?" Một tên trưởng lao ở phía dưới hỏi. Hắn là Ngụy Huyền Thông, đã từng cùng phần giật phong cùng một chỗ, tới Thanh Hà Đạo viện cầu hồn qua. Ngụy Huyền Thông bây giờ đối với Sở Trần tràn đầy kiêng kỵ. Sở Trần nhảy lên lên tốc độ, tại toàn bộ nam vực đều chưa từng xuất hiện. Lấy Sở Trần dạng này tiềm lực, một ngày kia, tất nhiên thành phần thiên điện họa lớn trong lòng. Phần thương trầm mặc một chút, đột nhiên giống như làm ra cái nào đó quyết định, trong mắt bắn ra hai đạo bén lánh quang, nói: "Chuyển âm mãn thiên." Cùng một chỗ tiến đánh Thanh Hà Đạo viện tiến đánh thanh hà đạo viện các vị cấp cao đều là kinh ngạc đây là muốn mở ra tông môn đại chiến không sai tất nhiên tất tinh hà bọn hắn đều thất bại về sau lại nghị sát sở trần khó khăn chúng ta nếu muốn sát sở trần thanh hà đạo viện nhất định sẽ ngăn cản đã như vậy cái kia liền trực tiếp tiến đánh thanh hà đạo viện buồn điện chủ chân chính mục tiêu không phải tiến đánh thanh hà đạo viện mà là kích sát sở trần phần thương trong lời nói sát ý thao thiên không ai có thể lĩnh hội hắn mất đi hai đứa con trai đau cùng hận phần giật phong cùng phần giật tuyệt trước tiên sau bỏ mình khiến cho hắn đối với sở trần tràn đầy ý quyết giết vô luận bỏ ra cái giá gì Hắn đều muốn đánh chết Sở Trần. Đây là một cái phụ thân chuyện cần làm, cũng là phải làm chuyện. Có trưởng lão nói, thế nhưng là Man Điện chủ sẽ đồng ý tiến đánh Thanh Hà Đạo viện sao? Phần Thương nói, hắn sẽ đồng ý. Nói cho hắn biết Sở Trần đã đánh chết ba tôn tinh muôn cảnh, minh bạch Sở Trần uy hiếp, hắn liền sẽ đồng ý. Phần Thương nói tiếp, còn có. Nghe xong Phần Thương, tất cả trưởng lão lập tức hành động. Phần Thương nói, chú ý, chuyện này không muốn tiết lộ phong thanh, nội môn trưởng lão trở xuống người không muốn cáo chi. Ta Phần Tiên Điện có thể an bài ám tử tiến Thanh Hà Đạo viện, Thanh Hà Đạo viện tự nhiên cũng có thể an bài ám tử tiến Phần Tiên Điện. Đoạn này thời gian, Lý Nguyệt Tiền vẫn tại vững bước khôi phục thương thế của mình. Sở Chân cũng một mực chiếu cố Lý Nguyệt Tiền đông. Vài ngày sau một cái sáng sớm, Sở Chân mở ra hộp cơm đang muốn uy Lý Nguyệt Tiền ăn cơm, một đạo vang dội trung âm chi thanh đột nhiên vang vọng dựng lên. Trung âm chi thanh trung 10 đạo, từng tiếng, tầng tầng, vang vọng toàn bộ Thanh Hà Đạo viện. Đây là Thanh Hà Đạo viện cảnh báo chi chung, Thanh Hà Đạo viện gặp nguy hiểm. Sở Chân trừng to mắt. Thanh Hà Đạo viện cảnh báo chi chung cùng, kiếm vương trung, khác biệt, kiếm vương trung, tối đa chỉ có thể độ vang dội 9 tiếng, Thanh Hà Đạo viện cảnh báo chi chung, lại có thể vang dội 10 tiếng. Lý Nguyệt Tiên cũng một mặt kinh ngạc, cảnh báo chi chuông phát sinh nghiêm thanh, chỉ ở Thanh Hà đạo viện trong lịch sử xuất hiện qua. Nàng tại Thanh Hà đạo viện mười mấy năm qua, chưa bao giờ chân chính trải qua, muốn không đến giờ phút này Thanh Hà đạo viện sẽ vang lên bảy ra tiếng báo động. Sở Chân Đạo, Sư tỷ, ngươi tốt nhất trong nhà đợi, ta đi ra xem một chút. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, ừm, ngươi cẩn thận một chút." Sở Chân hướng Thanh Hà đạo viện sơn môn bay đi thời điểm, số lớn trưởng lão, đệ tử mấy người đã bay ra, hướng Thanh Hà đạo viện sơn môn bay đi. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên lấy nồng nặng nghi hoặc, phi thường kinh ngạc. Khi bọn hắn đi tới trước sân môn, liền thấy Thanh Hà Đạo viện to lớn hộ viện đại trận đã vận chuyển, tạo thành một đạo thương lồng ánh sáng màu xanh lam, bao phủ lại toàn bộ Thanh Hà Đạo viện. Mỗi cái thế lực cũng có mình thủ hộ đại trận, những cái kia thủ hộ đại trận thường thường diện tích khổng lồ có thể đem toàn bộ thế lực đều bao phủ ở bên trong. Mỗi mở ra một lần, đều phải tốn phí số lượng cao tài nguyên. Liên hộ viện đại trận đều mở ra, có thể thấy được lần này Thanh Hà Đạo viện thật sự gặp phiền toái rất lớn. Rất nhiều bắc viện trưởng lão đã xuất hiện tại trước sân môn, ánh mắt của bọn hắn 10 phần ngưng trọng đột nhiên, chỗ có mặt sau đi ra ngoài trưởng lão, các học viên ánh mắt đều bị một trùng sáng chói kiếm quang hấp dẫn. Doi mắt trông về phía xa, chỉ thấy xa xôi trên bầu trời, một thân ảnh đang thiêu đốt tinh huyết, liều mạng mà hướng Thanh Hà Đạo viện bay tới đây là Thanh Hà Đạo viện kiếm đạo hệ một cái bắc viện trưởng lão, tên là Hạ Thu Hồng. Sau lưng Hạ Thu Hồng, Tiễn Nam Sơn tại hướng về Thanh Hà Đạo viện bay lượn thời điểm, đột nhiên dừng lại hướng về phía hậu phương hung hăng chém ra nhất kiếm. Một đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang, từ nam chí bắc vài trăm mét, hướng về phía hậu phương hư không ngang tàng chém vụt. Hậu phương trong hư không, phần thương đột nhiên từ tầng mây bên trong xuất hiện, hướng về phía kiếm quang trùng điệp vô ra một trường. Vang một tiếng Yến Nam Sơn chém ra kiếm quang, bị một đạo màu lửa đỏ trưởng ấn vỡ nát mà ra. Cùng lúc đó, lại một đường sát khí ngất trời thân ảnh từ tầng mây bên trong xuất hiện, đây là Man Thiên. Man Thiên hướng về phía Yến Nam Sơn đấm ra một quyền. Mà Yến Nam Sơn kiếm thứ hai cũng đã hướng về phía Man Thiên chém tới ầm. Kiếm quang phá vỡ đạo này quyền ấn. Đi. Yến Nam Sơn cực tốc lui lại, cùng Hạ Thu Hồng cùng một chỗ chạy về phía Thanh Hà Đạo viện. Tới gần Thanh Hà Đạo viện thời điểm, Yến Nam Sơn trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài, hắn gắt gao nắm chặt lệnh bài phát sáng, Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận tắc thì đã nứt ra một đạo vết nứt hắn cùng với Hạ Thu Hồng cấp tốc từ vết nước bên trong vào vào. Lúc này, Phần Thương cùng Man Thiên đã đuổi tới đại trận số ngoài trăm thước. Nhưng Yến Nam Sơn cùng Hạ Thu Hồng đã vọt vào đại trận, bọn hắn cũng không có biện pháp. Đáng giận, hai người mày nhủ lại rõ ràng rất không hài lòng cái này biến cố. Phần Thương, Man Thiên, chuyện gì xảy ra? Thanh Hà Đạo Viện chúng Trường Lão cùng đệ tử nhìn xem một màn này, toàn bộ đều kinh hãi. Phần Thương cùng Man Thiên cái này hai đại thế lực chi chủ như thế nào cùng nhau tới ta Thanh Hà Đạo Viện, lại cùng viện trưởng giao thủ. Những thứ kia là, những thứ kia là Phần Thiên Điện cùng Man Ma Tông Nội môn trưởng lão sao? như thế nào nhiều như vậy, đều tới. Tiếp theo để bọn hắn kinh ngạc hơn sự tình phát sinh, liền thấy trong hư không, vài đầu khổng lồ bốn cánh hòa điểu, cùng với vài đầu khổng lồ màu đen đen, phá vân mà ra. Bọn chúng phía trên riêng phần mình cóng lên mấy chục vị phần thiên điện cùng man ma tông nội môn trưởng lão, tổng số cộng lại vượt qua 60 vị. Phần thiên điện cùng man ma tông đây là muốn làm gì? Bọn hắn điên rồi đi ba. Tông chủ cùng nội môn trưởng lão tề xuất, chẳng lẽ là muốn tiến đánh ta Thanh Hà Đạo viện? Thanh Hà Đạo viện đệ tử cùng các trưởng lão, trên mặt tất cả hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Chương 178. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 2 Trước 178, tiến đánh Thanh Hà đạo viện. 2. Sở Trần nhìn xem Yến Nam Sơn, nói: Viện trưởng, đây là có chuyện gì? Yến Nam Sơn quay đầu trông thấy người hỏi là Sở Trần, thần sắc hòa hoan nói: Một khắc đồng hồ trước, hạ trường lao đông nhiên truyền âm ta, nói tại Hắc Nguyệt Sơn mạch nhìn thấy phần thiên điện cùng man ma tông đội ngũ, thế là ta liền lập tức thông chi bắc viện trưởng lao nhóm mở ra hộ viện đại trận, tiếp đó ra đi tiếp ứng hạ Trường lão. Hạ Thu Hồng nói ra, lúc đó ta đang tại Hắc Nguyệt Sơn mạch tìm kiếm một đầu yêu thú cấp ba, chuẩn bị lấy hắn yêu nguyên tới làm thuốc, kết quả rất xa liền thấy phần thiên điện cùng man ma tông nội ngũ. Từ phần thương cùng Man Thiên tự mình xuất lĩnh, hơn nữa dẫn đầu toàn bộ đều là nội môn trưởng lão, tổng số vượt qua 60 vị. Cái này có thể là bình thường bãi phòng sao? Huống hồ bằng vào ta Thanh Hà đạo viện cùng phần thiên điện, Man Ma tông quan hệ, hai tông cũng tuyệt không có khả năng bãi phòng ta Thanh Hà đạo viện. Bọn hắn nhất định là đối với ta Thanh Hà đạo viện bất lợi, thậm chí là muốn tiến đánh ta Thanh Hà đạo viện. Ta truyền âm cho viện trưởng về sau, liền lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn là bị phần thương cùng Man Thiên phát hiện rồi. Cũng may viện trưởng kịp thời xuất hiện, bằng không ta e rằng đã khó mà còn sống trở về. Ngay vậy, Sở Trần hai mắt hơi hơi căng thẳng. Hắn trên cơ bản có thể kết luận phần thương cùng man thiên mục đích của chuyến này nhất định là vì tới mình. Chỉ là hai người mang theo như thế chiến trận tới thanh hà đạo viện vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ liền vì một cái chính mình, hai người liền thật sự không tiếp cùng thanh hà đạo viện khai chiến sao? Sơn môn bên ngoài phần thiên điện cùng man ma tông đội ngũ đã đi tới phần thương cùng man thiên hậu vương. Phần thương cùng man thiên nhìn xem thanh hà đạo viện bên ngoài cái kia tòa khổng lồ hộ viện đại trận, trong bọn họ tâm cũng hết sức không vừa lòng. Phần thương đã quá cẩn thận, sợ thanh hà đạo viện ám tử mật báo, liền ngoại môn trưởng lão cấp bậc cường giả cũng không có mang. Chính là nghĩ tại Thanh Hà đạo viện không có phản ứng kịp thời điểm, cưỡng ép đánh vào trong đó, cấp tốc đánh chết Sở Trần. Nghĩ không ra trong học viện sân mạch, vẫn là bị Hạ Thu Hồng phát hiện rồi. Chỉ có thể nói, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Giống như phía trước Sở Trần vừa che giấu huyết ảnh, tất tinh hà ba người liền đến đâm sát Sở Trần dẫn đến Lý Nguyệt thiền trọng thương đồng dạng. Trên thế giới rất nhiều sự tình phát triển đều không phải sức người có thể dự đoán. Tiên Nam Sơn quay đầu, nhìn chằm chằm phần thương cùng Ma Tiên, lạnh lùng nói: "Phần Thương, Ma Tiên, hai người các ngươi hung sư động chúng như vậy tới ta Thanh Hà đạo viện làm cái gì?" Phần Thương hướng Yến Nam Sơn lạnh tiêu đạo: Tiến Nam Sơn, như thế nào? Tới bái phỏng ngươi một chút thanh hà đạo viện cũng không được sao? Tiến Nam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, bái phỏng, bái phỏng các ngươi còn đối với hạ trường lão hạ sát thủ, còn sẽ mang nhiều như vậy người đến, cái này không vừa vẫn thể hiện chúng ta đối với ngươi thanh hà đạo viện coi trọng sao? Phần thương cười lạnh, lập tức biểu tình ngưỡng trọng, lạnh lùng nói, tốt, Tiến Nam Sơn, bổn điện chủ cũng không cùng ngươi giả bộ nỡ ngần rồi, bổn điện chủ hôm nay tới, chính là vì sát sở trần vị con ta báo thù, thức thời cũng nhanh đem sở chuẩn tạm trùng kia giao ra, bằng không ta phần thiên điện cùng man ma tông công vào, ngươi thanh hà đạo viện không thể thiếu tổn thất nặng nề tiến nam sơn hử lệnh nói ngươi nằm mơ phần thương một phi yên trên mặt đầy hàn sương mà đối với phần thương quát lên cái tiêu tất tinh hà phong cưu ứng sơn ba người có phải hay không là người phần thiên điện. những ngày gần đây thanh hà đạo viện một mực tại tra ba người quá khứ cơ bản đã xác định ba thân phận của người nhưng phần thương đã xuất hiện tại vậy một phi yên vẫn là muốn ngay mặt chất vấn hắn đốt thương ba một phi yên giận dữ một cỗ bảng bạc kiếm vực đột nhiên bộc phát kìm nén không được sát ý thật muốn trực tiếp giết phần thương phần thương nhìn xem một phi yên nói bổn điện chủ biết tất tinh hà là sai đả thương ngươi đổ nhi lý nguyện tiền đúng không thực, ngược chân giết Lý Nguyệt Thiền cũng tốt. Dù sao ta Phong Nhi thích nhất Lý Nguyệt Thiền rồi. Lý Nguyệt Thiền chết về sau, cũng có thể đi địa phủ cùng ta Phong Nhi thành một tâm cưới. Tức là, căn cứ tin tức nói Lý Nguyệt Thiền còn giống như không chết. Đáng tiếc, phần thương, ta muốn giết người a Ba. Mục Phi Yên cũng nhịn không được nữa, nguyên lực nổ tung, trực tiếp rút kiếm muốn muốn xông ra hộ viện đại trận. Mục Trương Lão tỉnh táo, nhưng trong khoảnh khắc, số lớn Bắc viện trưởng lão liền ngăn cản nàng, Tiết Nam Sơn cũng lên tiếng ngăn cản. Mục Phi Yên tính khí quá bạo, phần thương những lời này, không thể nghi ngờ là hung hăng đốt lên trong nội tâm nàng giận dữ hòa sơn. Sở Trân nhìn chằm chằm phân thương, sát ý trong lòng, tựa như như Hồng Thủy bạo dũng manh tiến ra. Ngoại trừ trước đó đối với Lâm Viễn Nhi cùng Liêu Văn Phòng, hắn đối với một người sát ý, chưa từng có dày đặc như vậy qua. Phân thương, giết ngươi hai đứa con trai, ta từ tới chưa từng hối hận. Mà ta cho ngươi biết, nếu như ngươi giết không được ta, một ngày kia, ta nhất định lấy tính mạng ngươi, đồng thời nhường ngươi phần thiên điện, chó gà không tha. Phân thương cười, để cho ta phần thiên điện chó gà không tha. Ngươi cũng xứng. Tiễn Nam Sơn nhìn xem Ma Thiên, cao mày nói, Ma Thiên. Phần Thương bị Sở Trần viết hậu, muốn sát Sở Trần, La Phu có thể lý giải, ngươi lại vì cái gì lội tranh vào vũng nước đục này? Hoàn toàn chính xác, hai đánh một, các ngươi sẽ có ưu thế. Nhưng nếu đánh thật, ngươi Man Ma tông cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Man Tiên Hừ lạnh nói, Sở Trần tại ta nhà của Man Ma tông cửa ra vào, giết ta tông lục dịch, Nhạc Lâm, mông Quỳnh ba đại thiên tài đứng đầu. Cái này ba đại thiên tài tương lai trưởng thành ít nhất đều có thể trở thành ta Man Ma tông nội môn trưởng lão, Sở Trần giết bọn hắn thì tương đương với là giết tông ta tam đại nội môn trưởng lão. Ngươi nói bọn tông chủ vì sao muốn lội tranh vào vũng nước đục này? Tiến Nam Sơn ánh mắt chớp lên, không nghĩ tới Sở Trần còn giết lục dịch ba người. Hắn quay đầu mắt nhìn Sở Trần, liền thấy Sở Trần nhẹ nhàng gật đầu. Không khỏi khe khẽ thở dài, gia hỏa này thật đúng là sẽ gây chuyện a bất quá hắn cũng minh bạch, giết lục dịch ba người, tuyệt không đến mức nhường Man Ma tông cũng đi theo tham dự. Man Ma tông chân chính tham dự nguyên nhân, vẫn là Sở Trần tiềm lực. Sở Trần tiềm lực thật đáng sợ, Man Ma tông rất kiên kỵ. Tiến Nam Sơn lạnh như băng nói ra, coi như Sở Trần giết con của các ngươi cùng đệ tử, nhưng cái kia cũng là có lý do đấy, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn đáng chết. Đương nhiên, bản viện trưởng cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Bản viện trưởng liền một câu nói, muốn chúng ta giao ra Sở Trần, không thể nào. Các ngươi có bản lĩnh, liền tự mình tấn công vào tới. Hộ viện đại trận ngay ở chỗ này, các ngươi có bản lĩnh liền phá cho bản viện trưởng xem. Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận, bốn điện chủ còn thật sự chưa từng gặp, liền để bốn điện chủ xem, nó là thật có lực phòng ngự, vẫn là dứt khoát giống như giống như giấy. Phần thương như thiểm điện đánh ra một trường, phô thiên cái địa hỏa diễm, ngưng kết thành một đạo cự đại hỏa diễm trường ấn, lay tại hộ viện phía trên đại trận, phát ra một đạo ầm ầm nổ vang. Chương 179. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 3. Chương 179. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện Ba, âm ầm nổ vang ở giữa, hộ viện đại trận phát ra rung động. Nhưng rung động một hồi, liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có bị phá ra. Ta đi thử một chút. Mạn Thiên hướng về phía hộ viện đại trận một quyền đánh xuống, phô thiên cái địa sắc khí, ngưng kết thành một đạo quyền ấn, đánh vào hộ viện phía trên đại trận ầm ầm nổ vang ở giữa, hộ viện đại trận lần nữa rung động, nhưng vẫn không có bị phá ra. Cùng đi. Hai người nhướng mày, mỗi bên ra một trưởng một quyền, trưởng ấn quyền ấn đồng thời rơi vào hộ viện phía trên đại trận, hộ viện đại trận rung động càng thêm kịch liệt rồi, nhưng sau một hồi lâu đồng dạng bình tĩnh lại, không bị phá ra. Tiên Nam Sơn lạnh thiếu đạo, ha ha. Ta Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận, mặc dù không thể nói là không gì không phá, nhưng bằng hai người các ngươi, vẫn là không cách nào đem nó cứ phá. Người Thanh Hà Đạo viện cái này xác rùa đen ngược lại có chút ý tứ. Chỉ dựa vào chúng ta hai đích thật là không được, nhưng đừng quên ta phần Thiên Điện cùng Man Ma tông còn có những người khác đâu. Hơn 60 tôn cao giai tinh môn cảnh cường giả, cũng có thể có thể so với số tôn thần hợp cảnh a. Người Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận, chống đỡ được nhiều người như vậy công kích sao? Phần Thương vung tay lên, phần Thiên Điện cùng Man Ma tông tất cả nội môn trưởng lão, nhao nhao từ phi cầm yêu thú phía trên lướt xuống. Phát động số lớn công kích, hung hăng tấn công về phía Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận. Cùng lúc đó, Phần Thương cùng Ma Thiên cũng ngang tàng xuất thủ, làm cho này số lớn thế công lại thêm hai đạo vô cùng đáng sợ uy danh. "Vâng, ta Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận, chính xác không cách nào ngăn trở các ngươi hai đại thủ lĩnh cùng hơn 60 tên tinh môn cảnh cao giai, nhưng đừng quên, chúng ta còn ở trong trận đâu. Ta Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận có một đặc sắc, chính là phía ngoài công kích đánh vào tới sẽ phải chịu ngăn cản, bên trong công kích đánh đi ra cũng sẽ không bị ngăn cản." Tất cả trưởng lão nghe lệnh, ngăn chặn công kích của bọn họ. Tiên Nam Sơn thoại âm rơi xuống đã đi đầu nhất kiếm hướng phần thương công kích chém tới. Lập tức một đạo to lớn kiếm quang xuyên qua hộ viện đại trận, tại phần thương công kích còn chưa đụng vào hộ viện đại trận liền đã đâm vào phần thương công kích, đem hắn chảm bạo. Cùng lúc đó, Thanh Hà đạo viện số lớn Bắc viện trưởng lão, Nam viện trưởng lão cũng ngang tàng xuất thủ, phát động số lớn công kích, hoành hướng ra phía bên ngoài. Thanh Hà đạo viện có hơn 30 tôn Bắc viện trưởng lão, hơn 60 tôn nam viện trưởng lão, đội hình như vậy, đương nhiên không cách nào đem Màn Thiên cùng với hai đại thế lực hơn 60 tôn nội môn trưởng lão công kích toàn bộ ngăn cản lại, nhưng ngăn cản lại một nửa công kích, là không có vấn đề. Còn thương một nửa không bị ngăn cản công kích rơi vào hộ viện trên đại trận, làm cho hộ viện đại trận phát ra ầm ầm kịch liệt tâm thanh, nhưng mà lực lượng như vậy lại đã vô pháp đối với hộ viện đại trận tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phần thương cùng Man Thiên to mày tiếp tục dẫn người tiến công, Tiễn Nam sơn tắc thì đồng dạng dẫn người xuất thủ, hai người nhân mã cách hộ viện đại trận đối với đứng lên, hộ viện đại trận không ngừng rung động, cũng không phá diệt nguy hiểm. Nhìn xem một màn này, Thanh Hà đạo viện mọi người đệ tử tất cả nhẹ nhàng thở ra, Sở Trần cũng nhẹ nhàng thở ra. Như thế, bằng vào phần tiên điện cùng Man Ma tông hai đại thế lực là tuyệt khó uy hiếp được Thanh Hà đạo viện được rồi. Tiễn Nam sơn nói với Sở Trần. Sở Trần, chỗ này không dùng đến ngươi, ngươi trở về đi. Yên tâm, bọn hắn một mực không công vào nổi, chúng ta cản một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ đi. Ta biết ngươi rất muốn tìm phần thương báo thủ, nhưng bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, liền trong đạo viện thật tốt tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực, luôn có ngươi lúc báo thủ. Được. Sở Trần cũng minh bạch, đã biết Nhi không giúp được gì, gật đầu sau đó, rời đi. Sở Trần trở lại Lý Nguyệt Thiên nơi ở, Lý Nguyệt Thiên hỏi, "Sở Trần, đây là có chuyện gì? Đạo viện như thế nào liền hộ viện đại trận đều mở ra?" Đạo kiếm thương lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ Thanh Hà Đạo viện, ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy trên bầu trời có một đạo màu xanh biếc che chắn. Sở Chân Đạo, Phần Thương cùng Man Tiên dẫn dắt Phần Thiên Điện cùng Man Ma Tông đánh tới. Lý Nguyệt Thiền kinh ngạc nói, "Cái gì? Phần Thiên Điện cùng Man Ma Tông đánh tới? Bọn hắn chẳng lẽ muốn đối Thanh Hà Đạo viện khai chiến?" Sở Chân Tiếu Đạo, "Bọn họ đích xác là muốn đối Thanh Hà Đạo viện khai chiến, hơn nữa mục đích chủ yếu chính là giết ta." Bất Quá Sư Tỷ không cần lo lắng, "Chúng ta Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận rất kỳ lạ, phía ngoài công kích đánh không tiến vào, bên trong công kích lại có thể đánh đi ra." Tại viện trưởng cùng mục trưởng lao xuất thủ của bọn hắn dưới, lại thêm hộ viện đại trận ngăn cản, bọn hắn căn bản không công vào nổi. Lý Nguyệt Thiên nghe xong, phương mới yên tâm chút. Sở Trần đi tới hộp cơm trước mặt, đưa thay sơ sơ. Tiểu Đạo, vẫn là ấm đấy. sư tỷ, tiếp tục ăn cơm đi. Nhìn xem Sở Trần bưng hộp cơm đi tới, Lý Nguyệt Thiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, không cần ngươi đi à, ta sớm liền có thể tự mình động thủ ăn. Sở Trần Tiếu Đạo, không sao đấy. sư tỷ, hay là ta cho ngươi ăn đi. Sở Trần dùng thìa múc đồ ăn hướng Lý Nguyệt Thiên chuyển tới, a, há mồm. Lý Nguyệt Thiên ngoan ngoãn đem miệng nhỏ mở ra, ăn cái kia một môi mì thực đi qua đoạn này thời gian chiếu cố. Sở Trần cùng Lý Nguyệt Tiên quan hệ, kỳ thực đã chỉ kém nói chuyện sau cùng tiếng lòng rồi. Sở Trần rất ưa thích cùng với Lý Nguyệt Tiên loại cảm giác này, mà Lý Nguyệt Tiên cũng rất quyến luyến Sở Trần chiếu cố nàng loại cảm giác này. Nàng cảm giác loại cảm giác này, sền sệt, sệt, đấy, cảm giác rất tốt. Huyết Ảnh tại liệt diễm trong lao tù giọng khe thé nói, đồ ăn mỹ vị đến đâu cũng không lấn át được hai người cái kia yêu hôi chu vị. A, ta chết á. Phần thiên Điện cùng Man Ma tông dòng dã công kích Thanh Hà đạo viện hai ngày. Trong lúc đó, rất nhiều Thanh Hà đạo viện các học viên, lần lượt rời bản đế, cùng với đồ nướng, hóa quả, hạt dưa mấy người mỹ thực đến. Một bên nướng nướng ăn trái cây gặm hạt dưa, một bên nhìn. Vực này đội hình công kích, tại nam vực thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Lại thêm ngược lại địch nhân cũng không công vào nổi, bọn hắn không có áp lực gì, hà không hào hảo thưởng thức quan sát. Lưu Trường lão, gặm không? Cái này hạt dưa mật, ta biết ngươi miệng tốt này vị. Nhạc Trường lão, ngươi muốn đùi gà quen, bây giờ ăn vẫn là chờ một lát ăn. Phương Trường lão, cái này hỏa lê có thể ngọt rất a, ta bỏ ra một trăm cái phẩm nguyên thạch mua, tiện đưa ngươi ăn không lấy tiền, nhưng ngươi lần sau có thể chiếm được chỉ điểm võ học của ta. Nói nhảm nhiều như vậy, lấy ra a ngươi. Số lớn đệ tử, đem hạt dưa Đồ đướng, hoa quả các loại thức ăn, cho đang tại ngăn địch các trưởng lão chuyển tới. Các trưởng lão một cái tay cầm ăn, một cái tay tiếp tục công kích vừa ăn còn biên điểm bình hương vị, sung sướng biết bao. Lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem một màn này, Phần Thương, Mạn thiên bọn người sắp tức đến bể phổi rồi. Thanh Hà Đạo viện có chút không tôn trọng người nha. Tiễn Nam Sơn hướng Phần Thương bọn người lạnh thiếu đạo, "Phần Thương, Mạn thiên, các ngươi hay là trở về đi thôi. Các ngươi công không vào ta Thanh Hà Đạo viện đấy." Đúng lúc này, xa xa bên trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng chấn động. Phần Thương quay đầu liếc mắt nhìn, "Lạnh thiếu đạo, cờ đi." Các người lập tức liền không cười được. Ầm ầm, một chiếc to lớn vân thuyền, phá không mà đến, một cây màu đỏ thâm đại kỳ đứng ở vân thuyền phía trên, trên viết Nam Dương Đạo viện, bốn chữ lớn, chương 180. Tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 4. Chương 180, tiến đánh Thanh Hà Đạo viện, 4. Nam Dương Đạo viện. Rất xa, tiến Nam Sơn mấy người người đã thấy Nam Dương Đạo viện vân thuyền, không khỏi biến sắc. Có ý tứ gì? Nam Dương Đạo viện cũng muốn tham dự tiến công Thanh Hà Đạo viện sao? Nam Dương Đạo viện cực lớn vân truyền, bay đến Thanh Hà Đạo viện ngay phía trước. Nam Dương Đạo viện viện trưởng An Khánh Sơn từ đó bước ra, đi theo ra. Còn có 20 tên Nam Dương Đạo viện Bắc viện trưởng lão. Nam Dương Đạo viện đối với Sở Trần Sát Cơ không có như thế thịnh, cho nên chỉ xuất động 20 tên Bắc viện trưởng lão. An huynh, các người rốt cuộc đã đến. Phần thương nhìn xem An Khánh Sơn, cười ha ha một tiếng. Làm ra tiến đánh Thanh Hà Đạo viện quyết định lúc, hắn không chỉ có thông chi Ma Tiên, còn thông chi An Khánh Sơn. Nam Dương Đạo viện cùng Thanh Hà Đạo viện cũng không ngừng đối đầu, ngược lại càng thiên hướng về phần thiên điện, đây là mọi người đều biết. Nhưng chỉ bằng nguyên nhân này, muốn để Nam Dương Đạo viện tham dự trận chiến này còn không thể nào. Phần Thường còn cho Nam Dương Đạo viện hứa hẹn số lớn tài nguyên, An Khánh Sơn mới đồng ý phái người tới. Nam Dương đạo viện khoảng cách Thanh Hà đạo viện xa xôi, cho nên mới chậm 2 ngày mới đến. Đốt người, lão phu ha có không đến nơi hẹn tuyệt pháp. Chỉ là Man huynh Trô hứa hẹn những bảo vật kia, chờ chuyện này kết thúc sau cũng đừng quên thực hiện. An Khánh Sơn hướng Phần Thương Tiếu Đạo. Phần Thương ha ha Tiếu Đạo, nhất định nhất định. Tiễn Nam Sơn cau mày nói, An Khánh Sơn, ngươi Nam Dương đạo viện cũng muốn lội tranh vào vũng nước đục này sao? An Khánh Sơn Tiếu Đạo, Tiễn Nam Sơn, mục đích của chúng ta chỉ là muốn ngươi giao ra Sở Trần mà thôi, chỉ cần ngươi giao ra Sở Trần, chúng ta lập tức tối lui, không thương tổn ngươi Thanh Hà đạo viện một ngọn cây cỏ tiến nam sơn quát lên, nằm mơ giữa ban ngày. an khánh sơn cười nhạt một tiếng, vậy thì không có nói chuyện. an khánh sơn sợ dĩ tham dự vào, còn một nguyên nhân khác chính là ở hắn biết trận chiến này cũng không phải là vì diệt thanh hà đạo viện, nhược chân là vì diệt thanh hà đạo viện, hắn nam dương đạo viện nhất định sẽ tổn thất nặng nề, hắn đối với cái này cũng sẽ rất thận trọng. hắn đã suy nghĩ kỹ, chuyến này tới liền giúp phần thương chân chấn chẳng phá thanh hà đạo viện hộ viện đại trận là đủ rồi. ra ít nhất lực, cầm khá nhiều tài nguyên, còn có thể thuận tiện đánh chết sở trần cái này ai cũng có thể thấy trước hắn bất phàm tương lai siêu cấp tiềm lực, vẫn là mượn phần thương tay giết. hắn nam dương đạo viện. Không lỗ, Yên Nam Sơn bọn người sau đó, Sở Trần cũng tới. Hắn ngoại trừ chiếu cố Lý Ngụy Tiền, còn lại thời điểm cơ hội cũng là tới chỗ này. Dù sao phần thương bọn người là vì hắn mà tiến đánh Thanh Hà Đạo Viện đấy, hắn như không ra, quang nhường Yến Nam Sơn bọn người vì hắn chống cự, cái này giống như nói cái gì? Sở Trần nhìn xem An Khánh Sơn bọn người đến, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi. Vào cuộc địch nhân càng nhiều, Thanh Hà Đạo Viện càng nguy hiểm. Đã ngươi không muốn giao ra Na Tiểu Tử, vậy cứ tiếp tục phá trận đi. Có Nam Dương Đạo Viện gia nhập vào, Phần Thiên Điện, Man Ma Tông Thế Công, so với trước kia càng mạnh hơn rất nhiều. Cho dù Thanh Hà Đạo Viện các cường giả dốc sức ngăn cản, vẫn như cũ rộng lượng công kích rơi vào hộ viện trên đại trận, khiến cho hộ viện đại trận không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ. Lại trôi qua hơn vân nửa ngày, Thanh Hà Đạo Viện hộ viện đại trận đã là quang mang ảm đạm. Nhưng ngay tại Thanh Hà Đạo Viện hộ viện đại trận sắp bị công phá đột nhiên, hậu phương tầng mây bên trong vọt ra khỏi một đạo to lớn trưởng ấn đạo trưởng ấn này trực tiếp vũ về phía phần thương. Phần thương hơi biến sắc mặt, ngang tàng xuất thủ một đạo khổng lồ trường ấn, hướng đạo này to lớn trường ấn hung hăng vũ tới. Một chiếc vân thuyền xuất hiện tại Tiêu vô khuyết sau đó. Phía trên đứng toàn bộ đều là Tùng Vân Đạo viện Bắc viện trưởng lão, nhân số 20 vị. Lão Tiêu. Nhìn xem Tiêu Vô Khuyết xuất hiện, Yến Nam Sơn mừng rỡ quát to một tiếng, tâm tình triệt để trầm tĩnh lại. Lấy Tiêu Vô Khuyết cùng Yến Nam Sơn quan hệ, tại Thanh Hà Đạo viện xuất hiện tình huống nguy hiểm dưới, Yến Nam Sơn làm sao lại không thông biết Tiêu Vô Khuyết? Tại phần thương cùng Man Thiên vừa lúc tới, Yến Nam Sơn liền đã thông chi. Tùng Vân Đạo viện khoảng cách Thanh Hà Đạo viện đồng dạng có xa cự ly xa. Lúc trước, Yến Nam Sơn còn lo nghi Tiêu Vô Khuyết có thể hay không theo kịp, bây giờ, Tiêu Vô Khuyết cuối cùng được kịp. Dựa theo Yến Nam Sơn phán đoán, Tiêu vô khuyết hẳn là tại sao ba canh giờ mới có thể xuất hiện. Bây giờ tiểu gia hiện có thể thấy được tiêu vô khuyết hướng về vân thuyền bên trong đánh bao nhiêu tài nguyên, e rằng đã là vượt qua vân thuyền tốc độ cực hạn. Tiêu viện trưởng Lai á, nhìn xem tiêu vô khuyết đến, thanh hà đạo viện trưởng lão cùng các học viên cũng đều vô cùng mừng rỡ. Tiêu vô khuyết, phần thương bọn người nhìn chăm chăm tiêu vô khuyết, sắc mặt tấp thì khó coi. Lão Yến, vì chạy đến trợ chiến, lão phu thế nhưng là tốn không ít bảo vật ta, ngươi được nhớ kỹ lão phu tốt. Tiêu vô khuyết đối với Yến Nam sơn đạo, chắc chắn nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, ngươi những tài nguyên kia đều tính toán tại trên người thanh hà đạo viện. Tiến Nam Sơn Đạo, Thanh Hà Đạo viện cho ngươi gấp ba. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, gấp ba lại như thế nào? Phần Thiên Điện, Man Ma Tông, Nam Dương Đạo viện, ba đại thế lực đều tới, Phần Thương, các ngươi ngược lại là thủ bút thật lớn à? Như thế nào, các ngươi là thật muốn nhấc lên nam vực siêu cấp thế lực ở giữa đại chiến sao? Tiêu Vô Quyết nhìn chằm chằm ba người lạnh lùng nói, Phần Thương lập lại, mục đích của chúng ta chỉ có sở trấn, cho sở trấn, chúng ta lập tức giúp đi. Muốn cho Thanh Hà Đạo viện giao ra sở trấn, đừng nói lão Yến không đồng ý, bản viện trưởng cũng sẽ không đồng ý, các ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Tiêu Vô Quyết nói chớ nhiều lời với bọn chúng, lao tiêu, trực tiếp cùng bọn hắn một trận chiến. mấy ngày nay có thể nín chết lao phu. tiến nam sơn dặn dò thanh hà đạo viện các trưởng lao tiếp tục thủ hộ đại trận, mình thì bay ra ngoài. rất xa, một thanh khổng lồ kiếm vực chi kiếm đã hướng về phía an khánh sơn chém tới. tiêu vô khuyết tới về sau, thanh hà đạo viện nên không lo. cái này mấy thiên nhất thẳng tại cản phần thương bọn người, hắn vô cùng biến khuất, hiện tại hắn muốn phản kích, muốn phát tiết. hừ, to lớn kiếm vực chi kiếm, hoành không chen tới. an khánh sơn lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo cự đại đại ấn màu đen tại trước người hắn hiện lên kiếm vực chi kiếm chạm tại đại ấn màu đen phía trên, đại ấn màu đen trực tiếp nổ tung. An Khánh Sơn bị lui về phía sau đẩy lui mười mấy mét. Tiễn Nam Sơn lại đối Man Thiên chém xuống một kiếm, kiếm vực chi kiếm chém thẳng vào Man Thiên đầu. Man Thiên đánh ra một quyền, phá vỡ cái này nhất kiếm, thân hình cùng Yến Nam Sơn đều lui. Tiễn Nam Sơn lui bước sau đó, lập tức cầm kiếm lại lần nữa hướng Man Thiên cùng An Khánh Sơn đánh tới. Kiếm khí phô thiên cái địa, tạo thành một mảnh khổng lồ kiếm hải, trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong. Tiễn Nam Sơn rất mạnh, một người cũng dám độc chiến hai người. Đây là đại kiếm vương kinh khủng. Phấn Hương, người ta một trận chiến. Tiêu Vô khuyết cũng đánh tới Phần Thương, từng đạo kinh khủng thế công vụ zét về phía Phần Thương, Phần Thương nặng nề một tiếng, cũng hướng hắn vọt tới. Chương 181. thông tin đột nhảm. Chương 181. thông tin đột nhảm, ầm ầm. Tứ đại thủ lĩnh ở trong thiên địa đại chiến, bộc phát ra sóng xung kích, chấn vỡ tầng mây, xé rách đại địa. Phần Thiên Địa, Man Ma Tông, Nam Dương Đạo viện nội môn trưởng lão cùng Bắc viện trưởng lão nhóm, đều không có gia nhập. Một phương diện, bọn hắn gia nhập vào về sau, có lẽ có thể áp chế hoàn toàn Tiêu Vô Khuất cùng Yến Nam Sơn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ chết thương thảm trọng. Thân hợp cảnh cường giả là rất mạnh một quần tinh môn cảnh vây công thần họ cảnh thần hợp cảnh có thể sẽ chết nhưng tinh môn cảnh tất nhiên chết càng nhiều một phương diện khác thanh hà đạo viện bắc viện trưởng lão cùng với tùng vân đạo viện bắc viện trưởng lão nhóm cũng tại trong đại trận bên ngoài đâu bọn hắn cũng không phải ngồi không nhìn xem ba đại thế lực nội môn trưởng lão cùng bắc viện trưởng lão không hề động tùng vân đạo viện cái kia 20 vị bắc viện trưởng lão cũng không có động chiến đấu tiến hành hẹn nửa canh giờ phần thương biết có tiêu vô khuyết và hôm nay bọn họ là rất khó như nguyện hét to âm thanh dừng tay liền lui về sau đi man thiên an khánh sơn nghe thấy hắn như thế gọi liền cũng lui về sau đi nhìn xem ba người lui lại Tiến Nam Sơn cùng Tiêu Vô Khuyết tụ lại với nhau. Tiến Nam Sơn trên thân tràn đầy vô cùng kiếm ý, hắn mới mặc dù lấy một trội hay, nhưng mà khí thế hùng hồn, kiếm khí sáng tắt ở giữa, cho thấy vô địch chi tư. Tiến Nam Sơn đối với ba người hừ lạnh nói, nếu biết không cách nào lại đối phó ta Thanh Hà Đạo viện rồi, vậy các ngươi liền rời đi thôi. Kết thúc trận này náo kịch. Thanh Hà Đạo viện, Tùng Vân Đạo viện người cũng khẽ gật đầu. Tông môn ở giữa chân chính sinh tử chiến, không dễ dàng như vậy phát sinh. Tiêu Vô Khuyết dẫn dắt Tùng Vân Đạo viện cường giả đến về sau, lại thêm hộ viện đại trận chi uy, phần thương bọn người liền cũng lại không làm gì được Thanh Hà Đạo viện, chỉ có thể lui đi. Mạn thiên cùng An Khánh Sơn tất cả nhìn về phía Phần Thương, bọn hắn cũng dần dần sinh lui lại chi niệm. Nhưng Phần Thương há lại nguyện ư lại. Bị Sở Trần phân thay đi hai tử người, là hắn, không phải những người khác. Nếu không sát Sở Trần, đời này của hắn đều đưa tâm ma quân thân. Vì sát Sở Trần, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Phần Thương sắc mặt khó coi, hắn trầm mặc, không biết đang tự hỏi thứ gì, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, trâm chọc Tiếu Đạo, rời đi." Vì cái gì phải ly khai? Tiễn Nam Sơn giơ kiếm tại ngực, "Không ly khai." Có thể a. Vậy thì tới tiếp tục đánh, bản viện trưởng ngược lại muốn nhìn một chút, giữa chúng ta sẽ là ai chết trước Phần Thương đem tầm mắt nhìn về phía Hồ viện Đại trận bên trong Sở Trần, nét miệng lên một nụ cười âm lạnh, "Sở Trần, trước đây đi sông côn bằng bí cảnh, số trong vàng người, chỉ một mình ngươi được côn bằng chân chính truyền thừa, ngươi không sợ làm cho nam vực tức giận của mọi người sao?" "Cái gì? Sở Trần được côn bằng chân chính truyền thừa? Đây là ý gì?" Tất cả mọi người con người co rú lại, Sở Trần ánh mắt cũng là hung hăng chấn động, "Phần Thương làm sao biết chính mình được côn bằng chân chính truyền thừa? Lý Nguyệt Thiền không thể nào nói cho Phần Thương. Vân Chi Nguyệt một mực chờ trong Thanh Hà Đạo viện, hơn nữa cùng mình chính là là đồng môn, cũng không khả năng nói cho Phần Thương." Tô Ngọc Nhu cùng mình cùng hành một cái nhiều tháng, mình cũng là biết được tính cách của nàng, nàng cũng không khả năng nói cho Phần Thương. Chẳng lẽ Phần Thương là? Đoán. Vân Chi Nguyệt đã ở trong đại trận, nghe vậy cũng ngậm bứt rồi, vội vàng hướng Sở Trần truyền âm, "Sở Trần, ta không có nói cho hắn." Tiễn Nam Sơn nhìn chằm chằm Phần Thương nói, "Phần Thương, ngươi có ý gì? Cái gì côn bằng chân chính truyền thừa?" Phần Thương lạnh thiếu đạo, "Côn bằng chân chính truyền thừa, chính là côn bằng chân chính truyền thừa đi, chẳng lẽ còn có thể có cái gì khác ý tứ?" Sở Trần mặc dù đang thiên viện tàng kinh các tuyển một bản côn bằng thần trưởng nhưng hắn kiên quyết không có hướng về Sở Trần nhận được côn bằng truyền thừa phía trên ý. Nơi đây nhiều người như vậy, Sở Trần tự nhiên không thể nào thừa nhận, khe khẽ lắc đầu. Gặp Sở Trần lắc đầu, Tiễn Nam Sơn thở dài một hơi. Nếu như Sở Trần thật sự được côn bằng truyền thừa, hắn sẽ vì Sở Trần cảm thấy vui mừng. Nhưng nếu Sở Trần nhận được côn bằng truyền thừa tin tức, bị phần thương biết, vậy hắn cũng sẽ không vì Sở Trần vui mừng, mà sẽ vì Sở Trần lo lắng. Cho nên bây giờ gặp Sở Trần lắc đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiễn Nam Sơn nhìn chăm chăm phân đương, thất đạo, trông thấy Sở Trần trả lời a. Ngươi ở nơi này loạn mở cái gì Hoàng Khang? Phần thương lạnh tiếu đạo, Tiễn Nam Sơn ngươi cũng không cần hỏi Sở Trần rồi, ngươi nói đúng, bổn điện chủ đích thật là tại Mở Hoàng Khang. Nhưng, tục ngữ nói ba người thành hổ, len chuyển chuyển, cũng có thể chuyển thành tráng. Hoàng Khang cầm lái cầm lái, chẳng lẽ liền không thể thành? Thật sự, sao? Phần thương trên mặt cười lạnh càng ngày càng âm hàn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Nam bực nhân nghe nói, Sở Trần trong côn bằng bí cảnh, thu được côn bằng chân chính truyền thừa, bọn hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người minh bạch, Phần Thường đây là tại tung tin đồ nhảm. Côn bằng chính là Thái cổ thập hung càng bị hậu thế vô số người xưng lạ, Thái cổ thập hùng, đứng đầu. Nó lưu lại truyền thừa, tất nhiên kinh thiên địa, khóc quy thần. Nếu như Sở Trần thật sự lấy được côn bằng truyền thừa, hắn tất nhiên đối mặt toàn bộ Nam vực cam thủ. Nói cam thủ, đồng thời không sát thực, hẳn là tham lam. Toàn bộ Nam vực người đều đưa dùng đủ loại phương pháp, tới từ trên người Sở Trần, bước ra côn bằng truyền thừa, toàn bộ Nam vực đều đưa đối địch với Sở Trần. Hôm nay, có Tiêu vô khuyết tương trợ, phần thương tự hiểu không cách nào cầm xuống Sở Trần, thế là liền tạo này tín vị, nhường Nam vực người tất cả cho là Sở Trần được côn bằng truyền thừa, nhường Sở Trần lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa. Một chiêu này, thật ác độc nha. Man Thiên cùng An Khánh Sơn, trước tiên cũng vì Phần Thương lời nói kinh ngạc một chút, chợt cảm thấy kế này rất hay. Trước đây bọn hắn đi côn bằng bí cảnh, mặc dù cũng được không thiếu bảo vật, nhưng đối với chân chính côn bằng truyền thừa, nhưng là không chút nào sợ. Xem như cựu đại thế lực thủ lĩnh hắn chúng ta đối với côn bằng chân chính truyền thừa, cũng là vạn phần thèm nhỏ dãi, cũng không cần nói những người khác. Sở chân nhận được côn bằng truyền thừa tin tức này truyền đi, toàn bộ nam vực người đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tới bắt sở trận. Tiễn Nam Sơn nổi giận nói, Phần Thương, ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Ngươi càng như thế nói xấu Sở Trần. Phần Thương lạnh lùng nói, "Thẳng nếu các ngươi sớm một chút đem Sở Trần giao ra, buồn điện chủ sẽ nghĩ tới dùng một chiêu này. Bị giết chết hai đứa con trai chính là buồn điện chủ, không phải là các ngươi. Bị tuyệt hậu chính là buồn điện chủ, không phải là các ngươi à. Hắn nhìn chằm chằm Sở Trần, suy tư phút chốc, lại lạnh thiếu đạo, "Sở Trần, ngươi có thể à, quả thật là khí vận mỹ tiên. Ngươi không chỉ có được côn bằng nhất tộc hơn người thần thông, còn được đến mấy viên hơn người bảo đan, còn chiếm được côn bằng quý báo nhất côn bằng chân huyết. Thể chất, thiên phú, thậm chí là tuổi thọ, đều xảy ra phiên thiên phúc điệu biến hóa." Ta nghĩ, nam vực nhân đối với cái này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng a. Sơ Trần, Huyết Ảnh. Huyết Ảnh nói, cái này nha chẳng lẽ lúc đó thật mẹ nó chứng kiến ngươi được truyền thừa. Sơ Trần, hắn nói càn. Huyết Ảnh, hắn nói mỏ cũng có thể nói tới chuẩn như vậy. Sơ Trần, ta mẹ nó cũng muốn biết ta. Chương 182. Từ cục. Chương 182. Từ cục. Tiến Nam Sơn hướng về phía Phần Thương lạnh giọng nói, "Phần Thương, ngươi tính toán đánh thật tốt, nhưng ngươi cho rằng nam vực nhân liền sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi sao?" thằng nếu các ngươi hoang luân bị đâm thủng, các ngươi có bao giờ nghĩ tới các ngươi sẽ trả ra giá bao nhiêu? Phần thương lạnh thiếu đạo, thà tin là có, không thể tin là không. Côn bằng truyền thừa đối với võ giả lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu, ngươi không phải không biết. Dù cho bọn hắn có lòng nghi ngờ, ha ha, vậy cũng phải bắt sở trần sau đó mới chứng thực. Hơn nữa, nếu như buồn điện chủ nhớ không lầm, ở trên trời Nam Hải vực trên bờ biển, còn chưa tiến côn bằng bí cảnh thời điểm, sở trần tu vi mới chuyển dương cảnh nhị trọng, bây giờ lại đạt đến chuyển dương cảnh ngũ trọng. Ngắn ngủ trong vòng một tháng liên phá tam trọng người bình thường có thể làm không được. Ngươi nói nam vực võ giả biết tiến bộ của hắn về sau có thể hay không hướng về côn bằng truyền thừa bên trên muốn tiến nam sơn cũng vì sở trần tiến bộ mà kinh ngạc qua nhưng chẳng lẽ thì không cho sở trần nhận được những cơ duyên khác hắn quát lên sở trần tiến bộ cùng côn bằng truyền thừa không có quan hệ Phần thương cười nhạt một tiếng cái này cũng không trọng yếu Phần thương hướng về phía phần thiên điện hai tên nội môn trưởng lão nói phó trưởng lão lam trưởng lão các người bây giờ liền đi phụ cận đây truyền lại tin tức này đi tiếp đó đối với man thiên cùng an khánh sơn nói man huynh an huynh man thiên cùng an khánh sơn khoát qua tay man ma tông cùng nam dương đạo viện ở bên trong lại đều có số tôn trưởng lão thoát ly đội ngũ Hướng hướng khác bay đi. Ken, Tiến Nam Sơn trường kiếm phóng ra vạn đạo hàn mang, nhất kiếm hướng về phía những cái kia thoát ly đội ngũ trưởng lao bộ tới. Ầm. Phần Thương đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền ấn ngăn lại cái này đạo kiếm quang. Phần Thương hướng Yến Nam Sơn lạnh tiêu đạo, vô dụng, trên người của chúng ta đều mang truyền tin ngọc thạch có thể hướng về trong điện truyền tin, nhường điện người bên trong ra ngoài giải tin tức. Ngươi có thể kéo chậm chúng ta giải tin tức tốc độ, nhưng ngươi có thể kéo chậm chúng ta điện người bên trong giải tin tức tốc độ sao? Phần Thương đang khi nói chuyện, phần tiên điện trưởng lão đã nhao nhao từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái truyền tin ngọc thạch tới. Truyền tin ngọc thạch, bên trong ngận chứa trận pháp đặc biệt, tại trong phạm vi nhất định có thể truyền âm, cũng có thể truyền lại văn tự tin tức. Truyền thống phạm vi càng lớn truyền tin ngọc thạch, giá cả liền càng quý. Những trưởng lão này trong tay truyền tin ngọc thạch, là có thể trong nam vực vượt tông môn truyền tin. Man Ma tông, Nam Dương đạo viện các trưởng lão cũng nhao nhao lấy ra truyền tin ngọc thạch, hướng về riêng mình tông môn, đạo viện bên trong truyền tin. Nhìn xem một màn này, Tiễn Nam Sơn mặt của trầm xuống, Tiêu Vô Khuyết, Thanh Hà đạo viện cùng với Tùng Vân đạo viện những người còn lại khuôn mặt cũng đều trầm xuống. Cản không được. Sau một lát, truyền tin hoàn tất. Phần thưởng hướng về phía Yến Nam Sơn đạo Tốt, bây giờ liền chờ chúng ta ba đại thế lực nhân mã đi truyền bá tin tức. Chúng ta ba đại thế lực nhân mã nhiều như thế, tin tưởng không bao lâu, toàn bộ nam vực liền đều sẽ biết được. Tiễn Nam Sơn, ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta tiếp tục đánh, vẫn là tạm thời dừng tay? Bốn điện chủ bây giờ là không muốn đánh rồi, bốn điện chủ muốn đợi nhiều người náo nhiệt điểm lại nói. Dĩ nhiên, ngươi muốn đánh cũng được, bốn điện chủ cũng có thể cùng ngươi, nhưng ngươi không làm gì được chúng ta. Tiễn Nam Sơn trầm mặt không nói chuyện. Ha ha, đi. Phần Thương cười ha ha, cùng Mạn Thiên, An Khánh Sơn mang theo Phần Thiên Điện, Mạn Ma Tông, Nam Dương Đạo viện nhân rời đi. Tiễn Nam Sơn Tiêu vô quyết sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng cùng nhau trở về hộ viện đại trận bên trong. Tung vân đạo viện người đã ở Hiến Nam sơn dưới thao túng tiến vào hộ viện đại trận. Dời đi Thanh Hà đạo viện hơn 10 dặm, Man Thiên hỏi phần thương, Đốt Minh, bọn hắn thật sự sẽ tin sao? Phần thương nói, thà tin là có, không thể tin là không, bọn hắn nhất định sẽ tới. Liên xem như Thanh Hà đạo viện cùng Sở Trần cố hết sức giải thích, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ bắt chính Sở Trần chứng thực. Mà Sở Trần bị bắt về sau, hạ tràng tuyệt đối sẽ tương đối thế thản. An Khánh sơn nói, nếu bọn họ chứng thực sau đó phát giác bị lừa đâu? Phần thương nói, bị lừa liền bị lừa, không có gì đáng lo lắng bọn hắn nhiều lắm là chỉ là đối với ta nhóm không vừa lòng, căn bản sẽ không làm cái gì. Các ngươi chú ý, chúng ta thế nhưng là ba đại thế lực, không có người nguyện ý cùng ba đại thế lực này binh, lại không người nguyện ý cùng ba đại thế lực trực tiếp khai chiến. Hơn nữa, vẹn vẹn bị lừa một chút mà thôi, cũng xa xa không đạt được để bọn hắn đối với chúng ta khai chiến trình độ. Man Thiên cùng An Khánh Sơn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, vẹn vẹn lừa bọn hắn một chút mà thôi, xa xa không đạt được để bọn hắn đối bọn hắn khai chiến trình độ. Bất quá, An Khánh Sơn trong lòng vẫn là hơi không thoải mái, hắn vốn là nghĩ đến cầm chút tài nguyên đấy, nhưng bây giờ lại có khả năng sẽ đem còn lại thế lực đều đã tội. Phần thương nhìn ra An Khánh Sơn ý nghĩ, nói ra, An Huynh, ngươi cũng đừng cảm thấy tới thiệt thòi. Lần này ngươi tới Thanh Hà Đạo Viện thu hoạch, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng đại. An Khánh Sơn nói, nói thế nào? Phần thương nói, ngươi cảm thấy mấy người khác đại thế lực tới rồi, Yến Nam Sơn sẽ đem sở trần giao ra sao? An Khánh Sơn nói, nhìn hôm nay bộ dạng này, sẽ không. Phần thương nói, ta hiểu Yến Nam Sơn tính cách, đó là tuyệt đối nhất định cùng với khẳng định sẽ không. Mà hắn không giao sở trần, thế lực khác gắt sẽ liên thủ tiến đánh Thanh Hà Đạo Viện. Bị toàn bộ Nam vực vây công, Thanh Hà Đạo Viện cho dù không vong, cũng sẽ thụ trọng thương nếu như Thanh Hà Đạo Viện thụ trọng thương, chúng ta ba đại thế lực liền trực tiếp xuất thủ san bằng Thanh Hà Đạo Viện, cho nên Thanh Hà Đạo Viện kết cục cũng chỉ có diệt vong. Thanh Hà Đạo Viện tại Nam Vực truyền thường ngàn năm, nội tình thâm hậu. Hơn nữa ngoại trừ nội tình, bọn chúng còn có rất nhiều địa bàn. Nếu như Thanh Hà Đạo Viện diệt vong, cái kia những vật này có thể đều là do chúng ta qua phân a. Vốn là phần thương đồng thời không có nghĩ qua diệt Thanh Hà Đạo Viện, hắn nghĩ cũng chỉ là dẫn dắt nhân mã sát tiến Thanh Hà Đạo Viện, đem sở chân cưỡng ép giết chết. Chỉ là về sau thực sự giết không được sở chân rồi, cho nên hắn mới tạm thời nghĩ tới một cái như vậy, tung tin đồn nhảm, phương pháp mà suy nghĩ phương pháp này về sau, hắn cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt, thậm chí có chút ảo não mình nghĩ đã quá một chút. liên đối, hắn đem chiến lược của hắn mục đích đều cho cải biến, hắn không chỉ có muốn sát sở trần, còn muốn diệt thanh hà đạo viện. nghe vậy, man thiên, an khánh sơn mắt đều sáng lên. bọn họ và thanh hà đạo viện vốn cũng không đối phó, nếu như thanh hà đạo viện có thể diệt vong, bọn họ là vô cùng vui lòng. còn nếu là còn có thể chia cắt thanh hà đạo viện tài nguyên, vậy bọn hắn liền càng vui. ha ha, đốt huynh, ngươi cái mưu kế này rất tốt, rất tốt a. xem ra chúng ta lần này, thật đúng là tới đúng rồi. Man Thiên cùng An Khánh Sơn đều là cười lớn cung duy đạo. Phần Thương cười nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hướng Ngụy Huyền Thông nói: Ngụy trưởng lão, đón lấy tới ngươi dẫn người đi Thanh Hà đạo viện bốn phía giám thị lấy. Cách một khoảng cách xếp vào một vị trưởng lão, không nên tùy tiện đi lại, cũng không muốn bỏ thần phòng ngừa sở Trần đào thoát. Hôm nay cục diện đối với Thanh Hà đạo viện mà nói, chính là nan giải tử cục. Thanh Hà đạo viện chưa hẳn sẽ không lựa chọn nhường sở Trần Đạo tẩu. Trương đợi hắn ngày ngươi trở về, nhớ kỹ vì chúng ta lập địa. Trương một đợi hắn ngày ngươi trở về, nhớ kỹ vì chúng ta lập địa. Tiến Nam Sơn cùng Tiêu Vô Khuyết nhường số lớn trưởng lão lưu lại hộ viện đại trận bên cạnh, tiếp đó liền cùng số ít trưởng lão cùng với Sở Trần hành đầu trong Thanh Hà Đạo viện. Một đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Một Phi Yên tức giận nói, "Đáng giận Phần Thương, vậy mà nghĩ ra cái này một cái âm độc phương pháp, cựu đại thế lực trong mọi người, thuộc hắn vô sỉ nhất." Mấy tên bắc viện trưởng lão phụ hoạn. Một Phi Yên đông nhiên nói, "Tất nhiên Phần Thương có thể dạng này nói xấu Sở Trần, nhưng chúng ta chẳng lẽ không có thể nói xấu Phần Thương sao? Chúng ta cũng thả ra tin tức, nói hắn Phần Thiên Điện nhân lấy được côn bằng truyền thừa, nhường Nam vực đám võ giả đi tìm bọn họ Phần Thiên Điện. Một cái Phần Thiên Điện không đủ lại nói xấu Man Ma Tông Nam Dương Đạo Viện Tiễn Nam Sơn trầm mặt lắc đầu nói tác dụng không lớn Một Phi Yên nói vì cái gì Tiễn Nam Sơn đạo đầu tiên phần thiên điện Man Ma Tông Nam Dương Đạo Viện cao thủ chân chính trên cơ bản đều ở nơi này cho dù đem tin tức thả ra Nam Vực đám võ giả cũng át hẳn đều sẽ hướng ở đây tụ tới tụ tới về sau phần thương bọn người lại có thể dùng lời nói đem Thanh Hà Đạo Viện kéo xuống nước bọn hắn đang hoài nghi phần thiên điện mấy người ba đại thế lực chắc chắn cũng sẽ hoài nghi Thanh Hà Đạo Viện đối với Thanh Hà Đạo Viện mà nói bây giờ không muốn nhất nhìn thấy tráng cảnh chính là Nam Vực võ giả tề tụ Thanh Hà Đạo Viện nếu như ra ngoài nói xấu phần thiên điện nhóm thế lực, chỉ sẽ tăng nhanh tin tức này truyền bá tốc độ, sẽ tăng nhanh nam vực mọi người võ giả tụ hướng về thanh hà đạo viện tốc độ. Chúng ta có thể tại nam vực võ giả gom lại thanh hà đạo viện sau lại nói xấu phần thương bọn người, lại kiên quyết không thể tại bây giờ liền nói xấu phần thương bọn người. Đó là cái tốc độ vấn đề, nam vực võ giả trễ một ngày gom lại thanh hà đạo viện, thanh hà đạo viện áp lực liền sẽ ít một ngày. Thứ yếu, nam vực mọi người võ giả đến thanh hà đạo viện về sau, nhất định sẽ đối với cái kia bị nói xấu người đưa ra kiểm tra, phần thiên địa người dám nhường nam vực mọi người võ giả kiểm tra, sợ trần giáng không? Sở Trần một khi rơi vào Nam vực mọi người võ giả trong tay, liền làm thỏa mãn phần thương nguyện, phần thương muốn kích sát Sở Trần liền dễ dàng. Nghe vậy, đám người gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ ra ngoài truyền bá tin tức, chỉ sẽ tăng nhanh, quân bằng truyền thừa, cùng một truyền bá tốc độ, nhường Nam vực mọi người võ giả mau hơn tụ tập đến Thanh Hà Đạo viện. Nếu như ba đại thế lực nhân mã bây giờ là khi bọn hắn trong hang ổ còn tốt, truyền bá tin tức phía sau Nam vực mọi người võ giả sẽ phân tán một nhóm hướng bọn họ hang ổ mà đi. Có thể ba đại thế lực hiện tại cũng tại Thanh Hà Đạo viện, Nam vực mọi người võ giả biết được tin tức về sau, liền chỉ biết hướng Thanh Hà Đạo viện đến rồi tiến Nam Sơn thở dài, chuyện này không chỉ có là sở trần một kiếp, cũng là Thanh Hà Đạo Viện một kiếp. Hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ, đừng cho Thanh Hà Đạo Viện đi đến kém nhất một bước kia. Sự tình phát triển đã không thể dường cung. Một số người ban sơ có thể chỉ muốn sở trần, nhưng theo thời gian rời đổi, mục đích của bọn hắn e rằng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Đám người thêm chút suy tư, liền cũng minh bạch tiến Nam Sơn lời nói. Mọi người võ giả lúc ban đầu mục đích chỉ muốn sở trần, nhưng nếu Thanh Hà Đạo Viện bị bại quá thảm, không bài trừ lòng tham của bọn hắn sẽ điên cuồng bành trướng, thừa cơ đem Thanh Hà Đạo Viện gì đi. Dù sao. Một cái đại thế lực nội tình cùng tài nguyên, là phi thường để cho người đó mắt. Chuyện này không chỉ có là sở Trần một kiếp, cũng là Thanh Hà đạo viện một kiếp. Câu nói này một chút cũng không sai. Tiêu Vô Khuyết nói ra, lão yến ngươi yên tâm, vô luận có bao nhiêu ngu xuẩn tới Thanh Hà đạo viện, lão phu đều sẽ ủng hộ ngươi đấy. Phần thương loại người này đổi mới âm hiểm hai chữ danh giới cuối cùng, một ngày nào đó hắn sẽ gặp báo ứng đấy. Tiễn Nam Sơn động dung đạo, đa tạ ngươi lão Tiêu. Chỉ bất quá, nếu như cuối cùng xác thực khó mà chống cự, ngươi liền vẫn là bước ra đi ra ngoài đi. Đây là Thanh Hà đạo viện kiếp, không nên diễn biến thành Tùng Vân đạo viện kiếp. Ai Tiêu vô khuyết thở dài, tóm lại, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Tiễn Nam Sơn lông mày nhíu lại, nói, biện pháp gì? Cái kia biện pháp tạm lại không thể nói, bởi vì ta cũng không biết có thể thành hay không, không có vạn phần chắc chắn, nhưng tóm lại tính toán một cái biện pháp. Sở Trần ngừng một chút nói, mà vì tìm kiếm biện pháp kia, ta cần phải ly khai Thanh Hà Đạo viện. Đám người kỳ thực cũng không hề để ý Sở Trần nói tới biện pháp kia. Liên bọn hắn những thứ này tinh môn cảnh cao giai, thậm chí là thần hợp cảnh cường giả, cũng không có biện pháp tốt, Sở Trần, cái này thiên viện đệ tử, lại có thể có như thế nào biện pháp? Tiễn Nam Sơn đưa tay vỗ vỗ Sở Trần bả vai, ôn thanh nói, rời đi Thanh Hà Đạo viện tốt. Chúng ta là phải cho Thanh Hà Đạo viện lưu lại một đầu huyết mạch. Sở Trần, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm, có lẽ liền có thể đạt đến lao phu độ cao này, trong vòng 20 năm, liền có thể rất xa siêu việt lao phu. Lao phu không biết phương pháp ngươi nói là cái gì, nếu ngươi tìm được phương pháp kia, vậy liền trở về. Nếu ngươi không tìm được phương pháp kia, vậy liền không nên quay lại. Thật tốt tu luyện, chờ tu luyện có thành tựu sau đó, lại đến diện phần thiên điện nhóm thế lực, vì Thanh Hà Đạo viện bảo thủ, trùng kiến Thanh Hà Đạo viện. Trư trưởng lão cũng gật đầu nói, được. Sở Trần, ngươi rời đi nếu như thanh hà đạo viện lần này thật sự không chịu đổi, ngươi chính là thanh hà đạo viện hy vọng duy nhất. thật tốt tu luyện, tương lai vì chúng ta báo thủ. lần này nếu chúng ta chết đi, nghĩ đến không người sẽ vì chúng ta nhặt xác. đợi hắn ngày ngươi trở về, nhớ kỹ vì chúng ta lập địa. sở chân thần sắp động dung, hắn có thể nói là trận gió lốc này đầu nguồn. hắn vẹn vẹn ngoài miệng nói một câu có cái phương pháp, thậm chí không có giảng kỹ cái kia phương pháp là cái gì, liền đưa ra muốn ly khai. dưới tình huống bình thường, đám người sau khi nghe được, là sẽ đối với hắn bảo trì hoài nghi, thậm chí sẽ cho rằng hắn chỉ là muốn làm đảo bình. thế nhưng đám người không có từ yến nam sơn cùng những thứ này bắt viện trưởng lao trên mặt hắn chỉ có thấy được ôn hòa cùng tư tưởng không nhìn thấy chút hoài nghi bọn họ là thật sự hy vọng mình có thể chạy đi thật sự đem mình làm làm thanh hà đạo viện hy vọng cuối cùng Sở chân nội tâm cuộn xúc động chi tình khó tự kiềm chế nặng nề mà ôm quyền nói viện trưởng các ngươi yên tâm thanh hà đạo viện chưa hẳn liền thật sự sẽ vong ta sẽ đem hết toàn lực cứu văn thanh hà đạo viện yến nam sơn tiểu đạo liền để một trường lão cùng ngươi ra thanh hà đạo viện đi bên ngoài bây giờ quần địch vây quanh có một bắc viện trưởng lão bồi tiếp lao phu cũng yên tâm viện trưởng không cần phiền phức ta sẽ tự bỏ ra đi là được Sở Trần có huyết ảnh tại người, thật muốn gặp nguy hiểm, nhưng huyết ảnh xuất thủ là đủ. Viện trưởng, ta nguyện cùng đạo viện cùng tồn vong." Mộc Phi Yên mở miệng, nàng không phải không muốn bội Sở Trần, mà là nàng đồ đệ Lý Nguyệt Thiền còn còn trọng thương lưu trong Thanh Hà Đạo viện. Tất cả, gặp Sở Trần cùng Mộc Phi Yên đều nói như vậy, Tiễn Nam Sơn liền không nói gì nữa. Sở Trần đạo, viện trưởng có thể có cái gì phi hành công cụ? Vân thuyền không được, quá rõ ràng. Loài chim yêu thú cũng được. Không muốn vân thuyền thích hợp nhất loài chim yêu thú chính là Tuyết Điểu, Tuyết Điểu, nắm giữ tinh môn cảnh cao cấp tốc độ, tại thập tam năm trước bị lão phu thuần hóa. Lão phu thuần hóa Tiết Điểu, sau đó liền đem nó nuôi thả ngoài Thanh Hà đạo viện, để nó tự do săn ngồi. Cái này lệnh bài bên trong luyện hóa, Tiết Điểu, một tia thú hồn, ngươi từ Thanh Hà đạo viện hậu sơn rời đi, dùng cái này lệnh bài triệu hán, Tiết Điểu, Tiết Điểu, liền ra tới. Tiễn Nam Sơn xuề bán tay ra, hướng Sở Trần chuyển tới một tấm lệnh bài. Đa Tạo Viên trưởng, Sở Trần tiếp nhận lệnh bài, không có lại cùng mọi người trò chuyện, quay người rời đi. Nhìn xem Sở Trần rời đi thân ảnh, trong mắt mọi người đều hiện lên ra nồng nặc vẻ đầu dung. Sở Trần, hy vọng ngươi có thể thành công sống sót. Chương một Phụ quân, nếu ngươi vẫn còn, ai dám khi dễ Tiểu Trần? Chương 184, Phụ quân, nếu ngươi vẫn còn, ai dám khi dễ Tiểu Trần. Sở Trần cáo biệt đám người về sau, không có lập tức rời đi, mà là đi nhìn Lý Nguyệt Tiên. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Lý Nguyệt Tiên đứng tại ngoài cửa sổ nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia cái cự đại lồng ánh sáng, đôi mắt đẹp trầm trọng. Nàng mặc dù không biết Đạo viện cửa ra vào chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm thấy Thanh Hà Đạo viện gặp phải thế cục giống như càng ngày càng không xong. Nguyệt Tiên suy nghĩ. Sở Trần đi tới Lý Nguyệt Tiên trước mặt, nói ngay vào điểm chính, ta phải ly khai Thanh Hà Đạo viện rồi. Lý Nguyệt Thiên như mày nói, rời đi Thanh Hà Đạo Viện. Phần Thương tung tin đồn nhảm ta được côn bằng truyền thừa, đem tin tức truyền ra ngoài, không bao lâu toàn bộ Nam Vực võ giả đều tụ vào Thanh Hà Đạo Viện rồi. Sở chân cười khổ, có lẽ cũng không thể tính toán tung tin đồn nhảm đi, mà vì cứu Thanh Hà Đạo Viện, ta chỉ có thể rời đi trước. Lý Nguyệt Thiên ăn kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới Phần Thương lại sẽ dùng cái này ám chiêu. Ngươi như thế nào cứu Thanh Hà Đạo Viện? Sở chân đạo, kỳ thực đến tột cùng có thể hay không cứu, ta cũng không biết. Nhưng ta sẽ tận lực, đem hết toàn lực. Lý Nguyệt Thiên trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta tin tưởng ngươi. Người tin tưởng ta liền tốt." Sở Chân nhìn xem Lý Nguyệt Thiền, nhìn xem cái sau mảnh khảnh tự khu, trầm mặc một chút về sau, đột nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm một hồi Lý Nguyệt Thiền, nói, "Chờ ta trở lại." Lý Nguyệt Thiền khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Được." Sở Chân rời đi Lý Nguyệt Thiền chỗ này, lại đi tìm Thẩm Ngọc Khanh. Sở Chân nhìn xem Thẩm Ngọc Khanh nói, "Sư nương, đón lấy tới Thanh Hà Đạo viện sẽ có xảy ra chuyện lớn, ngài không nên đi lung tung, liền ở lại đây, viện trưởng bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi." "Ta muốn ra một chút đạo viện, nhanh thì 10 ngày, chậm thì lâu một chút nữa, nhất định sẽ trở về." Thẩm Ngọc Khanh nói, "Tiểu Trần, ngươi muốn đi làm cái gì?" Sở Trần đạo, "Sư nương không cần lo lắng, ta nhất định sẽ trở lại là được rồi." Tức chính là vì Thẩm Ngọc Khanh cùng Lý một tiền, Sở Trần đều sẽ trở về. "Vô luận như thế nào." Thẩm Ngọc Khanh gật đầu nói, "Được." Sở Trần quay người rời đi. Thẩm Ngọc Khanh nhìn xem Sở Trần dần dần biến mất tại tầm mắt của mình ở bên trong, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo kia thương lồng ánh sáng màu xanh lam, tự đủ, "Phu quân, nếu như ngươi vẫn còn, tiểu Trần há lại sẽ bị bọn hắn khi dễ như vậy." Sở Trần một đường hướng về Thanh Hà Đạo viện hậu sơn mà đi. Huệ Ảnh nói, "Tiểu tử Ngươi là muốn đi tìm cái kia thập tam tôn côn bằng thánh vệ hỗ trợ à? Sở Chân Đạo, làm sao ngươi biết? Bây giờ toàn bộ nam vực đều sẽ vây công Thanh Hà Đạo viện, phóng nhãn toàn bộ nam vực, ngoại trừ cái kia thập tam tôn côn bằng thánh vệ, lại còn có cái nào một cỗ lực lượng có thể cứu vớt Thanh Hà Đạo viện? Bản Tôn cũng có thể, toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn không đủ bản Tôn một bạt thai vỗ. Tức là bản Tôn bây giờ viễn phi toàn thịnh thời kỳ. Nói đến còn không phải là các ngươi Thanh Hà Đạo viện làm. Trước đây nếu không đả thương bản Tôn, bản Tôn bây giờ lại há có thể không giúp được. Huệ Ảnh Doãn thầm nói. Sở Chân không có phủ nhận thật sự là hắn là muốn tìm thập tam tôn côn bằng thánh vệ hỗ trợ, huyết ảnh nói, nhưng bọn hắn không đều cùng côn bằng bí cảnh ngủ say vu hải thực chất rồi sao? huyết ảnh nói, liền coi như bọn họ không có hoàn toàn chết đi, có thể côn bằng chuyển thừa đưa ra ngoài về sau, bọn hắn nhiệm vụ lớn nhất liền cũng hoàn thành, lại cũng không có lòng bất cứ chuyện gì rồi. bọn hắn theo bí cảnh ngủ say vu hải thực chất, liền là bọn hắn tâm cảnh chứng minh tốt nhất, ngươi xác định bọn hắn sẽ hỗ trợ? Không xác định. hy vọng bọn họ xem ở ta là côn bằng chuyển thừa người gánh chịu mặt trên, giúp một chút đi. sợ chân thăng nhẹ. Cái này cũng là lúc trước hắn không dám nói nhất định có thể cứu vớt Thanh Hà Đạo viện nguyên nhân, thánh vệ đám bọn chúng tâm đã theo truyền thừa đưa ra mà cùng nhau, yên lặng, rồi. Hú hồ, có thể tìm tới hay không côn bằng thánh vệ, cũng vẫn là chưa biết đâu. Sở Trần đi tới Thanh Hà Đạo viện hậu sơn biên giới ở đây, hậu viện đại trận hình thành cực lớn lồng ánh sáng ngăn trở hắn con đường phía trước. Thanh Hà Đạo viện hậu viện đại trận, từ bên ngoài không cách nào đi vào, nhưng từ bên trong lại có thể tùy ý ra ngoài. Nam vực rất nhiều thủ hộ đại trận cũng đều là dạng này. Sở Trần trực tiếp liền xuyên qua cái này lồng ánh sáng, rời đi Thanh Hà Đạo viện đi tới Thanh Hà Đạo viện bên ngoài lại đi về phía trước vài trăm mét, Sở Trần lấy ra Yến Nam Sơn cho hắn tấm lệnh bài kia, hướng bên trong rót vào một câu nguyên lực lệnh bài lập tức lóe ra hào quang chói sáng. Sở Trần lập tức cảm thấy, tại chỗ xa xa, truyền đến một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió. Rõ ràng, là Tuyết Điểu đang đang bay tới. Bất quá, đạo này âm thanh xé gió còn không có tới gần, một đạo khác âm thanh xé gió lại tới gần. Một đạo bén nhọn tìm phong, hung ánh đánh út về phía Sở Trần. Sở Trần thôi động tự ảnh cửu phá như tiệm điện hướng phía sau vừa lui lùi ba. Một đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên. Sở Trần nguyên bản chỗ ở vùng đất kia đột nhiên nổ tung, đại địa bị tạc ra một đạo đường kính vượt qua 15 mét hố to, dầm dầm chẳng chị khe hở càng lan tràn đến ngoài trăm thước. Vượt qua Sở Trần dưới chân đây là Tinh Môn Cảnh cao cấp công kích, cũng tốt tại công kích này vừa phát ra lúc huyết ảnh liền nhắc nhở Sở Trần, bằng không Sở Trần ít nhất sẽ bị trọng thương. Tiểu tử, Điện Chủ phía trước liền ngờ tới Thanh Hà Đạo Viện có thể sẽ nhường ngươi trốn ra được, nghĩ không ra lão phu mới mới vừa ở ở đây giám thị không bao lâu ngươi liền đi ra rồi, Điện Chủ đúng thật là thần cơ diệu toàn a. Ngụy Huyền Thông từ số ngoài trăm thước bay tới, rơi xuống Sở Trần phía trước, một mặt cười lạnh. Sở Trần hai mắt nhắm lại, Ngụy Huyền Thông. Ngụy Huyền Thông nói, Sở Trần a Sở Trần, Nghĩ không ra ngươi càng là một cái như vậy vứt bỏ người của sư môn, Thanh Hà Đạo Viện bị đây hết thề có thể đều là bởi vì ngươi a, ngươi lại muốn làm đạo binh rời đi, ha ha, không đáng, lão phu thực sự là vì Thanh Hà Đạo Viện cảm thấy không đáng a. Sở Trần không có trả lời, chỉ là cấp tốc giải khai cựu trọng chân ngục tháp đối với huyết ảnh một bộ phận phong cấm. Điện Chủ nêu đổi nhiều chuyện như vậy, chính là vì giết ngươi. Bây giờ lão phu bắt ngươi, nhất định tại Điện Chủ trước mặt lầm xuống một đại công. Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ha ha. Ngụy Nguyên Thông cười to ở giữa, như thiểm điện hướng Sở Trần lướt đến. Hắn cong lại thành trảo, ngang tàng chụp vào Sở Trần. Bàng bạc nguyên lực ngưng kết thành một đạo trảo ấn, đánh rét mà ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Ngụy Nguyên Thông thực lực, so Liếu Chấn đều còn mạnh hơn một chút, chương 185. Đánh rét Ngụy Nguyên Thông. Chương 185, đánh rét Ngụy Nguyên Thông. Ngay tại Ngụy Nguyên Thông trảo ấn vô rét về phía Sở Trần thời điểm, Sở Trần cơ thể đột nhiên chấn động, trước ngực hắn cựu trọng trấn ngục cần trụ hình tháp rơi bên trong, chất nộ bắn ra một chùn quang mang. Quang mang này lúc đầu mạnh, sau khi ra ngoài liền đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo to lớn kiếm quang tiếng quang hướng chào ấn vào tới, phốc, một tiếng liền xuyên thủng chào ấn, đồng thời lại tiếp tục kéo dài, xuyên thủng Ngụy Huyền Thông lồng ngực. Ngươi? Ngụy Huyền Thông mở to hai mắt nhìn, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ sở chẩn trên thân làm sao lại bộc phát ra cường đại như vậy một cỗ lực lượng. Hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua, trực đỉnh đỉnh đổ xuống, cuối cùng chết không nhắm mắt. Huyết ảnh tại liệt diễm trong lao tụ, hướng mình khép lại hai ngón tay thổi nguồn khí, các ngươi nam vực thủ lĩnh cấp nhân vật bản tôn bây giờ đánh không lại, nhưng chẳng lẽ liền các ngươi loại trưởng lão này cấp bậc rác rưởi bản tôn đều đánh không lại sao? Bản tôn nhớ ký ngươi trước đây chính là ngươi cùng phần thiên điện na tiểu tử tới thanh hà đạo viện cầu hôn đấy, còn mẹ nó muốn thương lượng với thanh hà đạo viện nhiều chấn áp bản tôn một đoạn thời gian. Ta đi ngươi đại gia, bản tôn nhất thiết phải chém chết tươi ngươi. đang khi nói chuyện, lại là mấy đạo huyết màu đỏ kiếm quang rơi xuống, đem ngụy huyền thông đánh thành mấy đoạn. đủ rồi đủ rồi, đừng đem động tĩnh lộng quá lớn. sở chân đem ngụy huyền thông không gian giới chỉ lấy đi, lại đào cái hô đem ngụy huyền thông giấu đi. bây giờ tuyết điều cuối cùng đến, nó toàn thân trắng như tuyết, hai mắt sáng tỏ, nhìn vô cùng thánh khiết xinh đẹp. tuyết điều há mồm muốn gáy, sở chân nhanh chóng hướng nó làm một cái chớ lên tiếng động tác. Ra Thanh Hà đạo viện về sau, động tính nhất định muốn nhỏ, nếu là đem phần thương bọn người dẫn tới sẽ không tốt. Sở Chân nhảy lên Tuyết Điểu sau lưng của, Tuyết Điểu hai cánh vỗ một cái, cấp tốc bay lên bầu trời. Tuyết Điểu toàn thân trắng như tuyết, không trong mây tầng về sau, liền cùng Bạch Vân hòa làm một thể, ngược lại là mười phần bí mật. Côn Phong ở bên thai gào thét, Sở Chân nhìn xem phi tốc lui về phía sau quay ngược lại tầng mây, thật sâu thở ra một hơi. Tuyết Điểu, nhanh lên, nhanh lên nữa. Hy vọng có thể tới kịp. Tại phần thiên điện, Man Ma tông, Nam Dương đạo viện đại lực truyền bá phía dưới, vẹn vẹn hai thiên thời gian, Sở chân nhận được côn bằng truyền thừa tin tức, liền triệt để tại Nam Vực truyền ra. Nam Vực đại bộ phận địa phương võ giả đều biết chuyện này. Nam Vực trong nháy mắt lâm vào trong sôi trào. Côn bằng truyền thừa, sở chân vậy mà lấy được côn bằng truyền thừa, ai biết côn bằng truyền thừa là cái gì? Nam Dương đạo viện nhân không phải đã nói rồi sao? Là côn bằng nhất tộc đáng sợ thần thông, mấy viên có quan hệ với côn bằng nhất tộc hơn người Bảo Dan, cùng với chân quý côn bằng chân huyết, T. những vật này cũng quá chân quý đi. Côn bằng được xưng là Thái Cổ Thập Hùng càng bị vô số người ca tụng là Thái Cổ Thập Hùng đứng đầu, truyền thừa của nó phải khủng bố đến mức nào? Nếu như có được đến đồng dạng, tất nhiên có thể cá vượt long môn, thoát thai hoa cốt, thẳng bên trên cửu tiên. Đúng vậy a. Đi, đi Thanh Hà Đạo viện. Chúng ta chưa hẳn có thể được côn bằng truyền thừa, nhưng vạn nhất khí vận nghịch thiên a. Nhặt cái lỗ hổ cũng tốt. Nói rất đúng, loại sự tình này chúng ta ha có thể không tham dự. Đi, đi Thanh Hà Đạo viện. Cùng đi. Nam vực số lớn võ giả đều hành động, từ bốn phương tám hướng chạy tới Thanh Hà Đạo viện. Thủy Minh điện. Thủy Minh điện điện chủ Thủy Vân Tâm nghe trưởng lão bảo báo, không khỏi hai mắt nhíu lại. Không hề nghi ngờ, côn bằng truyền thừa thứ chí bảo này đối với nàng mà nói cũng là khá có lực hấp dẫn, Thủy vẫn tâm kích động nói, bùi điện chủ vẫn cảm thấy, giống côn bằng loại tồn tại này, tất nhiên đem xảo huyệt đánh tạo thành một cái bí cảnh, liền không khả năng không lưu lại truyền thừa của nó, quả nhiên, nó thật sự lưu lại truyền thừa. có trưởng lao nói, điện chủ, tin tức này là từ phần thiên điện, man ma tông, cùng với nam dương đạo viện thả ra, trong đó lại chỉ như phần thiên điện truyền bá tin tức cường độ lớn nhất, chúng ta đều biết phần thương cùng sở trần đoán, cái này mấy thiên phần thương đang cuốn quít man ma tông cùng nam dương đạo viện tiến đánh thanh hà đạo viện cái này có phải hay không là phần thương vì đối phó sở trần, cố ý nói xấu sở trần. Thủy Văn Tâm nói, ngươi nói không phải không có lý, nhưng côn bằng chuyển thừa loại vật này vô luận thật giả, chúng ta đều phải đi nghiệm chứng một lần. Điểm rõ ràng nhân mã, chúng ta đi thanh hà đạo viện. Lăng Vân Điện, Lăng Vân Điện Điện Chủ Lăng Vọng Xuân đang nghe côn bằng chuyển thừa bốn chữ thời điểm, hắn nhịp tim đều gia tốc. Lăng Vọng Xuân nhìn xem thanh hà đạo viện phương hướng, trong mắt hiện ra một vòng nồng nặc nóng bỏng, tàn khốc nói, điểm rõ ràng nhân mã, đi tới thanh hà đạo viện. Vấn Thiên Tông, cái này nam vực đương đại công nhận cựu đại thế lực đứng đầu bây giờ cũng bởi vì côn bằng truyền thừa sự tình mà sôi trào. Vân Thiên Tông tông chủ Hiên Viên Đạo khuôn mặt thâm trầm, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Côn bằng bí cảnh sự tình vừa qua khỏi, lại xuất hiện một hồi tác động đến Nam vực, thịnh hội. Hiên Viên Đạo nheo miệng lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong. Đi, chúng ta đi Thanh Hà đạo viện, nhiều mang ít người. Huyền Nguyên Tông, Tô Ngọc Nu nghe thế tin tức về sau, cả người đều mộng bất rồi. Phần thương bọn hắn làm sao biết đạo sở trần lấy được côn bằng chuyển thừa? Lý Nguyệt Tiền cùng Vân Chi Nguyệt chắc chắn sẽ không nói, mình cũng không có để lộ ra ngoài nữa chứ. Hắn chẳng lẽ là đoán? chính là vì nói xấu sở trần. thật là ác độc như kế a tô ngọc nu đi tới huyền nguyên tông phòng nghị sự bây giờ huyền nguyên tông tông chủ tô trường ca đang cùng tất cả trưởng lão đang đang đàm luận chuyện này tô ngọc nu nhìn xem tô trường ca nói cha chuyện này là phần thương đều xấu phần thương là vì làm cho cả nam vực vây công sở trần, mới cố ý nói như vậy tô trường ca nói có khả năng này dù sao phần thương cùng sở trần ân oán chúng ta đều biết tô ngọc nu đạo cha các ngươi chuẩn bị làm như thế nào băng linh của ta đầu nguyên có thể còn không có hoàn toàn bị tinh hóa còn cần sở trận Hơn nữa phía trước Sở Trần cho ta không ít kỳ lần chi lực tới áp chế Băng Linh Ngọc Nguyên, chúng ta Huyền Nguyên Tông có thể thiếu Sở Trần ân tình. Tô Trường Ca thở dài, nói: "Ta Huyền Nguyên Tông không phải vong ân phụ nghĩa tông môn, tất nhiên Sở Trần từng như vậy trợ giúp ngươi, vậy chuyện này, chúng ta Huyền Nguyên Tông liền không tham dự rồi, không đúng thanh hà đạo viện bỏ đá xuống giếng." Tô Ngọc Nung ngừng lại một chút, nói: "Cha, còn chưa đủ. Phần thương lần này thả ra loại tin tức này, Sở Trần tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ nam vực mục tiêu công kích. Cha, chúng ta Huyền Nguyên Tông có thể đi giúp hắn sao?" Thanh Hà Đạo Viện không lâu sau tất nhiên sẽ trở thành một đại tuyển qua, đại chiến trường, mà ở vào vòng xoáy kia trung tâm nhất Sở Trần không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm nhất. Cũng không biết thế nào, Tô Mộng Nhu không muốn nhìn thấy Sở Trần xuất hiện nguy hiểm. Đoạn này thời gian, nàng thường xuyên sẽ nhớ tới cùng Sở Trần một đường đồng hành đi tìm bí triệu mở ra côn bằng bí cảnh sự tình, nội tâm của nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận Sở Trần bị người giết chết. Tô Trường Ca nói, Mộng Nhi, ngươi có biết bây giờ toàn bộ Nam Vực đều đang nhắm vào Thanh Hà Đạo Viện, ai muốn rút Sở Trần tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vi phụ biết đạo sở trần đối với ngươi coi ân tình, nhưng chúng ta không có tham dự chuyện này. Từ trình độ nào đó tới nói liền coi như là đem cái kia ân tình trả. Vi phụ biết ngươi băng linh độc nguyên dùng kỳ lân chi lực tới tịnh hóa hữu hiệu, hiệu nhất, nhưng thế gian ngoại trừ kỳ lân chi lực, cũng còn có các thiên tài địa bảo có trí dương trí cương năng lượng, như sở trần chết đi, ngươi liền dùng những cái kia thiên tài địa bảo tới tịnh hóa băng linh độc nguyên. Mặc dù tốc độ có thể sẽ chậm rất nhiều, nhưng cũng không phải là không thể được. Cha, tô ngọc nu nhìn xem tô trưởng ca, đột nhiên truyền âm nói, như sở trần thật sự nắm giữ cân bằng truyền thừa đây. Chương một gặp lại côn bằng thánh vệ. Chương 186, gặp lại côn bằng thánh vệ. Người nói cái gì? Tô Trưởng ca hãi nhiên cả kinh, truyền âm trả lời. Tô Ngọc Lưu truyền âm nói, ta nói, Sở Trần thật sự nắm giữ côn bằng truyền thừa. Tô Trưởng ca truyền âm nói, đây không phải là phần thương nói xấu hắn sao? Tô Ngọc Lưu đạo, phần thương có thể là đoán, nhưng Sở Trần hoàn toàn chính xác nắm giữ côn bằng truyền thừa. Ngày đó tại côn bằng bí cảnh, ta cùng với Sở Trần liền cùng nhau tiến nhập côn bằng truyền thừa chi địa, chỉ là ta không có thông qua khảo nghiệm, vô duyên truyền thừa, mà Sở Trần thông qua được khảo nghiệm ta lúc đó đáp ứng sở trần sẽ không hướng người khác lộ ra chuyện này mới không có nói cho ngươi biết bây giờ tất nhiên toàn bộ nam vực đều biết ta liền cũng không có hướng ngươi cần thiết giấu giếm rồi tô trưởng ca chấn động trong lòng không thôi nói ta vốn cho rằng chuyện này là phần thương điều xấu nghĩ không ra sở trần vậy mà thật sự nắm giữ côn bằng truyền thừa tô ngọc nhu đạo cha ngài tâm động sao tô trưởng ca nói ngọc nhi ta không có lừa ngươi e rằng trên đời này không có mấy người sẽ đối với côn bằng truyền thừa không tâm động à bất quá cho dù ta động lòng nhưng ta cũng đáp ứng ngươi sẽ không giống những người khác như thế cùng đi đối phó sở trần Ta nói qua, Huyền Nguyên Tông không phải là một cái vong ân phụ nghĩa tông môn, sẽ không đối với Sở Trần bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa, nếu như ta thật sự ra tay với Sở Trần, ngươi chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta đúng không? Tô Ngộc Nhu đạo: "Cha, ta liền biết ngươi cùng những người khác khác biệt. Nhưng mà cha, ngươi nên động tâm, không phải côn bằng truyền thừa, mà hẳn là Sở Trần người này." Tô Trường ca con người khẽ nhếch. Tô Ngộc Nhu tiếp tục nói đi xuống, có thể có được côn bằng truyền thừa, Sở Trần khí vận đến cỡ nào nghi tiên, chắc hẳn không cần ta nhiều chối thuật đi. Trước kia Sở Trần Liên là cả nam vực dung nhan cao nhất chi một người trong rồi, nắm giữ côn bằng chuyển thừa về sau, thiên phú của hắn sẽ tăng lên đến đáng sợ giường nào trình độ, cũng đồng dạng không cần ta lại lắm lời. Hắn tiềm lực vô hạn, tương lai thành tiểu tuyệt đối bất phàm, tuyệt không có khả năng hạn chế tại một cái nam vực, cũng không thể nào hạn chế tại một cái thiên diễn hoàng triều. Ngược lại, nữ nhi là sẽ không tin tưởng, đường đường một vị nắm giữ côn bằng chuyển thừa thiên tài yêu nghiệt, cuối cùng sẽ hạn chế tại một cái thiên diễn hoàng triều đấy. Huyền Nguyên Tông nếu muốn phát triển mạnh, bây giờ chính là một cơ hội. Huyền Nguyên Tông như trợ giúp Sở Trần, chờ Sở Trần vượt qua kiếp nạn này, trưởng thành chắc chắn nhớ tới Huyền Nguyên Tông tốt, chắc chắn cho Huyền Nguyên Tông vô hạn chỗ tốt. Đây là một cái đầu tư, một cái rất lớn rất tốt đầu tư. Huyền Nguyên Tông mấy trăm năm qua cũng chưa từng gặp qua cơ hội như vậy. Cha, ngài cho tới bây giờ cũng là một cái rất có quyết đoán người, không phải sao? Tô trưởng ca trầm mặc, cực kỳ lâu về sau, hắn mâu quang dần dần kiên định. Tuyết Điểu tốc độ phi hành rất nhanh, năm ngày sau liền đạt tới Thiên Nam Hải Vực. Nhìn xem mảnh này quen thuộc Hải Vực, Sở Trần hít vào một hơi thở dài, nhường Tuyết Điểu dừng ở bên bờ, mình thì một cái lặn xuống nước đâm vào trong Hải Dương, bơi hơn mười dặm, Sở Trần cuối cùng thấy được côn bằng bí cảnh tàn tích một chút cấp thấp hải thú, tại côn bằng bí cảnh tàn tích bên trong bơi qua bơi lại. Côn bằng bí cảnh mặc dù đã chìm vào đáy biển, nhưng những thứ này hải thú cho rằng cái này tàn tích bên trong có thể còn có bảo vật, cho nên bọn chúng đoạn này thời gian thường xuyên tới tìm kiếm. Một chút hải thú trông thấy sở trấn, liền hung manh hướng sở trấn phát động công kích. Thâm thúy trong hải dương không có động tĩnh. Chư vị tiền bối, ta là sở trấn. Còn xin chư vị tiền bối hiện thân gặp mặt. Trong hải dương vẫn không có động tĩnh. Sở trấn lần nữa kêu tiếng thứ 3, hải dương vẫn không có động tĩnh. Con bản đó, nhân gia đoán chừng ngủ say như chết đấy, ngươi gọi điểm ấy âm thanh tính là gì? Dương bản tốt tới Huyết ảnh hét lớn, sợ chân cựu trọng chấn ngục cần chụp hình tháp rơi bên trong, đống nhiên bạo phát ra mấy trục bên trên bách đạo đáng sợ kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều kéo dài đến dài mấy chục thước, bắn mạnh mà ra, đem phía trước bí cảnh tàn tích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, thảm liệt vô cùng. Người nào nhiễu ngô mấy người ngủ say, một đạo thê lương bên trong mang theo thanh âm tức giận vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy ở đó bên trong đá biển, số lớn đá vụn hiện ra, sắp xếp tổ hợp, tạo thành thập tam tọa hình dạng không đồng nhất tự tượng đá lớn. Cái này thập tam toạ tượng đá, không phải liền là thập tam tôn côn bằng thánh vệ bộ dáng sao? Sợ chân nhìn xem những thứ này tượng đá hơi như mày, lần trước cái này thập tam tọa tượng đá liền bị chúng thần hợp cảnh cường giả đánh hư, như thế nào lại hoàn hảo không chút tổn hại? thập tam tọa tượng đá hai mắt, dần dần có quang mang sáng lên, thập tam tôn côn bằng thánh vệ tản hồn đã phụ vào trong đó. huyết ảnh lập tức nói, chư vị tiền bối, còn xin thông cảm nhiều hơn a. ta không phải cố ý muốn đánh ngươi xấu nhóm bí cảnh, ta chỉ là vì đánh thức các ngươi mà bất đắc dĩ vì đó a. thập tam tôn côn bằng thánh vệ nhìn thấy sở trần, cũng nghe thấy giọng huyết ảnh, hơi có kinh ngạc, nói, là các ngươi a. sở trần ôm quyền nói, từng gặp chư vị tiền bối. Sở Trần nhìn một chút thập tam tôn côn bằng thánh vệ tượng đá, nói: Chư vị tiền bối, những thứ này tượng đá chẳng lẽ chỉ là chịu tải linh hồn của các ngươi sử dụng? Thập Tam tôn côn bằng thánh vệ nói: Không sai, những thứ này tượng đá tác dụng, vẹn vẹn chịu tải chúng ta tàn hồn, không có chút nào những tác dụng khác. Bọn chúng bị hủy diệt sau đó, đối với chúng ta cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng, chúng ta chỉ cần đoàn tụ là đủ. Sở Trần tâm đầu hơi chấn động một chút. Trước đây tất cả mọi người nhìn thấy tượng đá phá toái sau đó, đều cho là thập tam tôn côn bằng thánh vệ bị chúng thần hợp cảnh cường giả đánh bại. Thật tình không biết, thập tam tôn côn bằng thánh vệ căn bản không có chịu tổn thương gì. Bọn hắn lúc đó sợ dĩ muốn, đào tẩu, chỉ sợ cũng chẳng qua là cảm thấy ngoại giới khảo nghiệm không sai biệt lắm có thể thả mọi người võ giả tiến côn bằng bí cảnh tầm bảo đi. Trên thực tế, thực lực của bọn hắn so chúng thần hợp cảnh cường giả phải cường đại hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Sở Trần không khỏi yên tâm chút. Một cái nhân tộc thánh vệ nói với Sở Trần, "Sở Trần, chủ ta truyền thừa không phải đều cho ngươi sao, ngươi lại tới nơi này làm gì, nhéo ngu mấy người ngủ say." Sở Trần cung kính ôm quyền nói, "Xin lỗi, chư vị tiền bối, không phải là vãn bối muốn tới quấy rầy chư vị tiền bối, thực là vãn bối có việc muốn nhờ." Một cái yêu tộc thánh vệ nói ra, "Ngươi có chuyện gì?" Sở Trần lúc này đem mình gặp phải khuôn cảnh, nói cho Thập Tam Tôn Côn bằng thánh vệ. Thập Tam Tôn Côn bằng thánh vệ sau khi nghe, biểu lộ lại không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nói, "Sở Trần, chúng ta đem chủ ta chuyển thừa bàn cho ngươi sau đó, liền lại cũng không có lòng bất cứ chuyện gì. Đây là chuyện của mình ngươi, ngươi cần đối mặt mình, chúng ta không thể giúp ngươi." Chương 187, Yêu Nghiệt. Chương 187, Yêu Nghiệt. Tại Sở Trần đến Thiên Nam Hải vực thời điểm, Thủy Minh Điện cũng cuối cùng đến Thanh Hà Đạo viện ở ngoài. Thủy Minh Điện điện chủ Thủy Vấn Tâm xuất linh hơn 20 vị nội môn trưởng lão, hơn 30 vị ngoại môn trưởng lão. Hắn chiến đấu của hắn chấp sự trên trăm, nhân số vượt qua 160. Cũng là tinh nguệ. Thủy điện chủ. Phần thương, Man Thiên, An Khánh Sơn trông thấy Thủy vấn tâm lập tức cười tiến lên đón. Đốt điện chủ, Man Tông Chủ, An viện trưởng, Thủy vấn tâm hướng bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ngay vào điểm chính, các ngươi tin tức truyền ra, nói sợ trần được côn bằng truyền thừa, chuyện này nhưng có chứng minh thực tế. Phần thương nói ra, không nói gạt ngươi, từ phía trên Nam Hải vượt sau khi rời đi. Bổ điện chủ từng phái 3 tên xếp vào tại Thanh Hà đạo viện ám tử đi đâm sát Sở Trần, kết quả bọn hắn 3 người lại đều bị Sở Trần phản sát, mà 3 người trước khi chết từng dùng bí bảo hướng bổ điện chủ truyền về một bức tranh, tại cảnh tượng đó ở bên trong, Sở Trần là sử dụng côn bằng nhất tộc lưu lại hơn người thần thông, mới kích giết bọn hắn, nhưng cảnh tượng đó chỉ có thể tra một lần nhìn liền biến mất, cho Nên bây giờ ta cũng vô pháp cấp nước điện chủ nhìn. Lời này đương nhiên là phần thương nói bữa đấy, ngược lại Thủy Vấn Tâm mấy người cũng không cách nào kiểm chứng. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết, hắn cái này nói bữa lại không phải là hư giả chi ngôn. Thủy Vấn Tâm nói: Theo đốt điện chủ lời nói cái kia đốt điện chủ cũng cần phải chỉ biết sở trần nắm giữ côn bằng nhất tộc hơn người thần thông, làm sao biết sở trần nắm giữ mấy viên hơn người bảo đàn cùng côn bằng chân huyết? Phần thương một mặt chân thành nói, thủy điện chủ quả thật có đại trí tuệ, lập tức liền phát hiện mấu chốt trong đó. Kỳ thực, buồn điện chủ chỉ biết đạo sở trần nắm giữ côn bằng nhất tộc hơn người thần thông, cái kia mấy viên bảo đàn cùng với côn bằng chân huyết cũng là buồn điện chủ suy đoán. Nhưng buồn điện chủ tuy là phỏng đoán, nhưng cũng là cực có nguyên do. Thủy điện chủ có biết sở trần tu vi sớm tại mấy ngày phía trước đã đột phá đến chuyển dương cảnh ngũ trọng, tại còn chưa tiến vào côn bằng bí cảnh thời điểm sở trần tu vi mới chuyển dương cảnh nhị trọng, ngắn ngủi một tháng trôi qua, liền ngay cả phá tam trọng. Nếu nói hắn không được đến côn bằng truyền thừa, bổn điện chủ là không tin. Thần thông chỉ có thể để thăng sở trần sức chiến đấu, đang dược, chân huyết những vật này mới có thể để thăng sở trần tu vi. Cho nên bổn điện chủ suy đoán ra, sở trần được côn bằng bảo đan, chân huyết những vật này. Man thiên cũng nói tiếp, đúng vậy à, ngày đó côn bằng bí cảnh chuyến đi, rất nhiều võ giả đều chiếm được cơ duyên từ đó thu hoạch được đột phá, nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất đột phá nhất trọng, giỏi lắm hai trọng. Sở Trần từ bí cảnh sau khi ra ngoài lại đột phá nhanh chóng tam trọng, nếu nói sở Trần không có côn bằng truyền thừa, ai mà tin? An Khánh Sơn nói ra, đối mặt bực này truyền thừa, ai cũng muốn nuốt một mình, vốn là ba người chúng ta cũng không nghĩ tới, muốn đem tin tức này truyền đi, ai ngờ cái này Thanh Hà đạo viện xác rùa đen thực sự quá cứng, còn có Tùng Vân đạo viện ngăn cản, chúng ta thực sự không cách nào, cho nên mới đem tin tức này thả ra. Thủy Vân Tâm đối với ba người nữ điệu cũng không có tin hết, nhưng sở Trần ngắn ngủi trong một tháng liền phá tam trọng, chính xác rất để cho người ta hoài nghi, lại thêm việc quan hệ côn bằng truyền thừa, vô luận thật giả đều phải thử một lần, nhân tiện nói Sở Trần còn trong Thanh Hà Đạo Viện. Phần Thương gật đầu, đích xác ở bên trong, Thanh Hà Đạo Viện đem hắn bảo vệ thật tốt, không đem hắn giao ra. Cho nên chúng ta muốn chảo Sở Trần, trước tiên cần phải tiến đánh Thanh Hà Đạo Viện. Làm Phần Thương thay đổi mục đích chiến lược sau đó. Mấy ngày nay, Phần Thương liền đem Phần Thiên Điện bên trong phần lớn cao thủ tất cả điều tới. Bây giờ Phần Thiên Điện bên trong đã không có bao nhiêu người, mà Trung Coi, Mệnh Bài Điện, Nhân cũng bị điều tới. Ngụy Huyền Thông sau khi chết, Mệnh Bài đã vỡ, nhưng mà bởi vì Mệnh Bài Điện không người trông coi, cho nên mãi đến bây giờ Phần Thương cũng không biết Ngụy Huyền Thông đã chết, cũng không biết Sở Trần đã rời đi. Phần Thương Tiểu Đạo. Chờ một chút, bằng vào chúng ta bốn nhà chi lực, muốn phá Vỡ Thanh Hà Đạo viện cái này xác rùa đen, vẫn tương đối tốn sức. Chúng ta đợi thêm mấy nhà lại nói. Vân thiên Tông, lang Vân Điện khoảng cách Thanh Hà Đạo viện muốn xa một chút, lại cách một đoạn thời gian hẳn là đã tới rồi. Thiên Nam Hải vực, côn bằng bí cảnh tàn tích bên trong, Sở Chấn nghe thập tam tôn côn bằng Thánh vệ trong lòng không khỏi chầm xuống. Quả nhiên, đem côn bằng truyền thừa đưa ra ngoài về sau, côn bằng Thánh vệ nhóm tâm cảnh cũng đã yên lặng, không muốn hỏi lại bất luận cái gì thế sự. Huệ Ảnh có thể không muốn sợ chết, hắn còn không có lấy được được tự do đâu, vội vàng nói, "Chư vị tiền bối, Sở Trần có thể là chủ nhân các ngươi truyền thừa người gánh chịu a, hắn như là chết, chủ nhân các ngươi truyền thừa há không liền như vậy mà tuyệt. Các ngươi một mực bảo hộ lấy chủ nhân các ngươi truyền thừa, có phải hay không nên bảo hộ một chút cái kia truyền thừa người gánh chịu a? Huyền Thiên Ma điệp một mặt ngạo khí mà nói, chủ nhân chỉ cấp chúng ta lưu lại ban thưởng côn bằng truyền thừa nhiệm vụ, cũng không có cho chúng ta lưu bảo hộ truyền thừa giả nhiệm vụ. Huống hồ chúng ta chủ nhân cỡ nào mạnh, Loạn Thiên động địa, hủy diệt càn khôn, không gì làm không được. Nếu như chúng ta chủ nhân truyền thừa người gánh chịu chết yếu vẫn là, vậy cũng chỉ có thể quá cái kia người gánh chịu quá yếu một chút. Chúng ta như xuất thủ năng nữa lấy chủ nhân uy lăng bá khí có lẽ ngược lại sẽ không vui nếu như sở trần một thân một mình sở trần đương nhiên sẽ không đến tìm côn bằng thánh vệ nhóm chính mình chạy trốn là được nhưng mấu chốt là chuyện này liên lụy đến thanh hà đạo viện người nếu như sở trần chạy trốn bọn hắn chắc chắn phải chết cho nên sở trần vô luận như thế nào đều phải mời được côn bằng thánh vệ nhóm chư vị tiền bối lần này van bối gặp nạn không phải là ta yếu mà là địch nhân quá mạnh cùng với van bối có nhất thiết phải thủ hộ người van bối không biết tại trước chư vị cùng thế hệ trong mắt của tu luyện bao lâu thành côn bằng chân thế điện đệ nhất trọng mới tính không sai van bối bất tài dùng một tháng thời gian tu luyện thành côn bằng trấn thế điện đệ nhất trọng. Sở Trần đột nhiên đi tới thập tam thánh vệ ngay phía trước, hai tay nhanh như tia chớp vẫy cái tấn. Kèm theo hai tay của hắn cái tấn, bàng bạc hắc quang thoáng chốc ở phía sau hắn nhanh chóng ngưng kết, những cái kia hắc quang đang nhanh chóng giao dung ở giữa, hóa thành một đầu to lớn vô cùng côn bằng. Cái kia côn bằng ngao du tại trong hải dương, phóng xuất ra mênh mông hung uy, phản phất tuyệt thế cự hùng, lập tức tôn này côn bằng đột nhiên há mồm phun ra số lớn dòng lũ màu đen. Những cái kia dòng lũ màu đen xuyên phá dòng nước, nặng nề đụng xuống phía dưới bí cảnh tàn tích. Tại long long tiếng vang ở giữa, phía dưới bí cảnh tàn tích bị phá hủy phải từng trăm ngàn lỗ, số lớn đá vụn bún đất bắn tung tóe ra. đây là côn bằng chấn thế điện đệ nhất trọng thần giận trên trời rơi xuống. tiểu tử, ngươi nói ngươi là bao lâu tu luyện thành công? một tháng. ngươi không có nói đùa. chúng côn bằng thánh vệ kinh hãi. 30 ngày, một ngày không nhiều, một ngày không thiếu. như có hư giả, thiên lôi đánh xuống. sở trần lãng thanh nói ra, hai mắt trong suốt, tựa như tinh thần. chúng côn bằng thánh vệ là bực nào tồn tại? sở trần có hay không nói giả, bọn hắn vẫn là phân rõ. nghe sở trần trả lời như vậy, chúng côn bằng thánh vệ đều là kinh ngạc. bọn hắn ngày xưa cáo chi sở trần ba tháng tu luyện thành công hoàn toàn là lựa gạt Sở Trần. Có thể trong vòng nửa năm tìm hiểu ra côn bằng chấn thế điện đệ nhất trọng liền đã rất kinh người. Dưới tình huống bình thường, cần một năm thời gian mới tham ngộ ngộ thành công. Sở Trần vẹn vẹn một tháng liền lĩnh hội thành công, cái này thực sự quá yêu nghiệt. Chương 188. Sau cùng khảo nghiệm. Chương 188, sau cùng khảo nghiệm. Chúng côn bằng thánh vệ tất cả bởi vì Sở Trần tại côn bằng chấn thế điện lên kinh khủng tốc độ tu luyện mà thật sâu độc dung. Một chút côn bằng thánh vệ nhìn chằm chằm Sở Trần, sắc mặt đều hơi phức tạp. Có thể nhanh như vậy tu thành côn bằng chấn thế điện đệ nhất trọng, chứng minh Sở Trần tương lai át hẳn bất khả hà lực. Thằng lực chân sớm như vậy chết yếu, là rất làm cho người khác đáng tiếc. Sở Trần, chúng ta biết ngươi là muốn lấy ngươi ở đây côn bằng chấn thế điện lên kinh khủng tốc độ tu luyện để đả động chúng ta, nhưng chỉ là điều này, còn chưa đủ lấy để ta mấy người trở về với ngươi. Nhưng động dung trong chốc lát về sau, chúng côn bằng thánh vệ thần sắc vẫn thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn đã yên lặng không số tuyến nguyệt, tâm như giếng cổ giống như không có sóng, Sở Trần chỉ lấy côn bằng chấn thế điện tốc độ tu luyện, còn không cách nào đánh động đến bọn hắn. Sở Trần tâm đầu chấn động, cái này đều không thể đánh động đến bọn hắn sao? Sở Trần trầm tư một hồi, đột nhiên hai tay ôm quyền, nói ra: chư vị tiền bối, thẳng nếu các ngươi giúp Vãn Bối vượt qua cửa ải khó khăn này, chờ Vãn Bối tu luyện có thành tựu, nhất định dốc hết toàn lực vì chư vị tiền bối tìm tìm chủ nhân của các ngươi. Chúng côn bằng thánh vệ thần sắc lần nữa biến đổi. Bọn hắn đã đợi côn bằng vô số thời đại a. Bọn họ là cỡ nào muốn mới gặp lại chủ nhân của mình. Bọn hắn thủ hộ ở đây, chính là vì chờ chờ chủ nhân của mình. Một cái nhân tộc thánh vệ nói, Sở Trần, ngươi có biết chúng ta chủ nhân ở nơi nào? Sở Trần đạo, không biết. Cái kia nhân tộc thánh vệ nói, chúng ta chủ nhân, tu vi thông thiên, có thể vượt qua vạn giới, nào dù vũ trụ Nó dài rằng giặc tuế Nguyệt chưa về đến, có lẽ sớm đã không ở một giới này rồi, ngươi mới chuyển dương cảnh mà thôi, muốn ở một giới này đang đỉnh đã là muôn vàn khó khăn, lại như thế nào vượt giới đi tìm chủ ta. Sợ chân đạo, Vạn Bối đương nhiên biết khó tìm côn bằng tiền bối, nhưng Vạn Bối còn trẻ, trẻ tuổi chính là vô liếng, trẻ tuổi liền có thời gian. Vạn Bối tu luyện có thành tựu về sau, dù là thịt nát xương tan, cũng đem dốc hết toàn lực vì chư vị tiền bối tìm kiếm côn bằng tiền bối. Chúng côn bằng thánh vệ lần nữa động dung, nhưng một lúc lâu sau bọn hắn vẫn lắc đầu nói, ngươi nói những lời này hoàn toàn chính xác để cho người ta xúc động, nhưng chúng ta chủ nhân hành tung có tìm, ngươi nói những lời này, kết quả là hơn phân nửa là khó mà làm đến, không cách nào làm được hứa hẹn liền cùng lời nói xuống không khác. Vẫn chưa được. Sở Trần gắt gao nhíu mày, hiện ra tốc độ tu luyện, hứa hẹn giúp bọn hắn tìm kiếm chủ nhân những phương pháp này đều dùng qua, vẫn không dùng, chẳng lẽ chuyến này thật sự chỉ có thể tay không mà về sao? Không. Sư nương, nguyệt tiền sư tỷ, còn có viện trưởng bọn hắn còn trong đạo viện chờ ta đây. Thanh Hà đạo viện hy vọng duy nhất liền tại trên người ta. Ta há ha có thể tay không mà về? Chư vị tiền bối, rài răng rặc trong năm tháng, các ngươi một mực kiên thủ tại chỗ này chờ đợi côn bằng tiền bối trở về đây là một loại thủ hộ mà ta muốn bảo hộ thanh hà đạo viện bảo hộ tất cả thích ta người cùng ta người yêu cái này chẳng lẽ không phải một loại thủ hộ chúng ta trên bản chất đều là giống nhau người a văn bối khẩn cầu chư vị tiền bối không tiết xuất thủ tương trợ nếu như chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ văn bối nhất định vĩnh viễn ghi khắc chư vị tiền bối đại ân sở chân hai tay ô quyền hướng về phía thập tam tôn côn bằng thánh vệ thật sâu con xuống ánh mắt thần sắc tất cả cực kỳ thành kính thủ hộ nghe sở chân nói ra thủ hộ hai chữ chúng côn bằng thánh vệ lần nữa động dung hơn nữa lần này đạo dung so với trước kia bất kỳ lần nào đều kịch liệt lại có lẽ là sở trần nói nhiều như vậy lời nói tích lũy để bọn hắn xúc động phi thiên thần bằng mắt nhìn sở trần nói ra ta là có chút cảm động muốn giúp tiểu tử này một lần các ngươi cảm thấy thế nào một cái cầm trong tay chiến đao nhân tộc thánh vệ nói ra ta cũng có chút xúc động muốn giúp hắn một tay một cái yêu tộc thánh vệ nói ra ta cũng có chút muốn ra tay thập tam tôn côn bằng thánh vệ diễn phần mình lẫn nhau tiếp đó hai mắt phát sáng bắt đầu tiến hành không tiếng động giao lưu trao đổi xong tất về sau thập tam tôn côn bằng thánh vệ đạt tới chung nhận thức nói với sở trần sở trần chúng ta có thể đáp ứng ngươi vì ngươi đi cái này một lần sở trần cung hỷ không thôi đa tạ các vị tiền bối huyết ảnh cũng là đại hỷ thầm nghĩ mẹ nó nói nhiều như vậy mới đồng ý thật không dễ dàng à huyết tiên ma điệp nói ra nhưng ngươi đừng hoảng hốt chúng ta mặc dù đáp ứng ngươi vì ngươi xuất thủ nhưng lại vẫn đối với ngươi có một khảo nghiệm sở trần như mày cái gì khảo nghiệm lên trước bờ lại nói thập tam tôn côn bằng thánh vệ đột nhiên vọt ra khỏi hải dương trực tiếp xuất hiện ở trên trời nam hải vực bên bờ Sở Trần cũng bị một tôn côn bằng thánh vệ dẫn tới trên mờ. Trong hư không, tuyết điểu phát ra từng tiếng gáy, hướng Sở Trần phi tới. Sở Trần hướng tuyết điểu khoát tay áo, tuyết điểu liền ở bên cạnh ngừng lại. Thập Tam tôn côn bằng thánh vệ, trên thân đột nhiên đều toát ra một đạo cường quang. Những thứ này cường quang tựa như từng đạo xiên xích, trực tiếp đánh xuyên Sở Trần cơ thể, quấn quanh ở trên người Sở Trần. Phập. Những thứ này cường quang cũng không phải là thực chất tính công kích, xuyên thấu Sở Trần cơ thể, lại không làm bị thương Sở Trần huyết dục. Nhưng mà, khi chúng nó lọt vào Sở Trần cơ thể, một cú đau đớn kịch liệt, vẫn tại Sở Trần thể nội cấp tốc lan tràn ra. Loại đau nhức này làm cho Sở Trần hai mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, trên trán nổi gân xanh. Mà loại thấu thể cường quang cũng làm cho Sở Trần lồng ngực khí huyết cuộn quẩn, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Sở Trần không hiểu nhìn xem thập tam tôn côn bằng thánh vệ, nói: Chư vị tiền bối, các ngươi đây là? Thập tam tôn côn bằng thánh vệ cùng kêu lên nói ra, làm một chuyện gì đều phải trả giá đồng giá thẻ đánh bạc. Trước ngươi nói những cái kia hứa hẹn, chúng ta đón nhận. Thế nhưng chút hứa hẹn ngươi về sau chưa hẳn có thể làm được, cho nên còn chưa đủ. Đây là chúng ta đưa cho ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm, đem chúng ta kéo về. Nếu như ngươi có thể đủ đem chúng ta kéo về chúng ta liền vì ngươi xuất thủ, kéo về. nghe vậy, sở trần cung huyết ảnh đều làm mộng mất rồi. thập tam tôn côn bằng thánh vệ, lớn có cao mấy chục mét, nhỏ nhất huyên thiên ma điệp là cao hơn 3 mét, toàn bộ cộng lại trọng lượng chỉ ít có trên trăm tấn. lấy sở trần thực lực bây giờ, kéo cái mấy tấn tượng đá ngược lại là không có vấn đề. trên trăm tấn, hàn chính là sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng lay không động được nửa phần a. một tôn cầm kiếm nhân tộc thánh vệ nói ra, không nên cảm thấy một tia hy vọng cũng không có. chúng ta biết ngươi tu vi thấp, như thế nào lại cho một mình ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ? những thứ này tượng đá sẽ không thật sự lấy trăm tấn trọng lượng tới dọa ép ngươi. Trọng lượng của bọn nó sẽ căn cứ vào nguyên nghị lực tới thay đổi, chỉ cần nguyên nghị lực đầy đủ, liền có thể kéo lấy bọn chúng. Như vậy sao? Sở Trần nhíu mày, hít sâu một hơi, nặng nghề hướng phía trước đạp mạnh, Thập Tam Tọa Tượng đá quả nhiên chấn động một cái. Nhưng mà, Sở Trần vẫn như cũ cảm thấy rất nặng nghề. Hai cánh tay hắn gân xanh đều triệt để bạo khởi, mới đưa chúng nó xinh xinh hướng phía trước kéo lấy một cái bước. Chương 189. Lẫn nhau rội nước bẩn. Chương 189. Lẫn nhau rội nước bẩn. Vẫn có thể dung chuyển cái này Thập Tam Tọa Tượng đá, nhưng Sở Trần trong lòng vẫn là vô cùng gấp gáp. Thanh Hà Đạo viện bây giờ nguy cơ sớm tối chờ hắn đem những này tượng đá kéo về, còn tìm sao? Hung Chi mới vẹn vẹn thử một cái, hắn cũng cảm giác được kéo lấy tượng đá không dễ dàng. Từ phía trên Nam Hải vực, đem cái này thập tam tọa tượng đá kéo đi Thanh Hà Đạo viện, hắn có thể hay không ở nửa đường liền ngã xuống sụp đổ? Một tôn cầm đao nhân tộc thánh vệ nói ra, không muốn sao? Nếu như ngươi không dám tiếp nhận cái này khảo nghiệm, chúng ta liền cũng chỉ có thể trở về đáy biển. Huyết Ảnh nói, chư vị tiền bối, không phải là sợ trần không muốn, mà là thời gian không kịp a, bây giờ toàn bộ Nam vực đều đang vây công Thanh Hà Đạo viện chờ Sở Trần đem tượng đá kéo về, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Cái kia cầm đao nhân tộc thánh vệ nói ra, kéo lấy tượng đá tốc độ, như cuối cùng nghị lực có liên quan, nếu như sở trần nghị lực đủ cao, chính là đạt đến bình thời cực tốc, cũng không phải không thể nào. Chúng ta vốn đã muốn theo chủ ta bí cảnh ăn nghỉ đáy biển, là các ngươi đem chúng ta tỉnh lại. Nếu như thế, liền cần tiếp nhận chúng ta bảy cái này khảo nghiệm, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể trở về đáy biển. Ta tiếp nhận." Sở Trần cắn răng nói, côn bằng thánh vệ đều là từ thượng cổ lưu lại đồ cổ, tính cách chấp nhất, làm ra quyết định rất khó lại thay đổi. Còn nữa, như thánh vệ nhóm lời nói muốn đạt được bất kỳ đồ vật, đều phải trả giá đắt. Vừa muốn lại muốn, thế gian không có loại này ý kiến. Được, chờ mong ngươi có thể sớm ngày trở lại ngươi muốn trở về chi địa. Chúng côn bằng thánh vệ tán thưởng gật gật đầu. Gặp Sở Chân đáp ứng, Huyết Ảnh cũng không nói thêm rồi. Sở Chân nói với Huyết Ảnh, ta đem cựu Trọng Chấn Ngục Tháp phong cấm mở ra, mấy ngày kế tiếp liền làm phiền ngươi. Con đường phía trước nếu có kính cự, liền giúp ta chặt đứt kính cự. Gặp núi khai sơn, gặp thủy lấp thủy. Huyết Ảnh gật đầu, có thể, bất quá tiểu tử ngươi có thể chiếm được nhớ ký ta tốt. Sở Chân lại nhìn về phía giữa không trung tuyết điểu, thưởng tuyết điểu truyền đạt giống nhau ý niệm. Tuyết điểu mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng sở chân bây giờ cần phải vận dụng tất cả sức mạnh có thể sử dụng quét sạch con đường phía trước trở ngại hướng tuyết điều truyền đạt xong ý niệm sở chân nhìn về phía trước hai mắt kiên định sở chân mãnh lực chấn động hậu phương thập tam tọa tượng đá đều điên quan chấn động sở chân đạp thật mạnh ra một bước thập tam tọa tượng đá đột nhiên hướng phía trước di động một bước sở chân lần nữa bước ra một bước thập tam tọa tượng đá lần nữa di động một bước tiếp theo sở chân bước nhanh chạy chậm mà phía sau thập tam toạ tượng đá cũng đều đi theo nhanh chóng di chuyển về phía trước sở chân tốc độ mặc dù biến nhanh có thể bây giờ hắn nhưng cũng rất khó chịu Một phương diện, 13 đạo cường quang thấu thể mang đến cho hắn thống khổ to lớn, một phương diện khác, thập tam tọa tượng đá trọng lượng vẫn làm cho hắn khó có thể chịu đựng, hắn cảm thấy cái này trọng lượng đã đạt đến hắn có khả năng tiếp nhận bên dưới. Ngắn thời gian bên trong còn còn tốt, như dài thời gian chạy, hắn khó có thể tưởng tượng thân thể của mình sẽ tiếp nhận như thế nào kinh khủng phụ tải. Giới đi bờ biển, chính thức tiến vào trong rừng, phía trước rộng lượng của mục, nham thạch hoặc đống đất ngăn cản, sở trần trong lực, phóng ra đại lượng hào quang màu đỏ ngọn, mỗi một đạo đều hóa thành dài mấy chục thước kiếm quang, hung hăng chạm tại những cái kia chướng ngại vật bên trên, đem những cái kia của mục Nham thạch hoặc đống đất bổ đến nổ tung. Đây là huyết ảnh đang xuất thủ. Càng phía trước, Tuyết Điểu tại trước Sở Trần tiến phương hướng, cũng phóng xuất ra số lớn yêu lực, cùng bạo sẽ mở những cái kia chướng ngại vật. Hai người mở đường, một kéo tượng đá. Thập Tam tọa tượng đá ở hậu phương nhanh chóng đi vào, vung lên đẩy trời bụi mù, tựa như chấn động. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Sở Trần cắn chặt răng răng, hai mắt đỏ như máu, ra sức tiến lên, đem thân tâm thống khổ ném sau Từ nam vực tứ phương tụ tập mà đến võ giả, số lượng cũng phi thường khủng bố, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Bất quá mọi người võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn biết đây là cựu đại thế lực ở giữa đánh cờ. Cựu đại thế lực đều không núc đích, bọn hắn sao dám động? Vân Thiên Tông tông chủ Hiên Viên Đạo cùng Lăng Vân Điện điện chủ Lăng Vọng Xuân cũng hướng phần thương phát ra giống trước đây Thủy Vân Tâm hỏi thăm, mà phần thương tắc thì đem trước đây trả lời Thủy Vân Tâm lời nói lần nữa trả lời chắc chắn cho bọn hắn. Đối với cái này, Hiên Viên Đạo cùng Lăng Vọng Xuân đương nhiên cũng chưa từng tin hết, nhưng là bây giờ tin hết hay không đã không trọng yếu, tất nhiên đến nơi này, nói cái gì cũng phải tìm sở chân nghiệm chứng một lần. Huyền Nguyên Tông đội ngũ còn chưa tới, nhưng mà phần thương không định đợi. Sáu đại thế lực đã đủ để công phá Thanh Hà đạo viện. Lại nói hắn đối với Tô Trưởng ca cũng không có cảm tình gì, phía trước Tô Trưởng ca còn vì sợ Trần nói qua mấy câu đây. Phần Hương, Mã Thiên, An Khánh Sơn, Thủy Vân Thông, Lăng Vọng Xuân, Hiên Viên Đạo bay đến Thanh Hà Đạo viện phía trước, đội ngũ của bọn hắn đứng ở sau lưng bọn họ, khí thế cường đại vặn vẹo lên xung quanh hư không. Thanh Hà Đạo viện cùng Tùng Vân Đạo viện nhân nhìn xem 6 đại thế lực nhân mã tất cả sắc mặt nghiêm túc. Làm một viện tri chủ, Tiến Nam Sơn không thể biểu hiện ra cái gì sợ hãi, hắn thu liễm vẻ ngưng trọng trên mặt, đối với Hiên Viên Đạo mấy người người nói ra, "Hiên Viên tông chủ, các ngươi bị phần thương bọn hắn lừa a?" Sở Trần nơi nào được côn bằng truyền thừa? Phần Thương là giết không được Sở Trần, mới tận lực hướng Sở Trần rỗi nước bẩn đấy, mục đích đúng là dẫn các ngươi đi qua đối phó Sở Trần, cho hắn hai đứa con trai bảo thủ. Cái kia côn bằng truyền thừa, kỳ thực là ở Phần Thương bên kia a. Trước đó vài ngày Phần Thiên Điện tiến công ta Thanh Hà Đạo viện thời điểm, ta từng trông thấy Phần Thiên Điện người bên kia thi triển qua. Hiên Viên đạo, Thủy Vân Tâm, Lang Vọng Xuân đám người nhất thời lông mày nhíu lại, nhìn về phía Phần Thương. Phần Thương lạnh tiếu đạo, có ý tứ sao Hiến Nam Sơn, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ được rồi, còn tới chơi chiêu này. Ngươi xem một chút Hiên Viên huynh bọn hắn sẽ tin ngươi sao?" Hiến Nam Sơn nói ra, Hiên viên tông chủ, việc quan hệ côn bằng truyền thừa, các ngươi nên thật tốt chấm trước, không nên bị phần thương phủ mắt, để chân chính côn bằng truyền thừa người sở hữu không tìm. Phần thương tiếu đạo, có thể. Tiễn Nam sơn, đã ngươi nói như vậy, vậy bổn điện chủ cũng không ý kiến. Bổn điện chủ nguyện ý đem phần thiên điện người đưa cho Hiên viên huynh bọn hắn kiểm tra, ngươi dám phóng sở trần đi ra nhường đại gia kiểm tra sao? Phần thương vung tay lên, phần thiên điện mọi người nhất thời xếp thành một hàng, một bước, quang minh lối rơi. Hiên viên đạo nói ra, Tiễn viện trưởng, đốt điện chủ hành vi ngược lại là rất thẳng thắn, bổn tông chủ cũng rất tán thưởng cùng loại hành vi này. Không bằng ngươi cũng đem Sở Trần phong xuất, nhường đại gia kiểm tra cẩn thận một phen. Đến tột cùng là ai nắm giữ côn bằng truyền thừa, kiểm tra cẩn thận phía sau liền biết. Sở Trần đã không trong Thanh Hà Đạo viện, coi như Sở Trần tại Yến Nam Sơn cũng sẽ không đem Sở Trần đưa ra ngoài. Gặp Yến Nam Sơn chờ mặc, phần thương lệnh tiếu đạo, không muốn sao? Tất nhiên không muốn ngươi ở đây nhìn nói xấu cái gì kỉnh. Các ngươi đem Sở Trần giấu đi, còn không cũng là bởi vì Sở Trần được côn bằng truyền thừa. Tiễn Việt trưởng, ngươi không muốn đem Sở Trần giao ra, chẳng lẽ đúng là trong lòng có quỷ? Phần Thương cùng Yến Nam Sơn, mặc dù đều đang lẫn nhau rộn nước bẩn, nhưng một bên nguyện ý không giữ lại chút nào để người khác kiểm tra, một cái lại ngay cả đem sở trận phong xuất để người khác gặp một lần cũng không nguyện ý, Hiên viên đạo, Thủy Vân Tâm, Lang vọng Xuân bọn người, tự nhiên là càng hoài nghi sở trận. Ngay tại Song Phương Kiếm bạc nỗ trương Huyền Nguyên Tông đội ngũ tới rồi. Tại ở ngoài ngàn mét, Tô Trường Ca đã hướng Yến Nam Sơn truyền âm, Yến viện trưởng, bổn tông chủ tới giúp các ngươi." Chương 190, trận cơ. Chương 190, trận cơ. Huyền Nguyên Tông đội ngũ, ngồi to lớn vân huyền, xuất hiện tại trong cao không. Tiếp theo Vân Huyền tiêu thất, số lớn Huyền Nguyên Tông cao thủ từ trong hư không bay tới, rơi xuống Thanh Hà Đạo Viện hộ viện đại trận bên ngoài, mà bọn họ cùng hộ viện đại trận khoảng cách, so sáu mặt khác đại thế lực cùng hộ viện đại trận khoảng cách đều gần. Tô Tông Chủ, mọi người thế lực thủ lĩnh tất cả hướng Tô Trường Ca chào hỏi. Huyền Nguyên Tông chính là Nam Vực đương đại mạnh thứ hai thế lực, Tô Trường Ca rất thụ người xem trọng. Tô Tông Chủ cũng tới a, phần thương thái độ đối với Tô Trường Ca không mặn không nhạt. Tiễn Nam Sơn bây giờ nhưng trong lòng cuồn cuộn vô cùng. Tô Trường Ca nói tới giúp chúng ta, có ý tứ gì? Hắn vội vàng hướng Tô Trường Ca truyền âm hỏi thăm. Tô Trường Ca truyền âm trả lời thực không dám dầu díếm, tiến Việt trưởng, tiểu nữ băng linh huyết mạch phối hợp lấy băng linh độc nguyên, cái kia băng linh độc nguyên cần sở trần kỳ lân chi lực mới có thể tinh hóa. bùn tông chủ không thể nhìn sở trần vỡ lạc, cho nên tới giúp các ngươi. băng linh huyết mạch có thể sẽ phối hợp băng linh độc nguyên yến nam sơn là biết đến, nhưng mà băng linh độc nguyên lại cũng không phải vẹn vẹn kỳ lân chi lực mới có thể giải. làm một viện chi chủ, tại loại này việc quan hệ thanh hà đạo viện sinh tử tồn vong thời điểm yến nam sơn tất nhiên sẽ thận trọng lại thận trọng. yến nam sơn truyền âm trả lời, tô tông chủ chỉ dựa vào cái này một cái lý do, ta còn không cách nào tin phục ngươi. tô trưởng ca lại trả lời trước đây sở trần cùng tiểu nữ gian luyện ngoài hắc uyên đã cứu tiểu nữ mệnh yến nam sơn trả lời còn chưa đủ tô tông chủ nếu như ngươi muốn cho ta tin ngươi vậy thì xuất thủ trọng thương phần thương bọn người như tô tông chủ có thể trọng thương một thế lực thủ lĩnh ta liền lập tức mở ra hộ viện đại trận để các ngươi đi vào tô trưởng ca cười trả lời yên tâm cho dù ngươi không nói như vậy ta cũng sẽ làm như vậy dù sao như là đã quyết định cùng các ngươi thanh hà đạo viện đứng chung một chỗ như vậy tiêu hao bọn họ sinh lực thật là cần thiết tô trưởng ca nhìn về phía phần thương man thiên bọn người nói ra chưa vị lợi lâu bổn tông chủ tới trần một bước Phần thương thản nhiên nói, buồn điện chủ còn tưởng rằng tô Tông chủ không tham dự chuyện này đây. Đi, tất nhiên tô Tông chủ tới rồi, vậy chúng ta liền đứng vào vị trí, chuẩn bị tiến đánh thanh hà đạo viện đi. Tô Tông chủ, làm phiền ngươi mang các ngươi huyền nguyên tông đội ngũ tránh ra một chút, các ngươi ngăn cản ta phần thiên điện cùng man ma tông phương hướng tấn công rồi. Ha ha, tốt. Tô trưởng ca cười ha ha một tiếng, liền dẫn đội ngũ hướng về khía cạnh chậm rãi bay đi. Làm tô trưởng ca tới gần phần thiên điện cùng man ma tông đội ngũ trên người tô trưởng ca trợn buộc phát ra một cô vô cùng khí thế. Tô trưởng ca cả người chiếu lấp lánh, hai tay kết xuất hai đạo pha tấn, một đạo hóa thành một đầu dao long một đạo hóa thành một đầu huyết mãng, hướng phần thương cùng man thiên vỗ giết tới, dao mãng phá không quyết huyền nguyên tông đứng đầu nhất võ học. Tô trưởng ca xuất thủ, như xét đánh không kịp bưng thai, lại thêm phần thương cùng man thiên căn bản không có ngờ tới Tô trưởng ca sẽ ra tay, do đó ở nơi này giữa ngàn cân treo sợi tóc, phần thương cùng man thiên vẹn vẹn tới kịp thăng từ bản thân hộ thể nguyên lực, cái kia giao long cùng huyết mãng liền đã phân biệt đụng vào trên người của bọn hắn. Phúc. Tô trưởng ca một kích dốc toàn lực, uy lực đáng sợ đến mức nào? Một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người hộ thể nguyên lực liền bị tệ mạnh vỡ ra đến, lực lượng cường đại khuynh tả tại trên người của hai người. Hai người trong nháy mắt đảo phi đến vài trăm mét, miệng phun đại huyết, bộ ngực quần áo đều cuồng bạo nổ tung. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới tô trường ca lại đột nhiên hướng về phía phần thương cùng man tiên bạo khởi xuất thủ. Tô tông chủ, mau vào! Lấy yến nam sơn nhã lực, đương nhiên nhìn ra được phần thương cùng man tiên thương thế không có nửa điểm hư giả. Đồng thời hắn cũng biết, nếu như huyền nguyên tông gia nhập vào phần thiên điện bọn hắn, tại bảy đại thế lực dưới sự vây công, thanh hà đạo viện căn bản không kiên trì được bao lâu. Phần thương cùng man tiên, căn bản không nhất định phải phối hợp tô trường ca diễn một màn như thế khổ nhục kế cho nên tô trường ca đích thật là thật lòng muốn giúp thanh hà đạo viện. tiến nam sơn lập tức đem hộ viện đại trận đánh mở một cái khẽ hở, mà sớm đã chuẩn bị xong tô trường ca cùng với huyền nguyên tông người, tắc thì lấy tốc độ nhanh nhất chui vào thanh hà đạo viện bên trong. hộ viện đại trận tắc thì lại lần nữa khép lại. lão yến, đây là có chuyện gì? tiêu vô khuyết, thanh hà đạo viện, tùng vân đạo viện người đều bị một màn này bị hôn mê rồi. tiến nam sơn lập tức đem tô trường ca bởi vì tô ngọc nhu mà trợ giúp sở trần nguyên nhân nói ra. tiêu vô quyết sau khi nghe cười to không thôi, vỗ tô trường ca bả vai, ha ha, tuất, tô trường ca, nguyên ngược lại cũng là một trọng tình nghĩa người. Tô Trường Ca Tiếu Đạo, ta luôn luôn trọng tình nghĩa. Mà phần thương bọn hắn bên kia nhưng là nổi giận. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Huyền Nguyên Tông cũng là đến kiếm một chén canh đấy, không ngờ rằng cái sau càng là đến giúp Thanh Hà Đạo Viện đấy. Tô Trường Ca, phần thương cùng Man Thiên nhìn chằm chằm Tô Trường Ca, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cút cút. Hiên Viên Đạo đối với Tô Trường Ca nói, Tô Trường Ca, Thanh Hà Đạo Viện bây giờ đã là mục tiêu công kích, cho dù có ngươi gia nhập vào cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi có biết ngươi làm lại như vậy một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, ngu không ngu xuẩn, làm mới biết được. Tô Trường Ca cười nhạt một tiếng lập tức đưa tay hướng về hộ viện đại trận đánh ra một phương hẹn đầu người lớn nhỏ thanh ấn. Cái này thanh ấn không biết là ra sao chất liệu tạo thành, phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ trận văn. Thanh ấn rơi vào hộ viện phía trên đại trận về sau, vô tận trận văn liền từ thanh ấn bên trong lan tràn ra, chui vào đến Thanh Hà đạo viện hộ viện đại trận bên trong. Thanh Hà đạo viện hộ viện đại trận, thoáng chốc quang mang đại thịnh, ngắn ngủi trong mấy mắt, hắn cường độ vậy mà liền tăng lên gấp đôi. Tô trưởng ca tiểu đạo, đây là, trận cơ, bên trong ẩn chứa số lớn trận pháp đạo văn, chỉ cần thêm ở trong trận pháp mặt, liền có thể làm cho trận pháp uy lực tăng cường gấp đôi. Ta Huyền Nguyên tông tới vội vàng. Liền chỉ dẫn theo cái này đồ chơi nhỏ, tiến viện trường, điều xấu. Tiến Nam Sơn từ trong thâm tâm thở dài, huyền nguyên tông quả thật nội tình thâm hậu. Trận cơ. Sáu đại thế lực người nhìn chằm chằm đạo kia dần dần hòa vào hộ viện đại trận bên trong trận cơ, sắc mặt tất cả đống nhiên biến đổi. Bọn hắn đều biết thứ này. Đối với mỗi một thế lực mà nói, thứ này đều tuyệt đối coi là vô giá trí bảo. Dù sao thế lực nào dám khẳng định chính mình không có có sinh tử tồn vong bị buộc mở ra thủ hộ đại trận thời điểm, chương 191. Thương nguyệt của chúa. Chương 191, thương nguyệt của chúa. Thanh Hà đạo viện mọi người đều là đại hỉ. Có, trận cơ gia chỉ lại thêm 6 đại thế lực bên kia phần thường cùng man thiên hai vị thủ lĩnh đã trọng thương bọn hắn đón lấy tới lại nghĩ ngăn cản 6 đại thế lực tiến công liền dễ dàng nhiều hiên viên đạo sắc mặt lạnh lùng nói ra liền trận cơ đều đã vận dụng tô trưởng ca ngươi cũng là cam lòng nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái trận cơ liền chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy sao gia nhập vào thanh hà đạo viện trận doanh, ngoại trừ nhường ngươi lãng phí hết trận cơ loại này quý giá tài nguyên nhường ngươi huyền nguyên tông cũng xuất hiện tổn thất to lớn bên ngoài sẽ không còn có kết quả khác tô trưởng ca thiếu đạo các ngươi vẫn là đánh rồi nói sau hiên viên đạo Thủy vấn Tâm, Lang Vọng Xuân bọn người liền muốn ra tay. Lúc này Vân Chi Nguyệt từ Thanh Hà đạo viện trong đám người đi ra, dừng tay. Vân Chi Nguyệt là tại lần trước Phong Vương Chi chiến Trung Thành công được phong đấy. Thủy vấn Tâm bọn người tự nhiên nhận biết nàng, nhìn xem Vân Chi Nguyệt đứng ra, Thủy vấn Tâm đám người cũng không nói chuyện. Một cái Thiên Viện đệ tử mà thôi, ở đây lẫn vào cái gì? Vân Chi Nguyệt bàn tay nắm chặt, trong tay ngọc xuất hiện một tấm lệnh bài. Lệnh bài từ Mỹ Ngọc tạo thành, chính diện viết Tín Vương hai chữ, một cố bảng bạc cùng khí tức cao quý từ lệnh bài bên trong tuấn ra. Ta là Đường Kim Thiên Diễn Hoàng Triều Tín Vương Nữ Nhi, là Thiên Diễn Hoàng Triều Tín Vương phụ quân chúa. Phong Hảo, Thương nguyệt của chúa. Vài ngày trước ta liền truyền tin trở về Tín Vương phủ rồi, không bao lâu Tín Vương phủ nhân liền sẽ chạy đến. Các ngươi không thể ra tay với Thanh Hà đạo viện. Cái gì? Vân Chi Nguyệt sư tỷ lại là Tín Vương nữ nhi, là Tín Vương phủ của chúa. Tín Vương nhưng là đương kim thiên diễn hoàng triều nhân hoàng thân đệ đệ a. Thanh Hà đạo viện rất nhiều người đều biết Vân Chi Nguyệt đến từ hoàng thành một cái đại thế lực, nhưng đối với thế lực kia đến tuột cùng là cái gì bọn hắn đều không quá rõ ràng. Bây giờ nghe Vân Chi Nguyệt tuyên bố thân phận của mình, bọn hắn tất cả vạn phần giật mình. Thanh Hà đạo viện rất nhiều thiên viện đệ tử cũng đều kinh ngạc nhìn Vân Chi Nguyệt. Bọn hắn đã từng hỏi qua Vân Chi Nguyệt thân phận, nhưng Vân Chi Nguyệt nắm lấy địa thấp, vẫn không có nói tỉ mỉ qua. Tiễn Nam Sơn cũng không hề cỡ nào kinh ngạc, làm một viện chi chủ, hắn đương nhiên biết Vân Chi Nguyệt thân phận. Trước đây Vân Chi Nguyệt liền đã nói với hắn, đã truyền tin thỉnh Tín Vương phủ nhân xuất thủ. Nhưng Yến Nam Sơn minh bạch, lấy Hoàng Thành đến Thanh Hà đạo viện khoảng cách chờ Tín Vương phủ nhân đuổi tới, chiến đấu sợ là đều sớm đã kết thúc. Tín Vương phủ, thương Nguyệt của chúa. Phần Hương, Lang vọng xuân mấy người mắt người khẽ híp một cái, không nghĩ tới Vân Chi Nguyệt vẫn còn có bực này thân phận. Hiên Viên đạo độ tương đối bình tĩnh, dù là Vân Chi Nguyệt đã nói ra thân phận của mình, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có biến ảo qua một chút. Hiên Viên Đạo Tiếu Đạo, Thương Nguyệt của Chúa, xem như Tín Vương Phủ của Chúa, thân phận của ngươi đương nhiên cao quý, nhưng ngươi muốn dùng Tín Vương Phủ tới dọa chúng ta, liền có phần quá ngây thơ. Từ Hoàng Thành đến Thanh Hà Đạo Viện, lại nhanh cũng ít nhất cần hai mười ngày thời gian, chậm một chút còn được một cái Nguyệt trở lên, Tín Vương Phủ nhân kịp sao? Vân Chi Nguyệt nói ra, coi như Tín Vương Phủ nhân không kịp, nhưng mấy người Tín Vương Phủ người đến về sau, chẳng lẽ sẽ không vì Thanh Hà Đạo Viện báo thù? Hiên Viên Đạo Tiếu Đạo, Thương Nguyệt Quan Chúa, ngươi thật sự là gia nhập Thanh Hà Đạo Viện, nhưng nói đến để Tín Vương Phủ mới là của ngươi nhà, Thanh Hà Đạo Viện không phải. Cuối cùng, Thanh Hà Đạo viện chỉ là ngươi lịch luyện một chỗ, là của ngươi một khối ván cầu mà thôi, Tín Vương phủ không sẽ cỡ nào xem trọng. Chúng ta sáu đại thế lực cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ Nam vực, Tín Vương phủ có lẽ sẽ đối với chúng ta cảm thấy có chút không vừa lòng, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng chúng ta toàn bộ Nam vực là được sao? Ngươi, Vân Chi Nguyệt há to miệng. Do đó, Thương Nguyệt quận chúa cũng không cần cầm Tín Vương phủ tới dọa chúng ta, không dùng. Bất quá Thương Nguyệt quận chúa ngươi yên tâm, lấy thân phận của ngươi, chúng ta tự nhiên là sẽ không tổn thương ngươi. Hiên Viên Đạo cười nhạt một tiếng, tiếp đó đi đầu bước ra một bước, Hiên Viên Đạo trong lòng bàn tay Xuất hiện một cây hoàng kim chiến mâu, cánh tay chấn động, số lớn hoàng kim bóng mâu từ hoàng kim chiến mâu bên trong bắn mạnh mà ra, hóa thành một hồi kinh người hoàng kim phong bạo, hướng về phía Thanh Hà Đạo viện hộ viện đại trận, nặng nề mà đập tới ầm ba. Làm hoàng kim bóng mâu đâm vào hộ viện phía trên đại trận, lập tức phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Hộ viện đại trận nặng nề mà run rẩy lên. Tại, trận cơ, gia chỉ, hộ viện đại trận lực phòng ngự đã gia tăng gấp đôi, nhưng vẫn bị hiên viên đạo một kích này đánh trúng cực chấn, có thể thấy được hiên viên đạo cứng hãn. Động thủ. Gặp hiên viên đạo đã động thủ, Lang Hoàng Xuân, Thủy Vấn Tâm, An Khánh Sơn bọn người Tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, nho nhau, nhau xuất thủ. Vốn đã trọng thương phần thương, Man Thiên hai người giữ tận nghiêm mặt, cũng phát ra công kích, thốn hộ viện đại trận đập tới. Mà phía sau bọn họ, sáu đại thế lực tinh luyện cũng nho nhau, nhau phát động công kích, kinh khủng thế công tầng tầng, từng làn sóng uyển như Cùng Triều, uyển như hải dương. phô Thiên cái địa hướng hộ viện đại trận phóng đi. Ngự Ba, Tiễn Nam Sơn, Tô Trường Ca, Tiêu vô khuyết làm xuất thủ trước, ngăn cản lại ba tên đầu não cường hãn công kích. Thanh Hà đạo viện, Huyền Nguyên Tông, Tùng Vân đạo viện tinh luyện cũng đồng dạng đánh ra số bách đạo năng lượng kinh khủng giống lũ, vượt qua hộ viện đại trận đâm vào đám địch nhân thế công phía trên. Ở ba, ít nhất hơn phân nửa công kích bị trả lại, nhưng vẫn như cũ rộng lượng công kích huynh tả tại hộ viện phía trên đại trận, khiến cho hộ viện đại trận phát sinh mãnh liệt run rẩy. Sáu đại thế lực tiến công Thanh Hà đạo viện chiến đấu, triệt để khai hỏa. Tại kinh khủng kia công phòng chiến đang tiến hành lúc, Tô Ngọc Nhu ánh mắt lần nữa liếc nhìn qua Thanh Hà đạo viện đám người, lại vẫn không có nhìn thấy Sở Trần, nói với Vân Tri Nguyệt, "Thương nguyệt của chúa, Sở Trần đâu?" Vân Chi Nguyệt mắt nhìn phía ngoài mọi người địch nhân, hướng Tô Mộng Nhu truyền âm nói, "Sở Trần đã rời đi Thanh Hà đạo viện rồi, hắn nói hắn suy nghĩ biện pháp cứu Thanh Hà đạo viện." Nghĩ biện pháp muốn biện pháp gì? Tô Ngọc Nu đôi mắt đẹp trao lên, nàng biết đạo sở trần không phải một cái không có đảm đương người, cho nên nàng tin tưởng sở trần rời đi xác thực là vì cứu Thanh Hà đạo viện. Bất quá, một thời gian, nàng lại cũng không biết đạo sở trần nghĩ cái gì biện pháp. Tô Ngọc Nu đối với Vân Chi Nguyệt Tiếu đạo thực sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là tín vương phủ của chúa, thân phận cao như vậy, ta cũng chỉ là muốn điệu thấp thôi. Chân Nhược nói đã xuất thân phần, về sau trong đạo viện còn tu luyện thế nào? Vân Chi Nguyệt mắt nhìn ngoại giới tiến hành chiến đấu kí liệt, thở dài, chỉ là tiếc là Thanh Hà đạo viện một kiếp này là rất khó đi qua, địch nhân thật đáng sợ. Ma Hoàng Thành cùng Thanh Hà Đạo viện giữa khoảng cách, dù sao quá xa. Tô Ngọc Nu cũng thở dài, nói, ngươi cũng tận lực. Chương 192, phản bội cùng trung thành. Chương 192, phản bội cùng trung thành. Giờ này khắc này, Sở Trần đang lôi kéo Thập Tam Tôn Côn bằng thánh vệ tượng đá, tại Nam vực mặt đất Bao La bên trong xuyên qua. Ở phía trước của hắn, Tuyết Điểu cung huyết ảnh, phân biệt phóng xuất ra cường đại công kích, gặp núi khai sơn, gặp sông lấp sông. Sở Trần Ngũ tạng Lục phủ, đều xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ khe hở, độ ngực quần áo đã bị tiên huyết thấm ướt nhẹp, đó là từ trong miệng hắn tràn ra tiên huyết. Kéo lấy cái này Thập Tam tọa tượng đá, Thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hơn nữa cái kia 13 đạo cường quang xiên xích cũng tùy thời cho thân thể của hắn mang đến như tê liệt thống khổ. Trong cơ thể hắn khí huyết một mực tại cuồng bạo cuộn cuộn, những cái kia phiên trào khí huyết không cách nào áp chế, trực tiếp từ trong miệng hắn tràn ra ngoài. Lúc này Sở Trần đã cảm giác mình nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được rồi, hắn thật sự rất muốn cứ như vậy đổ xuống, ngủ một giấc thật ngon, dù là cũng lại tỉnh không tới. Đây không phải sợ Trần ý tưởng nội tâm, mà là một loại sinh lý tính ý nghĩ. Chỉ cần Sở Trần nhắm mắt lại, hắn liền rất có thể sẽ ngủ mất. Tiểu tử, 2 ngày 2 đêm đi qua, Ngươi mới chạy năm bách lý, chiếu ngươi cái tốc độ này, sau khi trở về liền đợi đến cho Thanh Hà Đạo Viện đám lao già này nhặt sắt đi. Huyết ảnh tại liệt diễm trong lao tù thản nhiên nói: Hắn đủ không chút nào để ý Yến Nam Sơn đám người chết sống, dù sao Yến Nam Sơn bọn người quan qua hắn bảy năm đây. Năm bách lý. Sở Trần nghe vậy trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chưa đủ, còn chưa đủ. Từ Thanh Hà Đạo Viện đến Thiên Nam Hải Vực, khoảng cách chỉ ít có năm ngàn dặm. Năm bách lý tính là gì? Theo tốc độ này đi xuống, sợ còn muốn nửa tháng trở lên mới có thể đến. Không đủ nhanh. Ta còn chưa đủ nhanh. Ta còn muốn nhanh chút ít hơn nữa càng mau hơn ba nhanh nhanh sư đương nguyệt thiên sư tỷ viện trưởng các ngươi trở lấy ta cho ta tới cứu các ngươi. ta cho dù chết cũng phải chết tại thanh hà đạo viện tuyệt không thể nằm ở đây ba sở chân nặng nề mà cắn đầu lưới một cái phun một ngụm máu tươi nhả mà ra trong mắt của hắn phóng ra hừng hực tinh quang tiếp đó hai tay của hắn cất tấn ông một đôi màu đen côn bằng chi rực sau lưng hắn bay ra côn bằng chi rực đột nhiên chấn động tốc độ của hắn lại tại lúc này tăng vọt không ngừng mà tăng tốc không ngừng mà tăng tốc trong chốc lát vậy mà tăng lên tới khi trước gấp đôi, tiếp đó lại tiếp tục tăng tốc ba. giờ khắc này ý chí của hắn xuất hiện trước này chưa có kiên định, hắn chuyến này là muốn đi cứu người, cứu người mình thương nhất, cũng là vì thu thập mình lưu lại cái này cục diện rồi dám. thập tam tôn côn bằng thánh vệ cảm thụ được sở trần tăng vọt tốc độ, không khỏi nội tâm đều kinh hãi. võ giả ý chí lực càng mạnh, hắn cảm nhận được thập tam tọa tượng đá trọng lượng liền càng nhẹ, tốc độ cũng có thể tăng vọt. nhưng bọn hắn không nghĩ tới sở trần đích ý chí lực sẽ mạnh đến trình độ này. người này ý chí lực quả nhiên là lạ thường nha, có bậc này ý chí lực cho dù ném đi chủ nhân chúng ta lưu lại truyền thừa, hắn tương lai thành tựu chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Một cái nhân tộc côn bằng thánh vệ dùng hồn lực đường dễ. Không sai. Xem ra các ngươi nhường hắn đem chúng ta kéo hồi Thanh Hà đạo viện cái này khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác làm ra rèn luyện ý chí lực của hắn tác dụng. Một cái yêu tộc thánh vệ nói, muốn thành trí cường giả, chỉ dựa vào truyền thừa là không đủ, mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ nắm giữ tuyệt đỉnh ý chí lực. Lần này hắn chỗ ở thế lực gặp kiếp nạn, hắn muốn bảo vệ mọi người xuất hiện nguy cơ sinh tử, chính là nghiền ép hắn ý chí lực, để thăng hắn ý chí lực, để chúng ta nhìn nhìn ý chí lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu thời điểm. Mà bây giờ đến xem, hắn cũng không có để chúng ta thất vọng. Là một tên yêu tộc thánh vậy nói, Thanh Hà Đạo viện, kinh khủng công thủ chi chiến vẫn đang tiến hành. Trong lúc này, xảy ra mấy món khúc nhạc dạo ngắn đó chính là, nguyên bản phụ thuộc vào Thanh Hà Đạo viện một chút thế lực, vậy mà quay đầu gia nhập 6 đại thế lực trận doanh, giúp đỡ 6 đại thế lực tiến đánh Thanh Hà Đạo viện. Thì như, Khâu Minh Dục chỗ ở Khâu gia. Trước đó Liêu Vân Phong chỗ ở Liêu gia. Khâu Minh Dục trước đó bị Sở Trần giáo hấn, vẫn đối với Sở Trần ghi hận trong lòng, cho nên lần này Thanh Hà Đạo viện xảy ra chuyện, hắn thứ nhất lặng lẽ chạy đi, đi thuyết phục Khâu gia tiến đánh Thanh Hà Đạo viện. Thanh Hà Đạo Viện Hộ Viện Đại Trận là có thể từ bên trong tự do đi ra. Những ngày gần đây đã có rất nhiều đệ tử vụng trộm rời đi Thanh Hà Đạo Viện rồi. Đối với cái này đám cấp cao cũng không có ngăn cản. Nếu như Thanh Hà Đạo Viện thật muốn diệt vong, làm sao đáng lôi kéo cái này tuổi trẻ sinh mệnh chôn cùng? Đến nỗi liêu gia, tại liêu vân phi, liêu vân phong, liêu chấn lần lượt chết ở Thanh Hà Đạo Viện sau đó, bọn hắn đối với Thanh Hà Đạo Viện cùng sở trận liền chỉ có hận. Lần này Thanh Hà Đạo Viện gặp nạn, bọn hắn đều không cần người khuyến khích, trực tiếp liền đến dâm Thanh Hà Đạo Viện rồi đối với bọn họ gia nhập vào, sáu đại thế lực cũng không có ngăn cản. Nhưng đã từng Thanh Hà Đạo viện thế lực chi nhánh tới phản công Thanh Hà Đạo viện, nhìn Thanh Hà Đạo viện đám cấp cao sắc mặt thiết thành, cái này há chẳng phải là một loại cực sự tươi đẹp chuyện. Khâu Minh Dục, người tên súc sinh này. Thanh Hà Đạo viện chúng trưởng lao đối với Khâu Minh Dục hành vi, đều tức giận vô cùng. Thanh Hà Đạo viện bây giờ gặp, các ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta lý giải. Nhưng các ngươi sau khi rời khỏi đây liền hào hào chờ tại trong gia tộc mình không tốt sao? Làm sao đến mức còn muốn ngược lại giúp đỡ 6 đại thế lực giẫm Thanh Hà Đạo viện một cước? Thanh Hà Đạo viện đối với ngươi chung quy là có thụ nghiệp tri ân a. Bất quá, ngoại trừ Khâu gia, Liễu gia nhóm thế lực phản đối, cũng có một chút thế lực Cố ý từ đằng xa chạy đến, tiến vào hộ viện đại trận. Trợ giúp thanh hà đạo viện ngăn cản 6 đại thế lực đây đều là thanh hà đạo viện từ trung. Tỷ như hồng anh chỗ ở hồng nhà, diệp khai chỗ ở diệp gia, cố hẳn chỗ ở cố gia chờ chút. Không nên cảm thấy dưới loại tình huống này gia nhập vào thanh hà đạo viện trận doanh là một loại, ngu xuẩn. Nhưng ngay cả có thế lực sẽ đi thực tiễn loại này, ngu xuẩn, cái này là trong lòng bọn họ một loại, kiên định, thường người không thể nào hiểu được, nhưng lại chân thực phát sinh. Cũng chính là bởi vì có những thế lực này gia nhập vào, khiến cho trận này công thủ chiến, nhìn càng thêm bi tráng, càng thêm rung động lòng người. Sáu đại thế lực nhân số ít nhất so Thanh Hà Đạo Viện, tùng vân Đạo Viện, Huyền Nguyên Tông nhiều gấp đôi. Nhưng bởi vì trận cơ gia trì hộ viện đại trận cùng với phần thường Man Thiên bị thương duyên cớ, cho nên sáu đại thế lực trong lúc nhất thời còn bắt không được Thanh Hà Đạo Viện. Thanh Hà Đạo Viện tại công kích của bọn họ phía dưới kiên trì suốt 4 ngày nhiều. Có thể 4 ngày nhiều sau đó làm xa xôi trong hư không xuất hiện 3 đầu khổng lồ bóng thú. Cái này nguyên bản coi như thăng bằng thế cục liền bị thô bạo phá vỡ đây là 3 đầu thần hợp cảnh yêu thú. Mỗi một đầu đều có thể so với cựu đại thế lực thủ lĩnh cấp bậc. Bọn chúng nghe được Sở Trần Thu được côn bằng truyền thừa tin tức, cũng từ Thâm Sơn lão lâm bên trong chạy đến, muốn đoạt lấy côn bằng truyền thừa. Chương 193. Chấn phá, đại chiến. Chương 193. Chấn phá, đại chiến. Cái này ba con yêu thú, một đầu là hai cánh bảy da trưởng hơn trăm mét dài, toàn thân quấn nhiễu tia chớp hường, một đầu là cao mấy chục mét màu xám tê giác, một đầu là sau lưng mọc lên một đôi thanh dực đầu dài độc giác, giống như như tựa như voi cực lớn yêu thú. Từ điện ma hưng. Hãm Sơn điên cổ tê. Thanh rực độc giác thú. Yến Nam Sơn nhìn xem ba con yêu thú, biến sắc. Ngày xưa ở trên trời Nam Hải vực, trên lục địa tổng cộng có 4 đầu yêu thú ngũ giai đi tiến đánh côn bằng Thánh vệ, trong đó 2 đầu bị đánh giết, còn thừa lại 2 đầu. Nhưng, Nam vực Thâm Sơn lão lâm bên trong, cũng không chỉ có 4 đầu yêu thú ngũ giai. Cho nên lần này, ngoại trừ vậy lần trước còn giữ lại 2 đầu yêu thú ngũ giai bên ngoài, còn có 1 đầu yêu thú ngũ giai cũng giết tới đây. Cũng tốt tại, sở trần phải côn bằng truyền thừa tin tức này, còn không có truyền đến trong biển, cho nên hải lý các động vật biển còn cũng không có qua tới. Thẳng nếu chúng nó cũng tới, Thanh Hà đạo viện sẽ thảm hại hơn. Ba vị yêu huynh, Phần Thương nhìn xem tam đầu ngũ giai yêu thú Thần sát chấn động, nói ra, muốn đến Côn Bằng chuyển thừa, trước tiên cần phải công phá Thanh Hà đạo viện, còn xin ba vị yêu huynh gia nhập vào, cùng một chỗ phá Thanh Hà đạo viện cái này hộ viện đại trận. Giống, Tam đầu ngũ gia yêu thú, ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, âm vang hướng Thanh Hà đạo viện hộ viện đại trận lướt đến. Bọn chúng hoặc lấy hai cánh phiến gia lôi điện, hoặc lấy đục thân mạnh mẽ đâm tới, hoặc lấy độc giác bộ phát ra năng lượng mạnh mẽ trung sáng, hướng hộ viện đại trận đánh tới, làm cho hộ viện đại trận phát ra ầm ầm âm thanh, run rẩy dữ dội trình độ so trước đây tăng lên hơn 2 lần ầm. Ầm. Tại Tam đầu ngũ gia yêu thú dưới sự trợ giúp, Sáu đại thế lực bên kia, khí thế như hồng. Thanh Hà Đạo viện đạo viện bên kia, tất thì người người sắc mặt khó coi. Ma hộ viện đại trận, quan mang cũng ảm đạm không thiếu, e rằng cách phá diệt cũng không xa. Lăng Vọng Xuân đối với Yến Nam Sơn đạo, Yến Nam Sơn, không cần làm tiếp chống cự vô vị. Mau đem Sở Trần giao ra đi. Vì bảo hộ một cái Sở Trần, liên lụy một mình ngươi Thanh Hà đạo viện đáng ra không? Yến Nam Sơn trầm giọng nói, có đáng ra hay không, ngươi nói không tính, chính chúng ta mới biết được. Thật quá ngu xuẩn. Lăng Vọng Xuân sủi cười một tiếng, lập tức vận đủ nguyên lực, hướng về phía Thanh Hà đạo viện quát, Sở Trần, ngươi đạo viện đã muốn vì ngươi mà chết? ngươi còn không nguyện đi ra không? cái này chính là của ngươi trung thành, cái này chính là của ngươi kiếm đạo. nhưng mà thanh hà đạo viện bên trong lại cũng không có đáp lại. lăng vọng xuân không khỏi đối với phần thương nói, đốt điện chủ, sở trần sẽ không chạy đi a? Ha. phần thương nói, sẽ không. buồn điện chủ an bài rất nhiều người tại thanh hà đạo viện chung quanh. những thứ này thiên thanh hà đạo viện mặc dù có rất nhiều đệ tử rời đi, nhưng mỗi một người học viên cũng là bị ta phần thiên điện cao thủ cẩn thận kiểm soát qua. nếu như bên trong có sở trần, bọn hắn sớm phát hiện rồi. sở trần át hẳn là sợ chết mới trốn ở thanh hà đạo viện không ra mặc dù phần thương nói như vậy, có thể lang vọng xuân thủy vấn tâm bọn người, không khỏi lần nữa hoài nghi lên sở trần nắm giữ côn bằng truyền thừa tính chân thực tới. sở trần tính cách bọn hắn cũng có một chút hiểu rõ, thanh hà đạo viện bây giờ bởi vì hắn mà gặp, nếu như hắn thật có côn bằng truyền thừa, sẽ đến bây giờ còn không ra được sao? hắn chỉ cần đem côn bằng truyền thừa giao ra, ở trên ngoài sáng, bọn hắn liền không có lý do gì đối phó thanh hà đạo viện rồi. có thể cho tới hôm nay, sở trần cũng không có phát hiện thần, cũng không có giao ra côn bằng truyền thừa. nếu như nói trước đây bọn hắn chỉ có ngũ thành cho rằng phần thương là lừa gạt bọn hắn hiện tại bọn hắn thì có tám thành cho rằng phần thương là lựa bọn họ rồi, hiên viên đạo cũng cho rằng phần thương hơn vân nửa là lựa bọn họ đấy. nhìn xem lăng vọng xuân cùng thủy vấn tâm cái tia thần sắc hoài nghi, hắn truyền âm nói, hai vị vô luận thật giả, lần này đều là chúng ta hủy diệt thanh hà đạo viện thời điểm tốt. đây chính là nam vực thế lực cấp độ bá chủ một trong a truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình thâm hậu, tài nguyên vô tận, chỉ muốn tiêu diệt thanh hà đạo viện, những vật kia đều đưa từ chúng ta chia cắt. nghe vậy, lăng vọng xuân, thủy vấn tâm ánh mắt đều là sáng lên, khuôn mặt trên tuôn ra nồng nặc tham lam. thanh hà đạo viện nội tình cùng tài nguyên, ai không động tâm? Bọn hắn cũng rất động tâm a. Lang vọng Xuân cùng Thủy Vấn Tâm đều là truyền âm hồi đáp, được. Mặc kệ Sở Trần có không có bắt được côn bằng truyền thừa, đó lấy tới chúng ta đều dựa theo hắn lấy được côn bằng truyền thừa xử lý, hơn nữa ít hơn hỏi vấn đề này. Bây giờ chúng ta chủ công Thanh Hà Đạo viện, nhất định muốn đem Thanh Hà Đạo viện tiêu diệt. Tại 6 đại thế lực cùng Tam Đầu Ngũ Gia yêu thú vây công, hội viện đại trận lực phòng ngự cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn. 6 đại thế lực thủ lĩnh cùng 3 tôn yêu thú ngũ giai, cùng phát ra một đạo công kích, hội tụ thành một đạo dòng lũ năng lượng to lớn. Tiễn Nam Sơn, Tiêu Vô Quyết, Tô Trưởng Các bọn người cố hết sức ngăn cản phát ra công kích triệt tiêu sáu đại thế lực thủ lĩnh cùng ba tôn yêu thú ngũ giai công kích một phần lực lượng nhưng còn dư lại sức mạnh vẫn là hung hăng khinh tả tại hộ viện phía trên đại trận vang một tiếng tiếng vang hộ viện đại trận ứng thanh phá vỡ thanh hà đạo viện phía trên đạo kia thương lồng ánh sáng màu xanh lam hoàn toàn biến mất yến nam sơn tiêu vô quyết tô trưởng ca bọn người không giữ lại chút nào ở trước mặt người ngoài triển hiện ra giết đã chuẩn bị thừa cơ diệt đi thanh hà đạo viện cho nên trận phá đi về sau sáu đại thế lực thủ lĩnh liền không có có một tí nói nhảm nho nhao hướng yến nam sơn bọn người đánh tới tam đầu ngũ gia yêu thú sáu đại thế lực đội ngũ còn có các phản bội thanh hà đạo viện đội ngũ cũng đều hướng thanh hà đạo viện giết tới đây bảo hộ đạo viện ba tiến nam sơn hét lớn một tiếng rút kiếm xông ra thanh hà đạo viện thế cùng đạo viện cùng tồn vong ba thanh hà đạo viện chúng chứng lão cũng trần chửi mắt xông ra thanh hà đạo viện tiêu vô quyết tô trưởng các bọn người không nói gì nhưng cũng đồng dạng dẫn đội ngũ liền xông ra ngoài đến nỗi vẫn giữ trong đạo viện các học viên tất thì không có xuất thủ thực lực của bọn hắn quá yếu sau khi rời khỏi đây chỉ có thể làm bịa đỡ đạn mà ở thanh hà đạo viện chung quanh xem cuộc chiến rất nhiều người cũng đồng dạng không có xuất thủ. Bọn hắn không có bắt được sáu đại thế lực cho phép, không dám tùy tiện gia nhập vào chiến đấu này. Lại trận chiến này quá hung hiểm, trong lòng bọn họ cũng rụt rè âm thầm. Cách rất xa, Song Phi Nhân Mã Thế Công cũng đã đụng vào nhau. Giữa thiên địa phát ra từng đạo vô cùng kinh khủng âm thanh. Thanh Hà Đạo viện bên kia rất nhiều thực lực hơi thấp trưởng lao, chiến đấu chấp sự các loại đều bị bao phủ đi ra ngoài sóng xung kích sông đến lập tức phun ra huyết tới. Trình thể sức mạnh trên lệch quá lớn. Kèm theo khoảng cách song phương rút ngắn, Song Phi Nhân Mã cũng bị phân tán ra, tạo thành cái này đến cái khác chiến trường. Trong đó, lại chỉ như cựu đại thế lực thủ lĩnh cùng với tam đầu ngũ gia yêu thú chiến trường bên kia lớn nhất, muốn diệt ta Thanh Hà Đạo viện, trước tiên qua lão phu cửa này. Tiến Nam Sơn sớm đã nhìn ra, lòng của mọi người bây giờ đã bị đậm đà tham lam chiếm giữ, muốn hủy diệt Thanh Hà Đạo viện. Hắn thân kiếm nở rộ ánh sáng vô lượng, khổng lồ kiếm vực ở xung quanh người phong thích, đại kiếm vương khí thế triệt để nở rộ ra, cả người tựa như một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm. Chương 194. Thần hợp cảnh đại chiến. Chương 194. Thần hợp cảnh đại chiến. Phần thương, chích. Tiễn Nam Sơn tìm đúng phần thương, nhất kiếm hướng phần thương đâm tới. Lạnh tấu xương kiếm khí, hóa thành một đóa hơn một trượng thanh liên xoay tròn lấy bay về phía phần thương, cái này đóa thanh liên phía trên tràn ngập ra lực sát thương kinh người. Yến Nam Sơn sử dụng chi kiếm, chính là địa phẩm bảo kiếm. Hắn chỗ làm cho kiếm quyết cũng là địa phẩm kiếm quyết. Phần thương cười lạnh một tiếng, phiêu nhiên lui lại. Những ngày này thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng cần gì phải cùng Yến Nam Sơn đối cứng. Nơi này có là người giúp hắn đối phó Yến Nam Sơn. An Khánh Sơn trong tay ngưng ra một đạo kim giản, một giản đánh về phía thanh liên. Trung địa địa địa nguy lực hội tụ thành một đầu kim sắt dòng lũ, hung hăng đụng trên thanh liên, đem thanh liên đụng nát dầm. Lang Vọng Xuân cầm trong tay một thanh bảo đao một đao hướng Yến Nam Sơn vung tới, đao quang vô cùng vô tận, giống như từ trên trời giáng xuống bông tuyết, từng mảnh tràn đầy sát cơ. Lang vọng xuân đao quang, cùng Yến Nam Sơn bổ ra kiếm quang chạm vào nhau, cả hai song song gỡ nát. Mà vừa lúc này, phần thương bỗng nhiên một trưởng gỗ ra, một đạo cự đại hỏa diễm chi trường, rực rỡ liệt phải như một vòng tiểu thái dương, trên không hướng Yến Nam Sơn trượt tới. Yến Nam Sơn xuất liên tục hai kiếm về sau, ngắn thời gian bên trong già kiếm thứ ba đã không cách nào tụ tập sức mạnh quá lớn, cho nên xuất hiện ở kiếm sau đó, hắn lựa chọn phiêu nhiên trở ra, nhưng mà làm hắn kiếm quang đâm vào cái kia luận rực rỡ liệt tiểu trên thái dương về sau. Bao phủ đi ra ngoài sóng xung kích, vẫn như cũ đem hắn hướng bay mấy chục mét, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Tiêu vô khuyết bên kia, Tiêu vô khuyết sử xuất tùng vân đạo viện chấn viện công pháp vạn mục chân kinh một gốc hơn trăm mét cao lớn thúy liêu sau lưng hắn nổi lên. Thúy liêu chi bên trên có vô số xanh bối cảnh, những cái kia cảnh vốn là cũng chỉ có hơn trăm mét dài, có thể theo Tiêu vô khuyết hai tay kết ấn, những cái kia cảnh liền kéo dài đến vài trăm mét, hơn ngàn mét chi trường, hướng về phía phía trước vọt tới hám sơn điên cuồng tê bung hang rút tới. Hám sơn điên cuồng tê cường đại nhất chính là nhục thân, nó thậm chí có thể chỉ dựa vào nhục thân đem một ngọn núi sinh sinh đụng bạo. Những cái kia cành quất vào thân thể nó bên trên, phát ra liên tiếp giống như pháo một dạng âm thanh. Cành sụp đổ, có thể thân thể của nó cũng bị cắt lại. Đi. Trên bầu trời, đầu kia to lớn tử điện ma hưng đang tại hướng Tiêu Vô Khuyết bổ nhào mà đến, Tiêu Vô Khuyết điểm ngón tay một cái, mấy trăm cây xanh biết cành dọc theo ngàn mét, quấn quanh ở tử điện ma hưng hai chân bên trên. Tiêu Vô Khuyết thủ lần biến đổi, cành liền không ngừng nắm chặt, đồng thời mang theo tử điện ma hưng tại trong hư không không ngừng mà bắt đầu cử vũ. Uy. Đi. Từ điện ma hưng phát ra một tiếng to rõ ràng rõ ràng gáy, trong miệng phun ra một cỗ sáng chói lóa điện, trong nháy mắt đem gọ bó hai chân nó cảnh bổ bảo. Trần Thủy Linh quyết. Sau lưng thủy vận tâm, xuất hiện một đạo cự đại màu xanh lam hư ảnh hình người. Cái này xanh lam hư ảnh hình người, toàn thân đều do thủy tạo thành, cao mấy chục mét. Hắn giơ cái kêu bích năm đấm màu xanh lam, một quyền hướng về phía Tiêu Vô Khuyết sau lưng gốc kia to lớn cây đánh tới. Trần Thủy Linh quyết thủy minh điện mạnh nhất thủy thuộc tính võ học một trong. Tiêu Vô Khuyết điều động mấy trăm cây cảnh, ngưng kết thành một bức xanh biếc nhánh tường. Có thể trong khoảnh khắc, cái này chắn xanh biếc nhánh tường liền bị năm đấm đánh nổ ra, gốc kia to lớn thủy liễu cũng tán nhạt một chút, hiên viễn đạo, rất nhiều người đều công nhận ngươi làm Nam Vực Đệ Nhất Nhân liền đệ bổn tông chủ tới sưng một sưng ngươi cái này. Nam Vực Đệ Nhất Nhân cân lượng, Tô trưởng ca trong tay xuất hiện một thanh màu tuyết trắng long văn chiến thương, kỳ danh tuyết long thương. Hắn đâm ra một thương, bằng bạc nguyên lực tạo thành một cỗ to lớn vô cùng rõ xoáy. Cỗ này to lớn vô cùng rõ xoáy, đang xoay tròn bên trong hóa thành một thanh to lớn vô cùng chiến thương, hướng về phía Huyên Viên đạo hung hãn giết ra. Ẩm, mảnh này mâu ảnh phong bạo đâm vào chui này to lớn vô cùng chiến thương phía trên, phát ra một đạo tiếng vang đình thay nhất quốc. Tiếp theo, mâu ảnh phong bạo cùng chiến thương cùng nhau sụp đổ mà ra, kinh khủng khí kình tứ phía bắn tung tóe mà ra xuyên thủng đại địa, hiền viên đạo biến sắc, thực lực của ngươi lại nhiên đã đến tình trạng như thế. Tô trưởng ca lệnh thiếu đạo, bổn tông chủ cũng không tin, ngươi chính là nam vực đệ nhất nhân. Man thiên trầm giọng nói, mặc kệ ai là nam vực đệ nhất nhân, cũng không cải biến được thanh hà đạo viện hôm nay bại vong. Tô trưởng ca ngươi cần gì phải sai lầm? Man thiên trên thân bộc phát vô tận sắc khí, lục thân chi lực toàn bộ phong thích, một quyền đánh ra, trung điệp điệp điệp quyền ảnh, tựa như thiên ngoại bay tới thiên hạch, đập về phía Tô trưởng ca. Tô trưởng ca nã một phát súng, nổ tung những thứ này quyền ảnh lúc này, thanh dực độc giác thú ngạch tiền độc giác phía trên nâng tụ ra một cỗ sáng chói ánh sáng, một đạo kinh người tia năng lượng từ đó bắn mạnh mà ra, thẳng đến tô trưởng ca trái tim. tô trưởng ca đâm ra một thương, đâm rách cái này đạo tia năng lượng, nhiên sau thân thể đột ngột từ mặt đất bộc lên, bay thẳng đến hiên viên đạo đánh tới. mà hiên viên đạo cũng đồng dạng nắm ngô hung hãn cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ ầm ầm ầm ầm ầm. mười đại thần hợp cảnh cường giả chiến đấu, lạ như vậy kịch liệt, thanh hà đạo viện bên ngoài không ngừng mà bộ phát ra vô cùng kinh khủng âm thanh. thanh hà đạo viện bên ngoài cái kia mặt đất bao la đã bị xé rách phải thủng trăm ngàn lỗ, mà thanh hà đạo viện sơn môn cũng đã bị triệt để tiêu diệt, hóa thành rách nát khắp trốn phế tích. Ngoại trừ 12 đại thần hợp cảnh chiến đấu, hắn chiến đấu của hắn cũng đồng dạng tạm liệt. Thanh Hà Đạo viện, Tung Vân Đạo viện, Huyền Nguyên Tông, cùng với Thanh Hà Đạo viện cái kia chút tử trung thế lực mặc dù nhiều người, nhưng sáu đại thế lực, còn có Thanh Hà Đạo viện phản độ bên kia, người càng nhiều. Thanh Hà Đạo viện bên này không ngừng mà có người đấm máu, tiêu thảm vỡ lạc, tươi máu nhuộm đỏ sơn xuyên đại điện. Mấy ngày này, Lý Nguyệt Tiền thương thế đã khôi phục 6, 7 thành rồi, xem như Thanh Hà Đạo viện một phần tử, nàng đương nhiên không thể nào lại đợi ở chỗ ở, phía trước nàng liền đã tới sơn môn phía sau. Nhìn xem trong hư không cái kia đại chiến địch liệt, Lý Nguyệt Thiền tuyệt đẹp tiên trên mặt tràn đầy lo nghĩ. Nàng không chút nghi ngờ Yến Nam Sơn, Tiêu Vô Quyết, Tô Trưởng Ca đám người thực lực, nhưng hôm nay số lượng của địch nhân dù sao quá nhiều a. Ba người mỗi một người đều phải đối mặt cùng mình cùng cấp bậc gấp ba đối thủ. Đơn đấu một hai người có lẽ bọn hắn cũng không có vấn đề gì, có thể độc chiến ba người bọn hắn há có thể kiên trì. Còn có những trưởng lão khác, chiến đấu chấp sự, Thanh Hà đạo viện tử trung thế lực các loại, tuy tham chiến ít nhất cũng là tình huống cảnh, có thể số lượng của địch nhân lại càng nhiều, bọn hắn cũng không phải thường tầm liệt. Hồng Anh nhìn chằm chằm trong chiến trường hồng nhà người, hai mắt đỏ như máu, nàng nhìn thấy hồng nhà một số người đã vỡ lạc. Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, nói: "Nguyệt Tiền sư tỷ, chúng ta có thể thắng sao? Có thể thắng sao?" Cái này nhẹ nhàng ba chữ, nện ở lý Nguyệt Tiền trong tai, cũng nện ở hay còn lưu ở nơi đây tất cả thanh hà đạo viện người trong lòng. Thế cục đã phát triển đến trình độ này, còn thế nào thắng? Lấy cái gì thắng? Trừ phi từ trên trời giáng xuống một cỗ trợ giúp bọn họ áp đảo tính sức mạnh, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng có một tí hy vọng. Chương 195. Sợ chấn đến, thập tam tôn côn bằng thánh vệ đến. Chư 195, Sở Trần đến. Thập Tam Tôn côn bằng Thánh vệ đến. Chúng ta còn có Sở Trần. Đương nhiên, Lý Nguyệt Tiên nhớ tới Sở Trần, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Sở Trần." Chúng Thanh Hà Đạo viện đệ tử cũng nhớ tới Sở Trần, Sở Trần đi ra tìm phương pháp cứu Thanh Hà Đạo viện, bọn họ đều là biết đến. Chỉ là, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Nam vực 6 đại thế lực cùng với số Tôn bá chủ cấp yêu thú vây công Thanh Hà Đạo viện, Sở Trần lại có thể có biện pháp nào? Lấy Thanh Hà Đạo viện tình huống hôm nay, có lẽ hủy diệt cũng chỉ tại trong khoảnh khắc. Diệp Khai đang tiêu đạo, tên kia đi ra cũng tốt về sau nhất định có thể biến so phần thường hiên viên đạo bọn hắn mạnh đến lúc đó sẽ trở về cho thanh hà đạo viện bảo thủ. cố hắn nói đúng vậy à trong thế hệ thanh niên ta chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào liền phục hắn lý nguyệt thiền ánh mắt run rẩy nàng từng nói với sở trần qua tin tưởng sở trần nhưng hôm nay đạo viện đã đến nguy cấp nhất trước mắt nàng lại tin tưởng sở trần cũng đã không cho rằng đến bây giờ đạo viện còn có thể có cái gì nghịch chuyển hy vọng nàng giờ khắc này trong lòng chỉ có một cố mừng thầm còn tốt sở trần rời đi dạng này hắn sẽ không phải chết ở đây đối với nàng mà nói sở trần sống sót trọng yếu nhất Trung quanh quan chiến người nhìn xem kinh người này một trận chiến, cũng là nhao nhao thần sắc khác nhau. Xem ra Thanh Hà Đạo viện một kiếp này là tránh không khỏi, hôm nay Thanh Hà Đạo viện nhất định diện không thể nghi ngờ. Dầm dầm dầm. Bạn theo thời gian rời đổi, Thanh Hà Đạo viện bên này tại bắt đầu bị bại. Thanh Hà Đạo viện, Tung Vân Đạo viện, Huyền Nguyên Tông, Thanh Hà Đạo viện tử trung thế lực người bên này mã liên tục bại lui, không ngừng mà bị thương tích. Tiễn Nam Sơn, Tiêu Vô Khuyết, Tô Trưởng Ca ba người, cũng là dần dần bị đánh tụ huyết, dần dần thua trận. Đối phương thần hợp cảnh cường giả, thực sự nhiều lắm bọn hắn dù cho cũng người người không yếu, nhưng lại há có thể cùng địch nhân gấp mấy lần nối địch. Tiêu vô khuyết, tô trưởng ca hai người bị đánh thổ huyết lùi lại, mà yến nam sơn thương lại so hai người càng nặng. Bởi vì tại chiến đấu hậu kỳ, lại có hơn hai mươi vị tinh môn cảnh cường giả thêm đi vào, yến nam sơn không phải đang cùng ba tôn thần hợp cảnh chống lại, càng dường như đang cùng bốn tôn thần hợp cảnh nối địch. ầm, an khánh sơn hướng về phía yến nam sơn đánh ra một dàn, yến nam sơn cầm kiếm ngăn cản, cơ thể trong nháy mắt bị sụp đổ lui, miệng phun tiên huyết. keng, lang vọng xuân hướng về phía yến nam sơn bổ ra một đao, yến nam sơn cầm kiếm ngăn cản. Cơ thể lui nữa, lại lần nữa thổ huyết. Ầm. Phần Thương hướng về phía Yến Nam Sơn đánh ra một quyền, Yến Nam Sơn trực tiếp bị quyền ấn đánh trúng, bay tứ tung vài trăm mét, nện vào thanh Hà Đạo viện bên trong sân môn. Viện trưởng Lý Nguyệt Tiền, Diệp Khai lập tức tiến lên đem Yến Nam Sơn nâng đỡ, Yến Nam Sơn lần nữa phun ra một ngụm đại huyết, rõ ràng thụ rất nặng thương. Ha ha ha ha. Yến Nam Sơn, ngươi cũng có hôm nay sao? Trước đó ngươi từng bao nhiêu lần cùng bọn điện chủ đối nghịch, ngươi cũng có hôm nay a? Phần Thương cấp cấp đại tiểu, nhìn chằm chằm Yến Nam Sơn cái này thê thảm trong lòng của hắn cảm giác khoái ý vô cùng. Hắn vì cái gì lựa chọn cùng Yến Nam Sơn chiến đấu, còn không phải là vì tự tay chấm dứt Yến Nam Sơn. Tại chúng ta nhiều người như vậy dưới sự vây công ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi như là kỳ tích. liền đệ buồn điện chủ tiễn ngươi về tây thiên đi. Phần thương điên cùng cười một tiếng, cách xa vài trăm thước một trường hướng Yến Nam Sơn chấn tới. Một đạo đường kính ước chừng hơn trăm mét dáng dấp hỏa diễm cự trường, hướng về phía Yến Nam Sơn hung hăng chấn áp xuống. Đạo hỏa diễm này cự trường tràn ngập nóng bức khí tức, phía trên phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hỏa diễm, phản vật có thể đốt xuyên thiên địa. Bởi vì Lý Nguyệt Tiền, Hồng Anh. Diệp khai bọn người tại Yến Nam Sơn bốn phía, cho nên đạo hỏa diễm này cử trưởng không chỉ bao phủ Yến Nam Sơn, còn bao phủ Lý Nguyệt Thiên bọn người. Lấy Yến Nam Sơn bây giờ lực lượng chắc chắn không cách nào ngăn cản lại đạo hỏa diễm này cử trưởng. Có thể nói như vậy, nếu như đạo hỏa diễm này cử trưởng rơi xuống, liền có thể đem Thanh Hà đạo viện rất nhiều người tận diệt đi. Viện trưởng, Thanh Hà đạo viện rất nhiều đệ tử cũng kêu lớn, đối mặt với không thể ngăn trở thế công, bọn hắn vô ý thức liền kêu ra. Viện trưởng, Yến Nam Sơn hai mắt căng cứng, hắn cỡ nào muốn ngăn cản, thế nhưng còn lại nguyên lực đã không đủ để ngưng tụ ra một lần hữu hiệu công kích. Tất cả mọi người cho rằng Thanh Hà Đạo Viện nhất định vong. Thanh Hà Đạo Viện tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng. Mà liên tại phần thương ngọn lửa kia cự trường tức sẽ hoàn toàn rơi vào Yến Nam Sơn bọn người trên thân thời điểm. Ken ba, giữa thiên địa không biết nơi nào đột nhiên vang lên một đạo kinh khủng kiếm Minh thanh âm ba. Một đạo kiếm khí, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí, đột nhiên từ Hắc Nguyệt Sơn mạch phương hướng đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hư không, tới sát Thanh Hà Đạo Viện trước sân môn, chém vào cái kia đạo hỏa diễm cự trên lòng bàn tay ở ba. Phần thương cái kia đạo hỏa diễm cự trường, trong nháy mắt bị chạm thành hai nửa. Cái kia bị trảm vì làm hai nửa hỏa diễm tự trưởng, sau đó một khắc cầm vang nổ tung lên, hóa thành từng đạo sáng lạng hòa hoa, tiếp đó hóa thành hư vô, tiên tiêu phân tán. Đạo kiếm khí kia tiếp tục hướng phía sau chém tới, đem thanh hà đạo viện nội bộ một tòa khổng lồ quảng trường, đều trong khoảnh khắc phân thành hai nửa. Chuyện gì xảy ra? Xem cuộc chiến mọi người thấy một màn này, trong lòng có một ngàn cái, một vạn cái nghi vấn. Phần thương một trường này, rõ ràng đã nhanh trận đánh bên trong Yến Nam Sơn đám người, là ai đem hắn ngăn lại? Tiêu Vô cuối cùng Tô trưởng ca mới bị khắc thần hợp cảnh cường giả áp chế, căn bản không có thể xuất thủ a bổng dư bọn hắn nhìn về phía Hắc Nguyệt Sơn Mạch Phương Hướng âm ầm, chỉ nghe Hắc Nguyệt Sơn Mạch Phương Hướng truyền đến từng đạo tựa như như địa chấn âm thanh nặng nề. Liên thấy Hắc Nguyệt Sơn Mạch bên trong trần yên nổi lên bốn phía, dọc lượng cây cối, thậm chí cỡ nhỏ sơn phong sụp đổ. chuyện gì xảy ra? Mọi người mắt người nhìn chòng chọc vào Hắc Nguyệt Sơn Mạch, tuyệt không dám chớp mắt. Lý, tại tâm mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm bên trong, một cái màu trắng đại điệu đột nhiên bay ra Hắc Nguyệt Sơn Mạch đây là tuyết điệu. nhưng la tối trọng yếu cũng không phải tuyết điệu. kèm theo tuyết điệu bay ra, Hắc Nguyệt Sơn Mạch danh giới những cái kia cự muội cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Một đạo sau lưng mọc lên hai cánh, cả người là huyết thân ảnh, đột nhiên từ Hắc Nguyệt Sơn mạch bên trong vọt ra. Hắn tóc hai bù xù, hai mắt vằn vện tiêu máu, bộ ngực của áo đã bị tiên huyết hoàn toàn ướt nhẹp. Sau lưng kia đối cánh chim màu đen đang điên cuồng lấy lấy. Trên người hắn cuộn quanh lấy 13 đạo cường quang xiềng xích. Kèm theo thân thể của hắn xông ra, 13 đạo cường quang xiềng xích kéo theo thập tam tọa khổng lồ tượng đá, âm vang từ Hắc Nguyệt Sơn mạch bên trong vọt ra. Những thứ này trong tượng đá, có cầm trong tay làm bằng đá chiến quang cường giả, có cầm trong tay kim sắt chiến thương cực lớn chiến kiếm, chiến đao cường giả, có đầu sói sư tử đuôi yêu lang có dương cánh kích thiên thần bằng, có trên đầu mọc ra kim sắc xà quan tựa như đeo vương miệng cự mãng, có toàn thân màu tím thần bí hồ điệp. Những thứ này, há không phải là ngày xưa mọi người tại Thiên Nam Hải vực thấy qua cái kia Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ sao? Mà giờ khắc này, cái này Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ đều bị phía trước đạo kia cả người là huyết thân ảnh, lấy 13 đạo cường quang xiển xích cho giận rát. Kèm theo sở chân cuối cùng rời đi hắc nguyệt sân mạch, liền cũng coi như triệt để bước vào Thanh Hà Đạo viện địa giới. 13 đạo cường quang xiển xích dõng nhiên từ trong thân thể của hắn tiêu thất, rút về Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ trong tượng đá. Sở chân ngẩng đầu, trầm trầm lên trước mắt chiến trường thê thảm, trong lòng của hắn hung hăng chấn động. Khi nhìn thấy Lý Nguyệt Thiền, Tiễn Nam Sơn bọn người tại lúc, hắn mới rốt cục là thở dài một hơi. Sợ chân âm thanh khàn rộng, tựa như dã thú gào thét, viện trưởng, Nguyệt Thiền sư tỷ, ta trở về ba. Chương 196. Phạm ta thanh hà đạo viện người, giết không tha. Chương 196. Phạm ta thanh hà đạo viện người, giết không tha. Sợ chân cỡ nào sợ tự mình tới chế, sợ lúc tới chỉ có thể nhìn thấy thanh hà đạo viện chi thi thể của người. Bây giờ, trông thấy Lý Mộ Tiễn, Tiễn Nam Sơn bọn hắn vẫn còn, trong lòng của hắn đại thạch cũng cuối cùng rơi xuống. Trong lòng thậm chí không nhịn được muốn rơi lệ. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên trong chiến trường này rất nhiều thanh hà đạo viện chi thi thể của người lúc, khuôn mặt của hắn phía trên, một cỗ đáng sợ hung sát chi khí vẫn là trong lúc đó như như nước suối tuôn ra. Sở Trần, cái đó là? Sở Trần, phía sau hắn cái kia thập tam tọa tượng đá. Đây không phải là côn bằng thánh vệ sao? Ngày xưa ở trên trời Nam Hải vực, chính là chỗ này thập tam tôn côn bằng thánh vệ thủ hộ lấy côn bằng bí cảnh. Lúc đó tượng đá phá thoái, bọn hắn không có tin tức biến mất, ta còn tưởng rằng bọn hắn chết rồi. Bọn hắn? Làm sao lại đi theo Sở Trần đồng thời trở về? Trong mọi người tâm vô cùng cuộn cuộn. Sở Trần cùng thập tam tôn côn bằng thánh vệ cùng nhau mà đến, loại cảnh tượng này há có thể không khiến người ta cảm thấy rung động? Sở Trần, Lý Nguyệt Thiền, Tô Mộng Nu, Vân Chi Nguyệt đôi mắt đẹp tất cả nặng nề mà chấn động. Những ngày này các nàng vắt hết óc, cũng không nghĩ tới Sở Trần sẽ dùng phương pháp này. Dù sao ngày xưa thập tam tôn côn bằng thánh vệ an nghỉ vô Hải thực chất, các nàng cho là thập tam tôn côn bằng thánh vệ đều biến mất đấy. Ai, là chúng ta ngu xuẩn a? Ở nơi này toàn bộ nam vực, ngoại trừ thập tam tôn côn bằng thánh vệ, lại còn có thể có cái gì lực lượng có thể chống lại sáu đại thế lực? Tô Ngọc Nhu nói ra, chỉ cần Sở Trần không đi hoàn thành, cái kia tại Nam vực cũng chỉ có thể đủ thỉnh côn bằng thánh vệ xuất thủ. Vân Chi Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phân Thương, Hiên Viên Đạo bọn người giật nảy cả mình. Phân Thương nói, Sở Trần, ngươi là lúc nào chạy ra ngoài? Ngươi không có trong Thanh Hà Đạo viện sao? Sở Trần lên tiếng đạo, Phân Thương, chỉ bằng ngươi an bài những phế vật kia, cũng nghĩ coi chúng ta. Phân Thương nhìn chằm chằm Sở Trần sau lưng tia đối cánh chim màu đen, nói, ngươi đó là cái gì cánh? Vì cái gì cùng trong truyền thuyết côn bằng cánh như thế giống nhau? Mọi người thế lực thủ lĩnh cũng nhìn chằm chằm Sở Trần sau lưng cánh phía trước côn bằng bí cảnh mở ra, bọn hắn từng tra duyệt qua liên quan tới côn bằng đông đảo điện tịch, côn bằng ba loại hình thái đã thật sâu ấn khắc trong lòng bọn họ. sở trần sau lưng cái kia đôi cánh chim, cùng trên điện tịch miêu tả côn bằng cánh vô cùng giống nhau, phần thương truy vấn, còn có cái kia thập tam tôn côn bằng thánh vệ là chuyện gì xảy ra? sở trần cơ thể xoay tròn, lên tới mấy chục mét trên bầu trời, thân thể của hắn chấn động, sau lưng một đôi côn bằng chi rực triệt để ra hắn ra, tối tăm sáng chói lông vũ từng chiếc rõ ràng, tàn mắt ra màu đen ánh sáng thánh thiết, một cố duy nhất thuộc về côn bằng cánh chim khí tức không có chút nào che giấu tàng ra. hắn nhìn trăm trăm phần thương. Lệnh Tiếu Đạo, Phần Thương, ngươi không phải nói ta được côn bằng truyền thừa sao? Bây giờ ta cho ngươi biết, ở trên trời Nam Hải vức lúc, ta đúng là lấy được côn bằng truyền thừa. Như thế nào, ngươi kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Phần Thương hai mắt chấn động mấy liệt. Sở Trần nói tiếp, đến nỗi cái này thập tam tôn thánh vệ tiền bối, tự nhiên là ta từ phía trên Nam Hải vượt mời về. Phần Thương, ngươi rất có thể, vậy mà nghĩ ra như thế đầu độc kế tới hại ta cùng Thanh Hà Đạo Viện. Hôm nay, không chỉ là ngươi. Hắn hai mắt lạnh như băng đảo qua tại chỗ tất cả yêu thú ngũ giai cùng với rất nhiều thế lực thủ lĩnh, tất cả tham dự vây công Thanh Hà Đạo Viện người đều phải chết bà. Phần Thương, Mạn Thiên, An Khánh Sơn ba người đều ngậm bứt rồi, bọn hắn chỉ là vì sát Sở Trần, mới như vậy tung tin đồn nhảm nói xấu Sở Trần. Làm sao tưởng tượng nổi, Sở Trần vậy mà thật sự lấy được côn bằng truyền thừa. Cái này tính là gì? Phần Thương miệng là khai quang rồi sao? Hiên Viên đạo trầm giọng nói, Phần Thương, đây là có chuyện gì? Hiên Viên tông chủ. Chuyện cho tới bây giờ, Phần Thương cũng chỉ có thể thành thật trả lời, làm Nhật Bản điện chủ nói Sở Trần lấy được côn bằng truyền thừa, nhưng thật ra là tại tung tin đồn nhảm, mục đích đúng là mượn lực lượng của các ngươi tới tiến đánh Thanh Hà đạo viện, kích sát Sở Trần nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại còn thật sự lấy được côn bằng truyền thừa. bất quá không quan hệ tiểu tử này lấy được côn bằng truyền thừa càng tốt hơn dạng này chúng ta liền có thể chân chính nhận được côn bằng truyền thừa. cái kia thập tam tôn côn bằng thánh vệ là mạnh nhưng khi đó chúng ta có thể diệt bọn hắn lần thứ nhất bây giờ cũng có thể diệt bọn hắn lần thứ hai. hôm nay đúng là chúng ta chia cắt côn bằng truyền thừa thoát thai hoa cốt, đột phá tự thân cực hạn cơ hội tốt. man thiên an khánh sơn hiên vinh đạo thủy Bất tông lang vọng xuân cùng với tam đầu ngũ gia yêu thú trong mắt cũng là tràn đầy tham lam cùng nóng bỏng. bọn hắn chuyến này tới không phải là vì nhận được côn bằng truyền thừa sao? Tuy ở giữa xuất hiện chút khúc chiết, nhưng Sở Trần cuối cùng thật là thu được côn bằng truyền thừa. Tuy Sở Trần mời thập tam tôn côn bằng thánh vệ tới làm người giúp đỡ, nhưng bọn hắn đã đánh bại côn bằng thánh vệ một lần, hôm nay chưa hẳn không thể lần nữa đem bọn hắn đánh bại. Hôm nay bọn hắn nhất định phải đạt được côn bằng truyền thừa. Có duyên, lúc này còn băn khoăn côn bằng truyền thừa. Sở Trần lãnh lệnh nở nụ cười, hướng về Thanh Hà Đạo Viện phương hướng bay đi. Thập Tam tôn côn bằng thánh vệ cũng hướng về Thanh Hà Đạo Viện tiến lên. Phấn thương hử lạnh nói, hử. Sở Trần thật vất vả ra Thanh Hà Đạo Viện ngươi đi không được, ngược lại lại trở về Thanh Hà Đạo Viện cái này đúng thật là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới à cho là có thập tam tôn côn bằng thánh vệ làm chỗ dựa liền có thể thay đổi gì sao ngày xưa chúng ta có thể đánh bại côn bằng thánh vệ hôm nay liền cũng như cũ có thể hôm nay chúng ta liền trước tiên đánh bại côn bằng thánh vệ lại đến lấy truyền thừa của ngươi bù điện chủ có thể cam đoan với ngươi ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm ngươi không cách nào tưởng tượng loại kia phần thương hai tay đột nhiên kết tấn phô thiên cái địa hỏa diễm tử trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra sau lưng hắn tạo thành một phương năm ngón tay rõ ràng dài rộng tất cả qua trăm mét cự trường ẩm Bàn tay lớn này hướng về phía Sở Trần chân áp mà đến, trong chốc lát, Thiên Địa bị nhộn thành một cái phiến xích hồng chi sắc, hư không tại bị đốt xuyên ở giữa không ngừng mà sụp đổ. Một cái cầm kiếm nhân tộc Thánh Vệ cơ thể run nhẹ lên. Lúc trước tấn công về phía phần thương cứu viện Nam Sơn đám người đạo kiếm khí kia, chính là hắn bù đi ra ngoài. Sở Trần nói ra, tiền bối, hắn nhưng cũng muốn giải vò văn bối, vậy văn bối tự nhiên cũng không thể để hắn nhẹ nhõm. Còn xin lưu hắn một mạng, ta muốn đích thân giết hắn. Có thể. Người này cầm kiếm nhân tộc Thánh Vệ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó nhất kiếm hướng về phía phía trước gắng sức chém xuống âm ầm, ầm, một đạo kiếm khí khổng lồ từ làm bằng đá cự kiếm bên trong bộ phát ra, quán xuyên thương cùng, trong nháy mắt chạm tại phương kia trăm mét cự trên lòng bàn tay ở ba. Phương kia trăm mét cự trường, trong khoảnh khắc nổ tung lên, kiếm khí lần nữa bao phủ mà ra, đụng vào trên người Phần Thương. Phước ba. Phần Thương tựa như bị một cây kình thiên trụ lớn đập trúng, xương ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ ra, trong miệng phun ra mấy cái đại huyết, cơ thể tựa như một cái như chó chết, lui về phía sau bắn ngược mà ra. Ẩm. Phần Thương dòng dã bay ngược mấy trăm mét, nặng nề mà đập trong chiến trường cái kia tản phá bên trên đại địa. Hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã trắng bệnh phải không một tia vết sắc. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm phương xa côn bằng thánh vệ, lại há mồm phun ra mấy ngụm đại huyết, nguyên lực lỏng lẻo. Trọng thương. Hắn bị côn bằng thánh vệ nhất kiếm chém thành trọng thương. Sợ chân hai mắt tinh hồng, chằm chằm lên trước mắt tất cả địch nhân, trên mặt leo trèo ra một tầng đậm đà hung lệ chi khí, quát: "Phạm ta thanh hà đạo việc người, giết, không, xá ba." Thập Tam Tôn côn bằng thánh vệ cùng nhau gầm thét, âm thanh tựa như sát phạt thiên âm, quấn quẩn giữa thiên địa. Giết! Giết! Giết! Chương 197. Nghiên ép. Ngư sát. Chương 197. Nghiên ép. Ngư sát. Sa tâm phụ lạc. Thập Tam Tôn côn bằng thánh vệ bên trong, lập tức có 9 vị côn bằng thánh vệ bay ra ngoài, thẳng đến bao quát 6 đại thế lực thủ lĩnh cùng 3 Tôn yêu thú ngũ giai ở bên trong chín đại thần hợp cảnh cư giả. Mặt khác 4 Tôn côn bằng thánh vệ ở bên trong, lại có 3 Tôn côn bằng thánh vệ bay đến Thanh Hà đạo viện phía trước, khí thế cường đại phong tỏa bốn phía, không thả chạy bất kỳ kẻ địch nào. Phanh phanh, kèm theo 9 vị côn bằng thánh vệ tới gần 9 vị thần hợp cảnh cư giả, chiến đấu kịch liệt lập tức bùng phát ra. Kinh người va chạm cùng sóng trùng kích mạnh liệt bao phủ mà ra, cho người ta mang đến đáng sợ đánh vào thị giác. Cuối cùng Tôn này côn bằng thánh vệ là một đầu phi thiên thần bằng. Phi Thiên Thần bằng hai cánh bay ra, đối với Sở Trần đạo, lên đây đi. Đa tạ tiền bối. Sở Trần phi đến Phi Thiên Thần bằng trên lưng. Phi Thiên Thần bằng vỗ cánh hướng phía trước phương phi đi, nửa đường, đại chiến hình thành đáng sợ sóng xung kích cách nó còn vài trượng xa liền tiêu tán thành vô hình, nó bay đến Thanh Hà Đạo viện trước sân môn, đem Sở Trần để xuống. Viện trưởng, Nguyệt Thiên sư tỷ, Vân sư tạ, Mộc Nhu cô nương, Sở Trần hướng yến nam sơn bọn người chào hỏi. Sở Trần, Sở Trần, Sở Trần, đám người toàn bộ đều xông tới. Tô Mộc Nhu chép miệng cùng với chính mình cái kia béo mập cái lười nói, có thể a, thậm chí ngay cả côn bằng thánh vệ đều mang về. Sở Trần cắp cắp nợ nụ cười, nói: Ngộ Nhu cô đương, ngươi và Tô Tông chủ như thế nào cũng ở nơi đây, còn có thể là nguyên nhân gì? Tô Ngộ Nhu mở ra liếc mắt nói: Còn không phải là bởi vì một ít người côn bằng bí mật của truyền thừa bại lộ ra ngoài chứ sao? Sở Trần thiếu đạo, đa tạ Ngộ Nhu cô đương. Sở Trần, ngươi thật côn bằng truyền thừa. Tiễn Nam sơn đạo. Sở Trần gật đầu, thật. Tiễn Nam sơn đạo, ngươi vừa được côn bằng truyền thừa, cái kia trước đây vì sao còn phải lựa chọn môn kia côn bằng thật trưởng? Lão phu đã hiểu, ngươi là vì che giấu côn bằng truyền thừa a? Sở Trần gật đầu, không sai. Ngày xưa ta lấy côn bằng thần trưởng đích thật là vì che giấu côn bằng truyền thừa, bất quá bị phần thương như vậy một phen, nói xấu, liền cũng không có che giấu cần thiết. T. Tiến Nam Sơn hít sâu một hơi, côn bằng truyền thừa thế nhưng là thập hung một trong truyền thừa a, nghĩ không ra sở Trần vậy mà thật sự nhận được, như vậy khí vận, có thể nói mỹ tiên. Vốn là, nếu như sở Trần được côn bằng truyền thừa, hắn còn sẽ phi thường vì sở Trần lo nghĩ, sợ hắn gặp người khác ngốc ngẻ, nhưng bây giờ nhìn thập tam tôn côn bằng thánh vệ bảo hộ sở Trần, hắn liền không lo lắng, trong lòng chỉ vì sở Trần cao hứng. Yến Nam Sơn đạo, ngươi là thế nào đem côn bằng thánh vệ nhóm mang về? Sở Trần đúng sự thật nói, kéo về, như thế nào kéo về? Sở Trần chỉ chỉ lồng ngực của mình đám người lập tức hít sâu một hơi. Sở Trần rời đi Hắc nguyệt sơn mạnh lúc, bọn hắn từng nhìn thấy Sở Trần bên ngoài cơ thể cái kia 13 đạo cường quang xiển xích, cái kia 13 đạo cường quang xiển xích liên tiếp lấy thập tam tôn côn bằng thánh vệ. Chẳng lẽ, Sở Trần chính là lấy xiển xích xuyên thân, ngạnh xinh xinh đem bọn hắn từ phía trên Nam Hải vực kéo tới Thanh Hà đạo viện. Nghĩ đến cái này chẳng cảnh, trong lòng bọn họ liền vô cùng rung động. Sở Trần phải chịu bao nhiêu đáng lại phải nắm giữ như thế nào đáng sợ nghị lực mới có thể đem thập tam tôn côn bằng thánh vệ từ phía trên nam hải vực kéo về. sở trần không thèm để ý chút nào thiếu đạo, cái này không tính là gì, chỉ cần các ngươi còn sống liền tốt. ta ở nửa đường sợ nhất chính là tới chậm, may mắn, ta cuối cùng là đuổi kịp. bất quá thanh hà đạo viện, tùng vân đạo viện, huyền nguyên tông, thậm chí những thứ khác một chút trong thế lực, đều có người bởi vì ta mà chết. giọng sở trần dần dần băng lãnh, lệnh tấu xương sát cơ từ trong đôi mắt nở rộ, ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, ta nhất định sẽ làm cho sáu đại thế lực trả giá tàn khốc nhất đánh đuổi ba. sở trần, sở trần. Tô Trường Ca, Tiêu Vô Quyết cùng với Thanh Hà Đạo viện, Huyền Nguyên Tông, Tùng Vân Đạo viện những người còn lại cũng cuối cùng từ trong chiến trường trở lại. Tô Trường Ca đối với Sở Trần nhận được côn bằng truyền thừa ngược lại cũng không kinh hãi, có thể Tiêu Vô Quyết lại giật mình vô cùng. Sở Trần chân thành vô cùng đối với hai người ôm quyền hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Tiêu Vô Quyết khoát tay thiếu đạo, ha ha, nói những thứ này liền khách khí a, ta và lão Yến là quan hệ như thế nào người cũng không phải không biết. Tô Trường Ca cũng là một mặt mỉm cười. Tô Trường Ca trong lòng hiện ra nồng nặc mừng rỡ. Có thập tam tôn côn bằng thánh vệ tương trợ, Thanh Hà Đạo viện tiếp nạn này nhất định qua. Sở Trần kiếp nạn này cũng nhất định qua. Hắn lần này hoàn toàn đánh đúng. Tiếp đó đám người liền ngồi xuống chữa thương, mới một trận chiến này bọn hắn bị thương thực sự quá nặng đi. Ngày xưa phần thương mấy người người Sở Dĩ có thể cùng thập tam tôn côn bằng thánh vệ chống lại, một mặt là bọn hắn có 26 tôn thần hợp cảnh cường giả, một mặt khác là côn bằng thánh vệ nhóm cũng không hiện ra thực lực chân chính, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là côn bằng thánh vệ nhóm không có hiện ra thực lực chân chính, nếu như trước đây côn bằng thánh vệ nhóm thật tốt cùng phần thương bọn người đánh, phần thương đám người số lượng tăng gấp đôi nữa, cũng tuyệt đối không phải côn. Bằng thánh vệ nhóm nói thủ, bây giờ phần thương đám người số lượng đã giảm bất tới rồi chí vị. Cùng côn bằng thánh vệ nhóm tiến hành một đối một giao thủ, bọn hắn ha có thể chiếm được tốt. Ly, Đế tử trên đất bằng Tử Điện Ma ưng phát ra một tiếng to rõ ràng rõ ràng gáy, hai cánh vỗ một cái phóng xuất ra hai cô đáng sợ lôi điện, hai cổ lôi điện hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu rốc chừng hơn một trượng to lôi điện dòng lũ, hướng thánh vệ thôn thiên mãng bắn tới. T. thôn thiên mãng lưỡi rắn phun ra, to lớn mãng trong miệng bộc phát ra một đạo sáng chói tia năng lượng, tại suy lập một tiếng vang thật lớn bên trong, đem Tử Điện Ma ưng thả ra cháng kiện lôi điện dòng lũ đánh xuyên, đồng thời đem Tử Điện Ma ưng ngực cũng xuyên thủng. Thôn thiên mãng xông về trước ra, Mở ra huyết buồn đại khẩu một chút đem từ điện ma ưng cho nướu vào. Ầm, ầm, ầm. Hám Sơn điên cuồng tê thân thể to lớn rút đao ngấn trải rộng, kịch liệt đau nhức vô cùng nó tức giận hướng một tôn cầm trong tay chiến đao nhân tộc thánh vệ vọt tới, thân thể khổng lồ của nó tựa như tiểu sơn, mua đạp một bước đều gây nên thiên địa kịch chấn, tựa như động đất lại tới. keng. Tôn này cầm trong tay chiến đao nhân tộc thánh vệ một đao chém xuống, một đạo rét lạnh đao quang phá không mà qua, Hám Sơn điên cuồng tệ vọt tới trước cơ thể đột nhiên ngừng trệ, lập tức cơ thể từ đầu đến chân phân thành hai nửa, chỗ gãy bóng loáng như gương, mãi đến hai nửa cơ thể đều đổ xuống về sau. Cái tia như gương châu gãy mới rộng lượng tiên huyết phun ra. Siêu, thanh dược độc giác thú cái kia dài nhọn độc giác còn đang ngưng tụ năng lượng. Một thanh làm bằng đá chiến thương đột nhiên từ đằng xa phá không mà đến, xuyên thủng thân thể của nó, to lớn quán tính mang theo thân thể của nó bắn ngược mà ra, đưa nó đinh chết tại trên mặt đất. Một cái nhân tộc thánh vệ đi tới thanh dược thi thể của độc giác thú trước, rút ra chiến thương, nhẹ nhàng chấn động, chiến trên xuống tất cả tiên huyết lập tức bay hơi thành hư vô. Thủy vấn tâm đối thủ là thánh vệ huyền viêm lang sư tử, thủy vấn tâm thi triển ra thủy minh điện cường đại nhất thủy thuộc tính võ học chân thủy linh quyết xuất hiện sau lưng một đạo cự đại màu xanh lam hư ảnh hình người cái này màu xanh lam hư ảnh hình người rơi cái kia màu xanh lam trọng quyền một quyền hướng về phía huyền viêm lang sư tử thân thể đánh tới ngào huyền viêm lang sư tử phát ra một tiếng vang lên gào thét tiếng gào tạo thành từng vòng từng vòng đáng sợ âm ba đem đạo kia màu xanh lam trọng quyền chấn bể thành một cỗ màu xanh lam dòng nước đồng thời đem thủy vấn tâm sau lưng cái kia đạo cự đại hư ảnh hình người cũng cho chấn vỡ mà ra hóa thành một cỗ dòng nước rơi xuống phía dưới thủy vấn tâm bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu tại nàng còn chưa kịp phản ứng huyền viêm lang sư tử thân thể khổng lồ kia đã trực tiếp hướng nàng đánh tới lực lượng kinh khủng lan truyền đến ra, nàng trong nháy mắt sợ vỡ mật Tại trước khi chết một khắc này, thủy vẫn tâm trong lòng sông ra là hối hận, nếu như không tham sở Trần Côn bằng truyền thừa, không tham Thanh Hà đạo viện nội tình tài nguyên liên tốt, nói như vậy, nàng bây giờ vẫn là cái kia cao cao tại Thượng Thủy Minh điện điện chủ, là nam vực rất người quyền, cao chức trọng. Nhưng mà, khai cung không quay đầu mũi tên, thế gian không có thuốc hối hận. Thân thể của nàng bay tứ tung tại thiên không, tiếp đó tứ phía nổ tung, hải cốt không còn. Chương 198, Đại hoàng tử người. Chương 198, Đại hoàng tử người. Lăng vọng xuân một đao cắt ra lồng ngực của mình, từ trong lồng ngực dẫn dắt ra mấy chục giọt tinh huyết. Mấy chục giọt tinh huyết ly thể Khí tức của hắn đột nhiên hạ xuống. Hắn đem cái kia mấy chục giọt tinh huyết đánh vào trường đao trong tay bên trong, một đao đánh xuống, một đạo cự đại làm mang, chiều dài ước chừng đạt đến kinh người 300 mét, hướng về phía một tôn nhân tộc thánh vệ hung hăng chém xuống. Mấy chục giọt tinh huyết, đối với thân thể con người tinh huyết tới nói, là rất lớn một số lượng rồi, mất đi hậu nhân thể rất dài một đoạn thời gian đều không thể bổ đủ, sẽ lâm vào suy yếu, nhưng Lăng Vọng Xuân không thèm để ý, bởi vì trước mắt tôn này nhân tộc thánh vệ quá cường đại, mà tinh huyết có thể cho hắn đổi lấy siêu việt tự thân cực hạn sức mạnh. Lăng Vọng Xuân phía trước tôn này nhân tộc thánh vệ tay không tốc sát, không có lấy bất kỳ vũ khí nào đối với lăng vọng xuân cái này liều mạng một đao tôn này nhân tộc thánh vệ đồng thời không có bất kỳ cái gì lưu ý đơn trưởng nô ra một đạo bàn tay khổng lồ tại trong hư không nổi lên cái bàn tay này trực tiếp kéo lại cái tia đạo cự đại đao mang tiếp đó hung hăng nắm chặt đạo tia đao mang liền bị bóp nát mà ra tiếp đó tôn này nhân tộc thánh vệ một trưởng vô dưới quen một tiếng lăng vọng xuân cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đập phá mấy trăm thước đại địa không có sinh cơ man thiên thi triển ra man ma tông luyện thể công pháp thân sau khi ngừng tụ ra một tôn nước trường hơn trăm mét cao hung thần cự nhân có thể kèm theo một thanh chiến quan đánh xuống thân thể của hắn cùng tôn này hung thần cự người thân thể đều bị đánh thành hai nửa. An Khánh Sơn cầm trong tay kim giản, hướng một tôn nhân tộc thánh vệ đánh ra trùng điệp điệp điệp giản hình ảnh. Nhân phía sau xoay người bỏ chạy, chuẩn bị chạy trốn nơi đây. Hắn đã thật sâu minh bạch bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của côn bằng thánh vệ, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Nhưng mà hắn vừa mới thoát ra một cái hô hấp, liền nghe được phía sau truyền đến đùng đùng âm thanh. Nguyên lai hắn đánh ra những cái kia giản hình ảnh đã bị tôn này nhân tộc thánh vệ cho kích phá, một đạo kinh khủng quyền lớn rơi xuống, vang một tiếng, hắn còn đang chạy trốn cơ thể trực tiếp bị nện nát thành thịt muối. Phần thương đã sớm bị tôn này cầm kiếm nhân tộc thánh vệ đánh thoi thoát, bị giam cầm ở trên mặt đất rồi đến nước này, chín vị thần hợp cảnh trong cường giả liền chỉ còn lại có Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng hắn đồng dạng là mình đầy thương tích, bởi vì hắn đối mặt là Huyễn Thiên Ma điệp. Huyễn Thiên Ma điệp thế nhưng là trừ Hoàng điệp, Gia Hồ điệp loại yêu thú bên trong một trong cường giả nhất, là có thể so sánh kim hống tồn tại, diệt thế chiến mâu. Mắt thấy bỏ chạy vô vọng, Hiên Viên Đạo cắn răng một cái thả ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hắn nặng nghề mà vung lên chiến mâu, trong hư không đột nhiên hiện ra số lớn vòng xoáy. Mỗi một cơn lốc xoáy bên trong đều hiện lên ra một đạo chiến mâu, hàng trăm hàng ngàn chiến mâu toàn bộ hướng huyên Thiên Ma Điệp bắn tới, trong hư không nổi lên một hồi to lớn mâu ảnh phong bạo. Sâu kiến, huyên Thiên Ma Điệp một tiếng quát lạnh, hai cánh vũ một cái, số lớn sấm sét bổ tránh mà ra, trong hư không, tất cả chiến mâu bị những thứ này sấm sét bổ chúng, đều trong chốc lát ngưng kết, tiếp đó nổ bể thành hư vô. Phía dưới, Hiên Viên đạo bộ ngực quần áo cũng là trong nháy mắt nổ bể ra đến, há mồm phun ra số lớn tiên huyết, toàn thân cháy đen vô cùng, bị trọng thương. Thanh Hà đạo viện trước sơn môn, Sở Trần đang đợi kết thúc chiến đấu, nghe vậy lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, đại hoàng tử Vân Chi Nguyệt ánh mắt khẽ biến, nói: "Ngươi nói ngươi là đại hoàng tử người, có cái gì chứng tử?" Hiên Viên đạo nói ra, "Còn muốn cái gì chứng tử? Thê tử của ta Triệu Thiên Phượng chính là hoàng thành một trong sáu gia tộc lớn nhất Triệu gia tiểu thư. Triệu gia là đại hoàng tử ủng độn. Cái này Thương Nguyệt quận chúa hẳn biết chứ. Cái gì? Triệu Thiên Phượng đến từ hoàng thành Triệu gia? Tiễn Nam Sơn, Tiêu Vô Quyết, Tô Trường Ca mấy người ai cũng đều có chút giật mình. Triệu Thiên Phượng là vợ của Hiên Viên đạo, hắn chúng ta đối với Triệu Thiên Phượng tự nhiên cũng là điều tra qua. Triệu Thiên Phượng làm người mười phần địa thấp, hết thảy lấy Hiên Viên đạo làm chủ." chưa bao giờ chủ động triển lộ qua thân phận của mình, lại thêm võ đạo giới không rõ thân phận người vốn là rất nhiều, cho nên bọn hắn chỉ cho là Triệu Thiên Phượng đến từ một cái bình thường gia tộc, chưa từng có đem Triệu Thiên Phượng hướng về hoàng thành trên người Triệu gia nghĩ. Không nghĩ tới, Triệu Thiên Phượng lại là hoàng thành Triệu gia tiểu thư. Triệu gia là hoàng thành một trong sáu gia tộc lớn nhất, liền cũng coi như là toàn bộ thiên diễn hoàng triều một trong sáu gia tộc lớn nhất. Hắn trong nhà rất nhiều nhân vật tại hoàng trong triều đều trong tay nắm giữ thực quyền, quyền cao chức trọng. Đại hoàng tử là nhân hoàng chi tử, thân phận còn cao hơn Vân Chi Nguyệt nhiều lắm. Nếu như Triệu Thiên Phượng là Triệu gia tiểu thư, Cái kia Hiên Viên Đạo Hà không phải liền là Triệu gia con rẻ, nếu như Triệu gia là đại hoàng tử ủng đột, cái kia Hiên Viên Đạo Hà không phải liền là đại hoàng tử người. Vân Chi Nguyệt đối với Sở Trần cao mày nói, Triệu gia đúng là đại hoàng tử thế lực, nhưng ta không nghĩ tới Hiên Viên Đạo vậy mà cũng có thể cùng đại hoàng tử dính liễu quan hệ. Không sao. Sở Trần khẽ gật đầu một cái, đại hoàng tử lại như thế nào? Hiên Viên Đạo lần này muốn diệt Thanh Hà Đạo viện, tại Hiên Viên Đạo cùng Vấn Thiên Tông gia Trì, Thanh Hà Đạo viện, Tùng Vân Đạo viện, Huyền Nguyên Tông, còn có Thanh Hà Đạo viện cái kia chút tử trung thế lực chết bao nhiêu người. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Hiên Viên Đạo hắn chỉ có thể dùng hiên viên đạo huyết mới có thể an ủi những cái kia chết đi anh linh một cái đại hoàng tử liền muốn nhường sợ trần sợ không thể nào hiên viên đạo không có nghe được sợ trần lần nữa hô to sợ trần ngươi như giết ta triệu gia cùng đại hoàng tử đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta là đại hoàng tử đặt ở nam vực một cây đao ngươi là một thanh đao thật sao sợ trần nhìn chằm chằm hiên viên đạo lạnh lùng nói giết ta thanh hà đạo viện người thiên vương lão tử cũng phải chết ngươi đã là một cây đao vậy ta liền gãy ngươi cây đao này ba huyên thiên ma điệp tiền bối sợ trần hướng huyên thiên ma điệp gật gật đầu. Huyên Tiên Ma điệp hướng Hiên Viên Đạo sát đạo, nói lời vô dụng làm gì. Tiếp đó hai cánh vô một cái, bao phủ đi ra xâm xét trực tiếp đem Hiên Viên Đạo đánh thành cho tàn. Chương 199. tự tay chém giết Phần Thương. Chương 199. tự tay chém giết Phần Thương. Quyền 8, Đan đạo truyền thừa. Hiên Viên Đạo chết về sau, liền chỉ còn lại Phần Thương rồi. Sở Trần từ Thanh Hà Đạo viện bên trong bay ra, đi tới Phần Thương trước mặt. Phần Thương nằm trên mặt đất, máu me khắp người, thể khung xương vỡ vụn, thòi thóp. Phần Thương nhìn xem Sở Trần, trong lòng là mãnh liệt khổ tâm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Những thứ này côn bằng thánh vệ đã vậy còn quá mạnh. Chẳng lẽ lần trước bọn họ là tại nhường hắn nhón, được làm vua thua làm dặm, không cần nhiều lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ việc xuất thủ. Mãi đến bây giờ, phần thương cũng không có tán đi sát sở trần tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình là giết không được sở trần rồi. Mà muốn để hắn hướng hiên viên đạo như thế hướng sở trần cầu xin tha thứ, không thể nào. Sở trần có thể là của hắn sát tử cựu nhân, hắn hận không thể rút sở trần gần, uống sở trần huyết, hắn như thế nào hướng mình sát tử cửu nhân cầu xin tha thứ? Sở trận cũng minh bạch phần thương giết chính mình là bởi vì chính mình cùng hắn mỗi thù giết con. Đối với cái này hắn có thể lý giải. Nhưng mà Thanh Hà Đạo viện, Huyền Nguyễn tông, Tùng Vân đạo viện, cùng với Thanh Hà đạo viện cái kia chút tử trùng trong thế lực, lại có không ít người chết tại trận đại chiến này bên trong. Đây hết thảy kẻ cầm đầu phần thương nhất thiết phải trả giá bằng máu. Sở Trần không nói tiếng nào, rút ra Tử Phách kiếm, chém xuống một kiếm. Phần Thương cánh tay phải bị chém đứt. Lại chém xuống một kiếm. Phần Thương cánh tay trái bị chém đứt. Lại chém xuống một kiếm. Phần Thương chân trái bị chém đứt. Lại chém xuống một kiếm. Phần Thương đùi phải bị chém đứt. Gần như phân thân thông khổ truyền vào Phần Thương trái tim, làm cho Phần Thương đau đến tê dảm nhưng hắn nheo chặt trong đôi mắt, lại không có một tia khuất phục ở trong lúc hoảng hốt, phần thương tựa như thấy được hai thân ảnh, hai mắt mông lung nói, "Tuyệt Phong Nhi, vi phụ tới rồi." Phốc. Cuối cùng, Sở Trần lăng lệ nhất kiếm, chặt đứt phần thương đầu người, phần thương mới rốt cục bước vào tử vong. Phần thương sau khi chết, liền chỉ còn lại sáu đại thế lực những cái kia tinh môn cảnh cường giả, cùng với Thanh Hà đạo viện những người phản bội kia rồi. Bọn hắn bị mặt khác ba tôn côn bằng thánh vệ tập trung vào, không cách nào đào thoát. Rít. Sở Trần hướng chư vị côn bằng thánh vệ gật gật đầu. Chúng côn bằng thánh vệ lập tức giết ra. Rầm rầm rầm. Tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, chỉ một lát sau sáu đại thế lực tất cả mọi người cùng với Thanh Hà đạo viện phản bội người liền bị côn bằng thánh vệ đều đổ sát đi. Khâu Minh dục thực lực cùng pháo hôi không khác, côn bằng thánh vệ thế công còn chưa tới gần, thân thể của hắn liền đã bị cái kia năng lượng mạnh mẽ bốc hơi hết rồi đầy khắp núi đồi bên trong. Vô số võ giả nhìn xem một màn này, sợ hãi trong lòng tựa như như hồng thủy tôn trào ra. Sáu đại thế lực thủ lĩnh, ba tôn yêu thú ngũ giai, hơn ngàn vị tinh môn cảnh a. Cứ thế mà chết đi. Trước sau một nén nhang cũng chưa tới. Đây cùng quá thảm thiết đi. Sở Trần hai mắt hở hững liếc nhìn qua bọn hắn, tiếp đó đối với Yến Nam sơn ngạo Viện trưởng, bọn hắn có hay không xuất thủ? Tiễn Nam Sơn lắc đầu nói, không có. Sở Trần gật gật đầu, tiếp đó đối với mọi người võ giả nói, cút đi. Lui về phía sau nếu dám lại ngấp nghé Thanh Hà đạo viện, sáu đại thế lực liền là của các ngươi vết xe đổ. Tận quan tâm những chuyện này người đã từng đối với Thanh Hà đạo viện mang tâm làm loạn, nhưng bọn hắn chung quy không có ra tay với Thanh Hà đạo viện. Hơn nữa nhân số chỗ này cũng quá là nhiều, ước chừng mấy vạn, Sở Trần không thể nào đem bọn hắn toàn bộ đổ sát đi đương nhiên. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn không có ra tay với Thanh Hà đạo viện. Thằng nếu bọn họ thật ra tay với Thanh Hà đạo viện rồi. Sở Trần tuyệt đối sẽ không chút nương tay đem bọn hắn toàn bộ đổ xác đi. Gánh vác hung danh, Sở Trần không sợ. Vì Thanh Hà Đạo viện, hắn có thể giết tới toàn bộ nam vực sợ hãi. Đi một chút, đa tạ Sở Trần ngươi thả chúng ta một ngựa. Chúng ta cũng không dám nữa. Mọi người võ giả như được đại xá, vô cùng chật vật mà cấp tốc rời đi. Những người này sau khi rời đi, Sở Trần hướng Thập Tam Tôn côn bằng thánh vệ thật sâu ô quyền, đa tạ chư vị tiền bối. Thập Tam Tôn côn bằng thánh vệ nói, ngươi hoàn thành khảo nghiệm của chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi, không cần cảm kích. Nên cảm tạ vẫn là nhất định muốn cảm tạ. Các tiền bối yên tâm ta đáp ứng các tiền bối sự tình, chờ thực lực đầy đủ, nhất định sẽ đi làm. Sở trần chỉ là lui về phía sau vì bọn họ tìm côn bằng chuyện. thập tam tôn côn bằng thánh vệ nói, ngươi có cái tâm đó liền tốt, hy vọng ngươi có thể tìm tới. Sở trần mắt nhìn thanh hà đạo viện cái này tàn phá chiến trường, ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, chư vị tiền bối, xin hỏi các ngươi bây giờ là muốn về thiên nam hải vực vẫn là? thập tam tôn côn bằng thánh vệ nói, ngươi là muốn để chúng ta lưu tại nơi này đúng không? Sở trần tiểu đạo, các tiền bối anh minh, thanh hà đạo viện lần này gặp nạn, cao tầng chiến lược trôi mất không thiếu, nếu lại gặp cường địch, sợ khó mà ngăn cản. Thanh Hà Đạo Viện tại khôi phục thực lực phía trước, hoàn toàn chính xác rất cần tiền bối môn tòa chấn. Thập Tam Tôn Côn Bằng Thánh Vệ nói, vậy thì sẽ giúp ngươi một đoạn thời gian đi. Thập Tam Tôn Côn Bằng Thánh Vệ cơ thể đột nhiên toàn bộ phóng lên trời, hướng Thanh Hà Đạo Viện bay đi. Tiếp đó bọn hắn ngao ngao rơi vào Thanh Hà Đạo Viện nội bộ một tòa bảng sân rộng bên trong. Chân Yên nổi lên bốn phía ở giữa, Thập Tam Tôn Côn Bằng Thánh Vệ đứng sừng sững ở tòa kia trong sân rộng, phản phất một mực chính là tồn tại ở tòa kia trong sân rộng đầu dạng. Đa Tạ Trư Vị tiền bối, sở chân đại hỉ. Đa Tạ Trư Vị tiền bối, Thanh Hà Đạo Viện đám người cũng là đại hỉ hướng về phía thập tam tôn côn bằng thánh vệ xa xa mà ôm quyền hành lễ côn bằng thánh vệ nhóm không có trả lời Sở chân về tới trước sân môn huyền nguyên tông một tên trưởng lao nói ra tông chủ hai vị viện trưởng tận dụng thời cơ ta cho là chúng ta nên thừa dịp cái thời điểm tiến đánh sáu đại thế lực đem sáu đại thế lực triệt để đánh tiến nam sơn đạo lấy chúng ta bây giờ thương thế có thể nào công phá sáu đại thế lực thủ hộ đại trận chính là ta cùng lão tiêu tô minh ba người cộng lại chỉ sợ cũng công không phá được một thế lực thủ hộ đại trận trừ phi hắn mắt nhìn xa xa thập tam tôn côn bằng thánh vệ Sở Trần lập tức hỏi thăm Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ có thể hay không đi 6 đại thế lực đi một chuyến. Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ lại nói bọn hắn lười nhác chuyện ổn, đại nguy cơ đã giải trừ, còn dư lại liền dựa vào Sở Trần chính bọn hắn vận tác. Tất nhiên Côn bằng Thánh vệ nhóm không muốn xuất thủ, cái kia Yến Nam Sơn bọn người tự nhiên là không thể đi đối phó 6 đại thế lực rồi. Tiên Nam Sơn đạo: "Không sao, coi như Thánh vệ các tiền bối không xuất thủ, nhưng khi sau khi tin tức truyền ra, 6 đại thế lực chắc chắn cũng sẽ loạn cả một đoàn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít người sẽ thoát ly 6 đại thế lực, 6 đại thế lực như cũng sẽ sụp đổ." Sáu đại thế lực thủ lĩnh đã chết, mà bọn hắn trong thế lực tinh môn cảnh cường giả đã ở trong trận này chết gần tới 8 chín thành, còn lại cường giả tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một người giống hồng nhà, khâu ra thế lực như vậy, không cách nào lại chèo chống một cái bá chủ cấp đại thế lực. Lại thêm yến nam sơn mặc dù biết côn bằng thánh vệ nhóm sẽ không xuất thủ, nhưng sáu đại thế lực người không biết ta làm sao khi tin tức truyền ra, sáu đại thế lực nhân mã từ đối với côn bằng thánh vệ đám bọn chúng sợ hãi, nhất định sẽ thứ một thời gian rời đi, sáu đại thế lực cũng bởi vì vậy mà sụp đổ. Bất quá, mặc dù sáu đại thế lực chúng ta không động được, nhưng khâu gia, liễu gia nhóm thế lực Chúng ta đối phó nhưng là không có áp lực chút nào. Chúng ta có thể đi diệt Khâu gia, Liễu gia nhóm thế lực. Lấy Yến Nam Sơn thương thế của bọn hắn, diệt đi Khâu gia, Liễu gia nhóm thế lực, không có bất cứ vấn đề gì. Khâu gia, Liễu gia nhóm thế lực từng là Thanh Hà Đạo viện phụ thuộc, lại tại trận chiến này phản bội Thanh Hà Đạo viện, Yến Nam Sơn đối bọn hắn hết sức thống hận. Chương 200. Sở Trần, nếu không có sư tỷ cùng sư đương, ta có thể đều về không được. Chương 200. Sở Trần, nếu không có sư tỷ cùng sư đương, ta có thể đều về không được. Được. Nghe xong Yến Nam Sơn Thanh Hà Đạo viện mọi người đều là ánh mắt sáng quắc. Chúng ta theo ngươi cùng nhau đi thôi." Tô Trường Ca, Tiêu Vô Khuyết đều nói. Thương thế có thể trên đường từ từ khôi phục, nhưng thời gian nhưng không chờ người, đi trễ khâu ra, Liễu gia nhóm thế lực nhân đoán chừng toàn bộ chạy rồi. Bọn hắn toàn bộ chạy thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là bọn hắn nhất định sẽ cuốn đi rất nhiều tài phú cùng tài nguyên. Đối với những tài sản kia cùng tài nguyên, vô luận là Thanh Hà Đạo viện, vẫn là Huyền Nguyên tông, Tùng Vân Đạo viện, cũng là rất xem trọng. "Được, Tiến Nam Sơn gật đầu." Hắn đương nhiên biết được hai đại thế lực đi rồi, sẽ phân chia hết khâu ra cùng Liễu gia tài nguyên, nhưng đối với này hắn vô cùng vui lòng lần này hai đại thế lực không tiếc bước lên trọng thương thậm chí là hủy diệt nguy hiểm đến giúp đỡ thanh hà đạo viện không thôi câu ra liễu ra nhóm thế lực tài nguyên chính là sáu đại thế lực tài nguyên hắn đều vui vẻ cùng hai đại thế lực chia sẻ còn có lần này trợ giúp thanh hà đạo viện cái kia chút tử trung thế lực nhóm hắn cũng đồng dạng sẽ cùng bọn hắn chia sẻ khi bọn hắn đem sáu đại thế lực tài nguyên cho chia cắt sau đó bọn hắn ba đại thế lực nội tình nhất định sẽ tăng vọt phải vô cùng đáng sợ nam bực từ tới chưa từng xuất hiện ba đại thế lực độc tôn tình huống mà ở tương lai không lâu e rằng liền muốn xuất hiện rồi ta cũng đi tô ngọc nu nắm nàng ấy béo ngập nằm đấm nàng phía trước không có tham chiến bây giờ tinh thần phân chấn cực kỳ, mộc nhi cũng đi đi. tô trường ca tiểu đạo, sở trần, ngươi liền trong thanh hà đạo viện nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến. tiến nam sơn hy vọng sở trần nghỉ ngơi thật tốt. sở trần gật đầu. trước lúc rời đi, tiến nam sơn bọn người trước tiên quét dọn một lần chiến trường. sáu đại thế lực, cùng với phản bội thanh hà đạo viện thế lực không gian giới chỉ, còn có hai đầu yêu thú ngũ giai tài liệu, yêu nguyên các loại đều bị bọn hắn thu gót, tử điện ma ương bị thôn thiên mã một ngộ ngụt vào trong bụng rồi, cho nên không có ở đây. Tiến Nam Sơn nhường sợ Trần chọn lựa những cái kia chiến lợi phẩm, như sợ Trần muốn hết toàn bộ lấy đi đều được. Sở Trần biết bây giờ chính là Thanh Hà Đạo viện trùng kiến kỳ, tự nhiên không thể nào muốn hết, vẹn vẹn đã muốn hám Sơn điên cuồng tê cùng thanh dược độc giác thu yêu nguyên. Tiến Nam Sơn bọn người lưu lại một bộ phận cao thủ lưu thủ Thanh Hà Đạo viện liền rời đi. Thương thế của bọn hắn có thể trên đường chậm rãi khôi phục, bọn hắn chỉ cần khôi phục một bộ phận thực lực, liền đủ để quét ngang toàn bộ Nam vực. Sở Trần, Vân Chi Nguyệt, Lý Nguyệt Tiên bọn người trở về đạo viện bên trong đi trong Thanh Hà Đạo viện, Vân Chi Nguyệt đối với Sở Trần huống mày nói: Sở Trần, lần này ngươi mặc dù tiêu diệt sáu đại thế lực, vượt qua một kiếp này, thế nhưng là còn có một cái tai họa ngầm không có giải trừ. Sở Trần đạo, sư tỉ nói là triệu gia cùng đại hoàng tử sao? Vân Chi nguyền gật đầu nói, chính là triệu gia cùng đại hoàng tử. Thằng lược chân như Hiên Viên đạo lời nói, hắn là đại hoàng tử đặt ở nam vực một cây đao, cái thiên ngươi giết Hiên Viên đạo liền chở tại bệ gãy đại hoàng tử một cây đao. Ta hiểu đại hoàng tử, hắn là một tính cách cực kỳ bá liệt người, đao của hắn vẫn mất, hắn không thể nào không vì Hiên Viên đạo báo thù. Hơn nữa chớ nói chi là ngươi còn nắm giữ côn bảng truyền thừa, lần này Thanh Hà đạo viện chi chiến huyên náo lớn như vậy. Đại hoàng tử nhất định sẽ biết người nắm giữ côn bằng truyền thừa, mà đối với côn bằng truyền thừa đại hoàng tử không thể nào không tâm động. hắn át hẳn sẽ nghĩ biện pháp như đoạt ngươi côn bằng truyền thừa. Hơn nữa ngoại trừ đại hoàng tử, Vân Chi Nguyệt lẩm bẩm nói, ngươi cũng phải chú ý một chút nhị hoàng tử. Sở chân đạo, nhị hoàng tử thế nào? Vân Chi Nguyệt nói, đương đại thiên diễn nhân hoàng có rất nhiều dòng dõi, tại hắn rất nhiều dòng dõi bên trong, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là ưu tú nhất. Rất nhiều người đều cho rằng hoàng triều chữ quân sẽ tử trong bọn hắn tuyển ra. Nhị hoàng tử chắc chắn cũng sẽ biết người nắm giữ côn bằng truyền thừa. Tất nhiên đại hoàng tử sẽ tâm động ngươi côn bằng truyền thừa, như vậy nhị hoàng tử tự nhiên cũng sẽ tâm động ngươi côn bằng truyền thừa. Cho nên không thôi đại hoàng tử sẽ để mắt tới ngươi, nhị hoàng tử tất nhiên cũng sẽ để mắt tới ngươi. Mà bởi vì bọn họ một mực tại cạnh tranh kịch liệt, cho nên khi bọn hắn đồng thời theo dõi ngươi lúc, ngươi liền trở thành bọn hắn cùng truy đuổi cạnh tranh phẩm. Vô luận là vì để cho chính mình nhận được, vẫn là vì ngăn cản đối phương nhận được, bọn hắn đều sẽ tìm tới ngươi. Sở Trần há to miệng, không nghĩ tới chuyện này lại vẫn liên hệ cái này hoàng thất tranh quyền lực. Hắn tự giải, hoàng thất thủy sâu như vậy a? Vân Chi vừa nói, mọi người thường nói Chỉ hận sinh ở đế vương gia, ngươi cho rằng là nói dỡ tôi đây." Sở Trần gật đầu. Bất quá đối với này, Sở Trần vẫn là giữ vững bình tĩnh. Hắn không muốn kéo vào đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh quyền lực vòng xoáy, nhưng hắn cũng sẽ không mặc người nắm. Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ là hắn lớn nhất hậu thuẫn. Hy vọng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đừng tìm bên trên chính mình, hy vọng Thập Tam Tôn Côn bằng Thánh vệ có thể ngăn trở bọn hắn. Vân Chi vừa nói, bất quá sự tình như là đã phát triển đến một bước này, cái kia dù thế nào lo lắng cũng không có cách, liền chờ nó tới hay nói đi. Ngươi có Côn bằng Thánh vệ bảo hộ, bọn hắn chưa hẳn có thể động ngươi. Sở Trần cười gật đầu, "Đa Tạ sư tỷ nói cho ta biết những thứ này." "Việc nhỏ." Vân Chi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy ta đi trước a, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Vân Chi Nguyệt sau khi đi, trên đường liền chỉ còn lại Sở Trần cùng Lý Nguyệt Tiền hai người. Sở Trần nhìn về phía Lý Nguyệt Tiền, cái sau dung nhan tuyệt mỹ kia, tại hắn kéo lấy côn bằng thánh vệ từ phía trên Nam Hải vực đuổi hồi Thanh Hà đạo viện dọc theo đường đi, tại hắn vô số lần gần như hỏng mất lần lượt chống đỡ lấy hắn. Sở Trần nói khẽ, "Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có tham dự chiến đấu, vì sao lại có chuyện? Không có người bên ngoài ở đây." Lý Nguyệt Tiên trả lời Sở Trần phía sau gương mặt xinh đẹp đều hường hổng. "Sư tỷ thương khá hơn chút nào không?" Sở Trần cẩn thận cảm thụ Lý Nguyệt Tiên thương thế. "Đều tốt 6, 7 thành rồi." Lý Nguyệt Tiên đột nhiên đem bảo hộ tâm tiên châu từ ngực của mình ở giữa lấy ra, đưa cho Sở Trần. Nàng cảm thấy Sở Trần cơ thể rất suy yếu, minh bạch những ngày này kéo lấy côn bằng thánh vệ tới Sở Trần chắc chắn chịu không ít khổ, cái này bảo hộ tâm tiên châu liền từ ngươi đeo đi, hiệu quả của nó rất không tệ, đeo nó lên thương thế của ngươi khẳng định có thể rất nhanh hồi phục. "Ha ha." Tốt. Sở Trần cười đưa cổ dài. Lý Nguyệt Tiên đôi mắt đẹp khẽ cáo, nhỏ giọng nói, "Thật phiền." còn muốn người ta giúp ngươi mang." Lý Nguyệt Tiên ngoài miệng nói phiền, Tiểu Khu cũng rất thành thật địa phủ đi qua giúp Sở Trần đeo. Làm Lý Nguyệt Tiên Tiểu Khu cúi tới, Sở Trần lập tức người được một cỗ rất nồng nặc rất dễ chịu mùi thơm. Tại bảo hộ tâm tiên châu bên trên cũng người thấy một cỗ đồng dạng mùi thơm đương hộ tâm tiên châu dán lên trên da thịt của hắn, hắn còn cảm thấy bảo hộ tâm tiên châu bên trên lưu lại vẻ này ấm áp cảm giác, rất thoải mái. Sở Trần cấp cấp nở nụ cười, "Ta tạ tạm sư tỷ." Lý Nguyệt Tiên mặt tường hồng mà nói, "Đây là viện trưởng, không cần tặng á." Sở Trần nhìn xem gần trong gang tấc Lý Nguyệt Tiên, đột nhiên nói khẽ, "Sư tỷ, ngươi biết không?" Nếu như không có ngươi và sư đường, ta có thể đều về không được.